chương ba trăm hai mươi bốn thời cơ tốt chương ba trăm hai mươi bốn thời cơ tốt tầm ầm cơ quan g hào cái kia khổng lồ thân xe chấn động mạnh một cái phản p h ấ t bị một đầu tinh không cự thú hung hăng đâm vào trên t h ậ n nguyên bản bình ổn giống như là tại trượt băng đoàn tàu trong nháy mắt m ấ t khống chế trên bàn ăn ly thủy tinh lốt bốt nát một chỗ rượu đỏ hòa với nước canh chạy trán khắp nơi đều là trong nhà ăn quý tộc cùng các phú hào thét chói hai vang lên lăn thành một đoàn mấy cái không có đứng bước phục vụ viên c à n g là bay thẳng ra ngoài hoàn thành cổn địa hồ lô thứ tư các vị hành khách xin chú ý phát thanh bên trong chuyển đến trường tàu hơi có v ẻ thanh â m rồn rập đ ư ơ n g theo lấy chói hai dòng điện mịt rộ p h ổ n tạc â m nghe được người ra đầu run lên đoàn tàu sắp xuyên qua vành đai mảnh vỡ tiên thạch khu vực hạch tâm gặp phải mật độ cao dòng chạy vẫn thạch trùng kích phòng ngự hộ tuấn h đã mở ra đến công suất lớn nhất thu cương từ trận quánh nhiễu đoàn tàu tướng tạm thời cùng ngoại giới mất đi thông tin liên lạc dự tính tiếp tục thời gian hai giờ xin mời các vị trở lại chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn không nên kinh o à n g xì xì xì đùng loa phóng thanh im bặt mà dừng biến thành làm lòng người hoảng manh âm ngoài cửa sổ xe sáng chói tinh không biến mất thay vào đó là một mảnh luyện ngục giống như biển lửa vô số thiêu đốt lên thiên thạch giống mưa to một dạng điên cuồng nện ở đoàn tàu tâm chắn năng lượng bên trên nổ tung từng đoàn từng đoàn trướng mắt ánh lửa toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào tận thế giống như hỗn loạn nhưng mà ngồi ở trong góc vương bình an ánh mắt lại đ ỗ n g nhiên sáng lên cặp kia nguyên bản bởi vì uống rượu mà có chút mê ly mắt nhỏ giờ phút này sáng đến dọn người tựa như là ngạ lan tại đen kị trên cánh đồng hoang thấy được lạc đàn lại không mặc quần áo dê béo tín hiệu gây mất giám sát điểm ngủ vương bình an đem trong tay cây kia gầm đến sạch sẽ xương gà hướng trên bàn q u a n da tiện tay kéo qua khăn ăn t h u bạo lao đi khỏe miệng mỡ đông hắn miết miệng cười một tiếng lộ ra một mụm sâm bạch r ă n g trong tơi cười lộ ra một cỗ tội phạm hưng ơ phân sức lực nguyễn hã phong cao sát nhân dạng tín hiệu gián đoạn phát tài lúc thế này sao lại là vành đai mảnh vỡ thiên h ạ c h đây rõ ràng là lao thiên gia đều đang thúc giục ta động thủ á đợt này nếu là không làm đều có lôi với cái này thời tiết tác liệt vương bình an đứng người lên hắn cái kia to mọng thân thể tại kịch liệt lay động trong bồn xe vững như bàn thạch lòng bàn chân như là mọc da dễ người chung quanh tất cả đều bận rộn hết lên đ ộ i vàng tìm công sự che chắn căn bản không ai chú ý tới cái này mới vừa rồi còn tại ăn uống thả cửa nhà giàu mới nổi giờ phút này khí chất trên người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất loại kia dung tục đầy mỡ cảm giác biến mất một cố là m người sợ hãi băng l ã n h cùng tham lam từ hắn trong lòng gì ra hệ thống vương bình a n ở trong lòng n g ặ c niệm thanh âm lệnh đến giống băng làm việc cho ta quét hình cả chiếc đoàn tàu đem cái kia kim ve cho ta bắt tới đừng để hắn chạy đình chỉ lệnh xác nhận ngay tại khởi động rộng được quét hình c ấ u trừ điểm năng lượng năm mươi vạn tạo miêu chung một đạo sóng gợn v ô hình lấy vương bình an làm trung tâm trong nháy mắt h u y ế t tán ra đến cỗ này gợn sóng không nhìn cực quang h ả o cái kia danh sưng có thể ngăn cản chiến hạm chủ pháo vật lý bọc t é p không nhìn trong buồng xe những cái kia phức tạp năng lượng cầm chế giống thủy ngân chạy bình thường trong nháy mắt bao trùm cả chiếc đoàn tàu vương bình an trên võ m ạ n vô số điểm đỏ lít nha lít nhít mà lộ ra lên đó là trên đoàn tàu sinh mạng thể loại bỏ rơi tạm ngư chỉ tìm cái kia có tiền nhất mập nhất cái kia ngay tại sàng chọn mục tiêu đã khóa chặt vị trí đoàn tàu tầng cao nhất không không một hào hoàng gia p h ò n g x ế p mục tiêu đặc thù cao năng phản ứng nguyên cực mạnh t ù y thân mang theo đại lượng không gian chữ vật trang bị chung quanh đ ư ơ n g theo hai tên nửa bước võ t h á n h cấp hộ vệ vương bình a n ánh mắt xuyên thấu tầng tầng bông thuyền nhìn chằm c h ậ p đỉnh đầu phương hướng hầu kết đông n ú c ních qua một cái tìm được hắn liếm môi một cái thân hình loại lên trực tiếp biến mất tại hỗn loạn trong nhà ăn chương ba trăm hai mươi lăm khóa chặt mục tiêu i m thiện thân chương ba trăm hai mươi lăm khóa chặt mục tiêu i m thiện thân cực quang hào t ầ n cao nhất nơi này là cả chiếc đoàn tàu xa hóa nhất cũng là chỗ an toàn nhất không không một hào hoàng gia phong xét đó căn bản không phải một căn phòng mà là một tòa di động cung điện nặng nề g h hợp kim đại môn đóng chặt đứng ở cửa hai hàng người mặc chiến giáp màu đen tử sĩ mỗi một cái đều tản ra cựu phẩm đỉnh phong khí tức khủng bố mà tại cửa lớn hai bên trong bóng tối còn ngồi xếp bằng hai cái lao giả khô gầy bọn hắn nhắm mắt lại hô hấp như có như không nhưng không gian trùng quanh lại theo hô hấp của bọn hắn có chút mặt mẹo phảng phất hai tôn môn thần tản ra người sống chớ gần tích mịch nửa bước vót h á n h đây chính là kim ve lực lượng trong phòng một cái béo giống như cái bóng một dạng nam nhân chính nôn nóng tại quý báu trên mặt thảm đi, tới đi lui. hắn chính là tiền đa đa chợ đen dưới mặt đất r ử a tiền ông trùm danh hiệu kim e hắn lúc này cũng không có bình thường loại kia bảy mưu nghị kế bình tĩnh ngoại giới thiên thạch tiếng va đập để tâm hắn kinh run r ậ y mỗi một lần chấn động hắn gái kia đ ầ y người thịt mỡ đều sẽ run r ậ y theo trên cổ treo mười mấy đầu cực phẩm phòng ngự dây chuyển đụng vào nhau phát ra đinh đinh đương đương giòn bang nghe liền rất có tiền đáng chết làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tiến vành đai mảnh vỡ thiên thạch suối khỏe tiền đa đa hùng hùng hổ hổ đi đến một tấm to lớn bản gỗ tử đan trước trên mặt bàn bay biện một máy tạo hình kỳ lạ máy đây là một loại lợi dụng lượng từ dây d ư ơ nguyên n g lý chế thành cổ lao thiết bị cho dù là tại cường từ trận quáy i nhiều bên dưới cũng có thể tiến hành cự li ngắn thông tin lúc này máy truyền tin chính lóe ra h ư n g quang thiền đa đa hít sâu một hơi nhấn xuống kết nối khóa một đạo hình chiếu ba d nổi lên đó là một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen bóng người thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nghe được trải qua xử lý thanh â m thẳng hạn tiền l ã o bản người đến muộn người áo đen trong thanh â m mang theo một tia không vui lộ ra một cỗ thượng bị giả bị áp hỗn loạn liên minh tiếp ứng hạm đội đã tại tọa độ điểm đợi ngươi ba giờ nếu như không phải xem ở trong tay ngươi khoản tiền kia phân thượng chúng ta đã sớm rút lui tiền đa đa xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n trên mặt trong nháy mắt chất lên lịnh nọt dáng tươi cười, cười eo đều t ú i xuống đi mấy phần đặc s ứ đại nhân ngài bất giận bất giận a cái này phá đoàn tàu gặp dòng chảy v ẫ thạch làm c h ễ m ạ i một chút thời gian ngài yên tâm chúng ta đã trên xe tuyệt đối an toàn mà lại tiền đa đa thất giọng cặp kia bị thịt m ở chen thành một đường trong mắt nhỏ lóe ra xảo trá con mang để tỏ lòng thành ý c ủ a ta ta đã khởi động chuyển khoản chương trình cái kia năm trăm tỷ đồng liên bang vốn lưu động ngay tại thông qua đường dây bí mật đi vào quý minh tài khoản chỉ cần ta vừa đến còn lại tài sản cố định giao tiếp hoàn tất số tiền kia lập tức liền có thể tới sổ nói tiền đa đa dỗi ra cái kia mang đầy đủ chiếc nhận tay béo tại máy truyền tin bản phí mà bên trên nhanh chóng thâu nhập một chuỗi mật mã phức tạp linh một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên trên màn hình nhảy ra một cái thanh tiến độ tiền vốn chuyển di bên trong trước mắt tiến độ một hai nhìn xem cái kia không ngừng nhảy lên số lượng tiền đa đa thở dài một hơi trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh n ặ n cho chỉ cần tiền xoay qua chỗ khác hắn chẳng khác nào giao nhập đội đến lúc đó coi như liên bang truy binh tới khốn loạn liên minh cũng sẽ liều chết bảo đảm hắn rất tốt người áo đen ngữ khí dịu đi một chút tiền lão bản quả nhiên là người đáng tin đã như vậy vậy chúng ta liền nhưng mà đúng lúc này ngay tại cái kia thanh tiến độ vừa mới nhảy đến năm thời điểm một đạo tràn đầy phẫn nộ lo lắng thậm chí mang theo vài phần cuồng loạn tiếng gầm gừ đột ngột đang phòng xếp bên trong nổ vang dừng tay người cái bại ra đồ chơi ai bảo ngươi chuyển khoản đó là của ta tiền ta thanh em này tới quá đột ngột quá m ã n liệt tựa như là một đạo kinh lôi trực tiếp bổ vào tiền trên bủ vào đa đa đ đa đa ỉ không đầu. t i thể ú t đ phá vỡ không gian mít lũy tại thanh kia phổ thông giao ăn trước mặt vậy mãi như tờ giấy yêu ớt một bóng người ngạch sinh sinh từ trong hư không ép ra ngoài chính là vương bình an lúc này vương bình an nơi nào còn có nửa điểm trước đó t h ô n g rong ánh mắt của hắn đỏ đến giống con thỏ trên mặt vẻ mặt nhăn nhó giống như cái lệ quỷ nhìn chằm chặp cái kia ngay tại nhảy lên thành tiến độ nam năm trăm tỷ năm đó chính là hai mươi lăm tỷ a ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hai mươi lăm tỷ đã không có vương bình an lòng đang d ì máu đang gầm thét đó là tiền của hắn a là hắn dùng để tấn thăng võ thánh đi đến nhân sinh định phong tiền mồ hôi nước mắt a cái này so cắt thịt của hắn còn đau chương 326, chỉ có người chết không cần dùng tiền chương 326, chỉ có người chết không cần dùng tiền ngươi tiền đa đa nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mập mạng cả người đều đậu nơi này chính là không không một hào phong x ế p bên ngoài có hai tên nửa bức võ thánh một trăm tên cựu phẩm t ử sĩ còn có đoàn tàu cấp bậc cao nhất cấm chế phòng ngự người này là thế nào tiền đến vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có người là ai tiền đa đa hét dầm lên vô ý thức lui về sau muốn đi theo dưới đáy b ả n còi báo động ta là ai vương bình an cười lạnh một tiếng ánh mắt hung giống như muốn ăn thịt người hắn vừa xài bước ra thư không hành giả phát động mười mấy thước khoảng cách c h ư ớ c mắt đã tới không đợi tiền đa đa ngón tay đụng phải còi báo động thanh k ê u bóng mỡ rau ăn liền đã lạnh như băng rán tại hắn cái kia to mọc trên cổ trên lưới đao lưu lại gà dầu vị thẳng hướng tiền đa đa trong lỗ mũi chui ta là người chủ nợ vương bình ăn một bàn tay để lại tiền đa đa đầu h u n g hăng hướng trên mặt bàn một đập phanh tấm t i a giá trị liên thành bàn gỗ t ử đàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy mảnh gỗ v ụ bay tư tung tiền đa đa mặt bị gắt gao đặt tại máy truyền tin trên bàn phím đem cái kia ngay tại chuyển khoản giới diện ép tới vỡ nát tạm dừng cho ta tạm dừng vương bình a n hướng về phía máy truyền tin gầm thét luôn uống tay chân muốn hủy bỏ t r u y ề n khoản nhưng này cái thanh tiến độ còn tại ngoan cường mà nhảy lên sáu cỏ vương bình ăn gấp tâm tính sập hắn giơ tay lên đối với máy truyền tin chính là một quyền và anh ẩn chứa liên d i ệ t lôi đình một quyền trực tiếp đem máy này phí tổn đắt đỏ lượng từ máy truyền tin oanh thành t ạ t bã hòa hoa văng khắp nơi khói đen đứa ra chuyển khoản giới diện rốt cục biến mất vương bình ăn thật dài thở mồ hơi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cảm giác mình vừa mới chạy xong một trận mạ dạ tổng nguy hiểm thật kém chút xe thua l ô lớn hắn quay đầu nhìn xem bị chính mình đặt tại trong phế tích mặt mũi tràn đầy máu tươi run lẩy bậy tiền đa đa vương b ì n h an ánh mắt rất lạnh vậy rất đau lòng hắn vươn tay bố b ô tiền đa đa gương mặt béo phì kia phát ra đùng đùng giọt vang tiền lão bản đúng không rất hảo phong a năm trăm tỷ nói chuyện liền chuyện ngươi trải qua ta đồng ý sao a tiền đa đa toàn thân run dậy nhìn trước mắt cái này so ác ma còn đáng sợ hơn mật mạng răng đều đang đánh nhau ngươi ngươi đến cùng là ai ngươi muốn làm gì ta ta có tiền ta có thể cho ngươi tiền chỉ cần n g ư ơ i không giết ta vương bình a n cười hắn cười đến rất s á n lạn rất chân thành tựa như nhà hàng xóm cái kia lòng nhiệt tình đại ca ca hắn chậm rãi đem g a o ăn kia từ tiền đa đa trên cổ rời đi sau đó thuận tay từ tiền đa đa trên ngón tay lột xuống tới một viên lóe ra làm quang nhận chữ vật cho ta tiền vương bình a n đem chiếc nhẫn đặt ở trong tay đ ấ c lượng c ả m thụ được bên trong cái kia chịu nặng phân lượng nụ cười trên mặt càng thêm h o à thiện tiền lão bản ngươi sai lầm một sự kiện vương bình ăn tiến đến tiền đa đa bên hay nhẹ nhàng nói ra ngữ khí đương nhiên tiền của ngươi hiện tại đã là của ta nếu là tiền của ta ta tại sao muốn để cho người cho ta chính ta cầm không thâm sao lời con chưa dứt v â n h p h ò n g xếp cửa lớn rốt cục bị oanh mở hai c ố khí tức kinh khủng như là núi lửa bộc phát bình thường từ ngoài cửa còn tới đó là giữ ở ngoài cửa cái kia hai tên nửa bước võ thánh bọn hắn rốt cuộc mới phản ứng lớn mật cổ ù đồ vung ra lão bản gầm lên giận dữ đ ư ơ n g theo lấy một đạo đủ để xe rách hư không k i ế m khí thẳng đến vương bình an hậu tâm mà đến vương bình an cũng không q a y đầu lại hắn chỉ là gắt gao đẻ xuống tiền đa đa trong ánh mắt lộ ra một c ô ai đụng đến ta tiền ai liền phải chết điên cuồng hiện tại mới đến đã chậm cái này kim ve lao tự ăn chắc gia tô vậy lưu không được hắn ta nói vâng kinh khủng kiếm k h í xé rách không khí mang theo nửa bức võ thành cái kia đủ để nghiền nát sơn nhà quý á c thẳng đến vương bình a n hậu tâm một kiếm này quá nhanh quá á c hoàn toàn không có bận tâm bị vương bình a n đặt tại trên bản tiền đa đa hiển nhiên tại cái kia hai cái bảo tiêu trong mắt chỉ cần có thể giết người xâm nhập lao bản thụ bị thương cũng đáng cứu ta sơn lão hồn lão cứu ta a tiền đa đa cảm nhận được cái k i a cố khí tức tử vong, doa đến đúng quần trong nháy mắt ướt một mảng lớn phát ra như rết heo chu lên. nhưng mà, vương bình an ngay cả đầu cũng không quay lại. hắn chỉ là hơi nhịu nhữ mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. ồn ào quá. không nhìn thấy ta đang cùng hộ khách nói chuyện làm ăn sao. vương bình an đẻ xuống tiền đa đa tay trái không nhúc nhích tí nào, tay phải lại bỗng nhiên hướng về sau v u n g lên. không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. chính là thật đơn giản một cái thủ đao, hướng về sau vất ngang. suy. một tiếng văng nhỏ. tựa như là dao nóng bổ vào mỡ b ò bên trong cái tia đạo đủ để bổ ra chiến hạm bọc thép kiếm khí kinh khủng tại c h ạ m đến vương bình an bàn tay biên giới trong nháy mắt vậy mà trực tiếp gây mất đoạn đến gọn gàng mà linh hoạt tựa như là bị cái kéo kéo đứt dây lụa u trong nháy mắt văng tán thành đ ầ y trời điểm sáng năng lượng cái gì cửa ra vào chuyển đến một tiếng kinh hô khói bùi tắn đi hai cái lao giả thân ảnh hiện lộ ra bên trái cái kia dáng người khôi ngô giống như tòa t h á p cả người đầy cơ bắp làn ra bày biện ra một loại màu đồng cổ ánh kim loại hắn là sơn lão chuyên tu trọng lực phát tắc nửa bước v ó thánh để phòng ngự cùng lực lượng c h ứ a danh bên phải cái kia thân hình cô gầy quấn tại một kiện hắc b à o thủng tình bên trong cả người nhìn âm trầm không khí chung quanh đều bởi vì hắn tồn tại mà trở nên bà mẹo hắn là hồn lao chuyên tu tinh thần nhiệm lực giết người ở vô hình giờ phút này hai cái này tại hỗn loạn tinh vực hung danh hiển hách uy tín lâu năm cường giả đều mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp cái kia đưa lưng về phía bọn hắn mập m ạ n tay không tiếp kiếm khí hay là đưa lưng về phía cái này mẹ nó là quái vật gì c h ư ba trăm hai mươi bảy nửa bước võ thánh đổ rác rưởi chương ba trăm hai mươi bảy nửa bước võ thánh đổ rác rưởi có chút ý tứ sơn lão nheo mắt lại hướng phía trước bước một bước vâng theo hắn một cước này rơi xuống toàn bộ không không một hào hoàng ra phòng xếp sàn nhà trong nháy mắt băng liệt một cô kinh khủng trọng l ự ợ c trảng lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát gấp trăm lần trọng lực cho lão phu quỳ xuống sơn lão nổi giận gầm lên một tiếng hai tay lăng không ngân xuống không khí trong nháy mắt trở nên sền s ệ t không gì sánh được phảng phất rót đẩy thủy ngân trong phòng những cái kia giá trị lên thành đồ cổ bình hoa đèn treo bằng thủy tinh trong nháy mắt này toàn bộ nổ tùng hóa thành một mịt l i ê n ngay cả tấm kia bị vương bình an đạp nát bản gỗ từ đàn cũng bị ép thành mảnh gỗ vụ tiền đa đa càng là kêu thảm một tiếng cả người bị ép tới rán tại trên mặt đất trên mặt thịt mỡ đều bị chen biến hình trong mắt đều muốn tuân ra tới ta đồ cổ ta sửa sang vương bình an nhìn xem đầy đất m ả n h m ỡ đau lòng đến giật giật hắn bỗng nhiên xoay người ánh mắt hung á c nhìn c h ầ m c h ầ m sân lão lao giả ngươi có biết hay không những vật này giá trị bao nhiêu tiền đây đều là chiến lợi phẩm của ta ngươi cũng dám làm hư đồ của ta vương bình an nổi giận là thật nổi giận trong mắt hắn phòng xếp này bên trong một chân một đường vậy cũng là họ b ư ơ n g lam hư đó chính là tại cắt thịt của hắn sắp chết đến nơi còn tham tài sơn lão c ư ờ i lạnh một tiếng trong mắt sát cơ tăng b ọ n đã ngưng như thế đưa thích tiền vậy liền mang theo tiền của người đi địa ngục hoa đi trọng lực lĩnh b ự c thái sơn áp đỉnh ầm ầm trọng lực chàng lần nữa tăng b ọ n lần này là ba trăm lần không khí bị áp xúc đến phát ra tiếng nổ đúng đoạn vương bình a n dưới chân đặc trùng hợp kim sàn nhà trực tiếp lom xuống dưới hai cái dấu chân thật sâu nhưng mà để sơn lão hoảng sợ là tên mật m ặ t kia cũng không có giống hắn dự đoán như thế bị ép thành thịt nát thậm chí ngay cả e o đều không có c ò n một chút vương bình an đứng ở nơi đó tựa như là một cây định hải thần t r â m hắn hoạt động một chút cổ phát ra rắc rắc giòn vang và trăm lần trọng lực liền cái này vương bình an nếp miệng một mặt g h é t bỏ cho ta gãi ngơ ngứa đều không đủ hắn ở trường học trong trọng lực thất tu luyện cất bước chính là gấp năm trăm lần điểm ấy áp lực đối với hắn cái kia hai mươi triệu khí huyết biến thái nhục thân tới nói đơn giản chính là mau ma vũ hệ thống vương bình an ở trong lòng mặc n g i ệ m ánh mắt băng lãnh quét hình lao ra hỏa này ta muốn hắn trọng lực phát tắc đinh chỉ lệnh xác nhận ngay tại quét hình mục tiêu kiểm tra đo lường đến trọng lực phát tắc không trọn vẹn phân tích cần tiêu hao điểm năng lượng mười nghìn vạn thị phủ trí phó thanh toán vương bình an không có chút gì do dự một trăm i triệu cùng cái này cả phòng bảo bối so ra mười triệu tính là cái dám gì mà lại chỉ cần làm thịt lao ra hỏa này trên người hắn trang bị cùng nhận chữ vật tuyệt đối không chỉ mười triệu đây là một bút kiếm bụn không lỗ mua bán đinh khấu trừ mười nghìn vạn năng số lượng điểm giải tích hoàn thành chúc mừng ký chủ thu hoạch được lâm thời năng lực g i á t r ị trọng lực khống chế đại viên mãn tiếp tục thời gian mười phút đồng hồ ông một cỗ hề u y n ả o dòng tin tức trong nháy mắt tràn vào vương bình an não hải hắn nhìn xem đối diện sơn lão nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong chơi trọng lực đúng không đi vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính trọng lực vương bình an nâng tay phải lên đối với sơn lão xa xa một chỉ cho ta nam xuống、Và、anh một cỗ so vừa rồi khủng bố gấp mười lần trọng lực không có dấu hiệu nào d á n g lâm tại sơn lão trên thân không phải ba trăm lần là ba nghìn lần đây là vương bình a n lợi dụng hệ thống phân tích sau phát tắc kết hợp tự thân hai mươi triệu khí huyết thuốc d ụ n g cực hạ n một phát g i a n g d ắ c sơn lão ngay cả cơ hội phản ứng đều không có hắn gái t i a vẫn lấy làm kiêu ngạo nửa bức võ thánh k i m thân tại cỗ này kinh khủng trọng lực trước mặt yếu ớt giống như là một khối đậu h ũ đầu gối của hắn trong nháy mắt vỡ nát cả n g ư ờ i thẳng tắp q u xuống đem mặt đất ném ra hai cái n g to、Phốc. sơn lão một mục máu tươi phun ra bên trong sen lẫn nội tạng mảnh vỡ hắn hoảng sợ ngầm đầu nhìn xem cái tiêm một mặt lạnh lùng mập mạng trong mắt tràn đầy không thể tin ngươi ngươi làm sao lại làm sao lại so ta còn hiểu trọng lực điều đó không có khả năng hắn tu luyện một trăm năm trọng lực phát tắc lại bị một tên m a o đầu tiểu tử đảo ngược c ắ t chế bởi vì ta có tiền vương bình an nhàn nhạt nói ra hắn vừa xài bước ra thư không hành giả phát động một giây sau hắn trực tiếp xuất hiện tại sơn láo trước mặt tay phải nâng lên chập ngón tay lại như dao trên đầu ngón tay một đạo đen kịt vết nước không gian ngay tại chầm r ã nhảy lên tản ra làm người sợ hai sắc bén khí t ứ c đó là không gian thiết cát không nhìn phòng ngự vật lý t i ế p sau nhớ ký đừng làm hư đồ của người khác tay nâng đau rơi suy một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời máu tươi phun ra ngoài lại bị vương bình a n dùng khí huyết t r ấ n khay không có dính vào trên thân một giọt n ử a bước võ thánh sơn lão chết toàn trường tích mịch n à m giặc trên mặt đất tiền đa đa đã sợ choáng váng liền hô hấp đều quên mà đứng tại cửa ra vào cái kia n g ủ lão càng là toàn thân cứng ngắc dưới hắc bảo thân thể tại kịch liệt run dày một chiêu chỉ một chiêu liền miễu sát ra giày thịt béo sơn lão cái này mẹ nó là ở đâu ra quái vật chạy nhất định phải chạy hồn lao không có chút gì do dự quay người liền hóa thành một đạo khói đen muốn thoát đi cái này địa phương kinh khủng hắn là tinh thần nhậm sư nhục thân yếu đuối một khi bị cận thân đó là một con đường chết muốn chạy vương bình an xoay người nhìn xem khói đen kia cười lạnh một tiếng tới cũng đ ừ n g đi v ớ i b ạ n ta vậy thiếu cái hệ tinh thần thuốc bổ hệ thống cho ta đem hắn định chủ mặc dù hệ thống không có định thân công năng nhưng vương bình an có tiền hắn trực tiếp thiêu đốt một triệu điểm năng lượng tướng ngư không hành giả không gian phong tỏa năng lực mở ra lớn nhất ông hồn lao không gian t r u n g quanh trong nháy mắt n g ư n g kết hắn tựa như là bị phong tại trong h ổ phách con ruồi duy trì chạy trốn tư thế lơ lửng ở giữa không trúng không thể động đậy đáng chết hồn lao trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng nếu chạy không thoát vậy liền l i ề u mạng linh hồn diễn lên hắn bông nhiên q u a y đầu cặp kia khô gầy trong mắt b ộ c phát ra hai đạo như thực chất ánh sáng xám đây là hắn suốt đời tinh thần lực ngưng tụ đâm thẳng vương bình an linh hồn thất hải một chiêu này liền xem như chân chính võ thánh nếu như không phòng bị cũng sẽ trong nháy mắt biến thành ngớ ngẩn đi chết đi hồn lao phát ra thê lương thét lên nhưng mà đối mặt cái này tất sát một kích vương bình a n lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút thậm chí còn ngáp một cái tinh thần công kích a vương bình a n sâu trong thức h ả i viên tiêu h à n g tinh chi tâm n g u y chấn động mạnh một cái một cố m ê n ngông như ngân hà tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát đi ra hóa thành một đạo màu vàng bình t r ư ớ n g ngăn tại thức hải bên ngoài đó là hai triệu điểm tinh t ầ n t h u tính lại thêm hệ thống phòng ngự tuyệt đối linh hồn lao linh hồn rít lên đâm vào trên bình chướng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó liền không có sau đó tựa như là một cây cây tam đâm tại trên các tấm ngay cả cái dấu đều không có lưu lại cái này điều đó không có khả năng hồn lao tuyệt vọng nhục thân vô địch tinh thần vô địch cái này mẹ nó còn thế nào đánh không có gì không thể nào vương bình an thân ảnh như quỷ m ỹ xuất hiện tại hồn lao sau lưng bàn tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên hồn lao trên bờ bay tinh thần lực của người không sai mặc dù có chút tạp chất nhưng miễn cưỡng có thể bán tốt giá tiền ccc màu ám kim yên diệt lôi đình thuận vương bình a n bàn tay trong nháy mắt tràn vào hồn lao thể nội a hồn lao phát ra cuối cùng một tiếng h é t thảm thân thể của hắn ở trong sấm xét cấp tốc vỡ vụn hóa thành cho bụi chỉ để lại một viên tản gia ưu quang nhận chữ b ậ t cùng một viên màu xám linh hồn kết tinh rơi xuống đất chương ba trăm hai mươi tám sức mạnh đồng tiền chương ba trăm hai mươi tám sức mạnh đồng tiền tiền đ a đ a tâm lệnh triệt đ y lệnh đây chính là hai tên nửa bước võ thành a là hắn hàng năm đánh lên ngàn vạn linh tinh cùng bãi định hải thần trầm tại tên mập mạp này trước mặt thậm chí ngay cả ba phút đều không có chống đỡ một cái bị đập vụ đầu gối chặt đầu một cái trực tiếp bị xét đánh thành mảnh vụn ngay cả cho cốt đều dương vương bình an xoay người nhặt lên chiếc nhẫn thổi thổi phía trên bụi tiện tay nhét vào trong túi đậu tắc thuần thục đến tựa như tại ven đường nhặt được cái không lo nước tiếp lấy hắn ngừng đầu cặp kia bởi vì đau lòng tiền mà vằn vện kia máu con mắt gắt gao k h ó a chặt n ú t ở góc tường tiền đa đa lão bản vương bình ăn liếc miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm sâm bạch chỉnh kề răng n g a khí h ạ c t i ệ vướng bận bảo ăn không có chúng ta là không phải có thể tiếp tục nói chuyện chuyển khoản sự tình vừa rồi ngắt mạng nếu không n g à i một lần nữa quét cái mặt t h i ê n đa đa toàn thân thịt mỡ đều tại kịch liệt run r à y nhưng hắn không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tương phản tại sợ hai cực độ ác b á c h giới nét mặt của hắn dần dần bật mèo hiện ra một loại bổn loạn dữ tợn hắn là ai hắn là kim e hôn loạn tinh b ự c thần tài nhân sinh tín điều của hắn chỉ có một cái trên đời này không có tiền không giải quyết được vấn đề nếu có đó chính là tiền n ệ đến không đủ nhiều đàm luận đàm luận mẹ ngươi tiền đa đa đa n g nhiên nảy lên khỏi mặt đất cái kia hơn hai trăm cân to mọng thân thể giờ phút này b ậ y mà bạo phát ra kinh người tính linh hoạt hai tay của hắn điên cuồng ở trên người cái kia mười mấy mai trên nhẫn chữ vật s ắ t qua ánh mắt điên cuồng ngươi cho rằng giết hai cái phế vật liền có thể n ắ m ta lao tử là dùng tiền tích tụ ra tới quỷ nghèo hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tiền giấy năng lực Xoạn. theo tiền đa đa g ầ m k h é t vô số đạo lưu quan g t ừ trong nhẫn của hắn phun ra ngoài đây không phải là á n khí đó là tiền là thực sự đủ để cho phổ thông cựu phẩm võ giả táng ra bại sản đỉnh cấp duy nhất một lần sát phạt bí bảo t i ể u phẩm định phong diện hùng trâm chết cho ta mấy trăm cây đen như mực tản ra mùi hôi thối đ ộ c trâm phô thiên cái địa bắn về phía vương bình an mỗi một cây trên trâm đều rèn luyện kiến huyết phong hầu kịp độc ngay cả không gian đều bị ăn mòn r a tư tư khói trắng cao bạo lôi h ỏ a t trâu cho ta nổ mười mấy quả xích hồng sắc hạt trâu theo sát phía sau đây là dùng hàng tinh nội h ạ c h mảnh b ỡ áp súc mà thành chất nổ một viên liền có thể tạc bằng một ngọn núi hiện tại mười mấy quả giống không cần tiền một dạng đợt tới còn có cái này thượng cổ phù lục vạn kiếm quy tông đi tiến đa đa triệt để điên rồi một bên ném một bên đảo toàn bộ phòng xếp trong nháy mắt bị đủ mọi màu sắc hủy diệt q u a n g mang bao phủ tiếng nổ mạnh xé rách đâm thanh tiếng hủ thực hôn thành một mảnh không không một hào phòng xếp cái kia danh sưng có thể ngăn cản chiến hạm chủ pháo tường phòng ngự b á c h tường tại cỗ này hỏa lực kinh khủng bao trùm bên dưới trong nháy mắt t h ủ n g trăm n g à n lỗ lung lay sắp đổ nhưng mà cái này còn không phải kết thúc tiến đa đa nhìn xem bị ánh lửa nuốt hết vương bình an trong mắt vẻ điên cùng c à n sâu hắn b ỗ n nhiên từ trong ngực móc ra một cái quyển c h ụ màu vàng quyển c h ụ vừa ra một cỗ minhông uy、nghiêm. phản phất vượt lên trên chúng sinh khí tức khủng bố trong nháy mắt ráng lông võ thánh khí tức đây là một tấm phong ấn võ thánh cường giảm một kích toàn lực quần chủ giá trị liên thành tại trên chợ đen loại vật này là có tiền mà không mua được bảo mệnh át chủ bài dùng một cái ít một cái nhưng giờ phút này thiền đa đa không chút do dự sẽ mở nó cho lão tử chết và anh quần chủ p h á t h o á i một đạo sáng trói đến cực hạ đao mang màu vàng chống d n g hiển hiện đạo này đao mang dài đến trăm mét trực tiếp cắt ra cửa quang hảo trần xe mang theo y thế hủy thiên dị địa đối với trung tâm vụ nổ vương bình an hung hăng chém xuống một đ a o này tranh cũng không thể tránh một đ a o này đủ để c h ặ t đứt sân h ạ ha ha ha ha ha ha tiền đa đa nhìn xem cái kia đạo rơi xuống b ă n mang phát ra liên quẩn cười to nước bọn phun ra một chỗ chết đi chết đi ngươi có thực lực thì thế nào lao tử có tiền một đợt này công kích đập xuống chính là năm tỷ năm tỷ mua ngươi một cái mạng ngươi đã chết đằng giá bài diện này có đủ hay không ẩm ẩm kinh k h ủ n g bạo tạc triệt để thôn vệ hết thảy cứ quang hào kịch liệt rung động phản phất muốn giải thể bình thường khói bùi quần quận ánh lửa ngốc trời tiền đa đa thở hổn hển ngồi liệt trên mặt đất hắn lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh nhìn về phía trước mảnh kia bừa bộn phế tích nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong kết thúc không ai có thể tại loại trình độ này tiền tài thế công sống sót liền xem như nửa bước võ thánh cũng không được đây chính là kim tiền lực lượng đây chính là hắn tiền đa đa đạo phi tiền đa đa hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt ánh mắt khinh miệt cùng lao tử đầu phú t i ế p sau ném tốt thai đi ngờ h bức hắn sửa sang lại một chút sốc xếp cổ áo đang chuẩn bị xoay người đi thu thập tàn cuộc thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ tên mập m ạ n kia trên thi thể tìm về điểm tổn thất chương ba trăm hai mươi chín ngượng bùng ta không sợ chương ba trăm hai mươi chín ngượng bùng ta không sợ nhưng mà ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt một đạo huệ vải mang theo vài phần ghét bỏ cùng thịt đau thanh âm đột ngột từ trong bụi mù chuyền r a chật chật chật bại gia a thật sự là quá bại gia thời gian này không có cách nào qua thiền đa đa thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ con ngươi của hắn trong nháy mắt địa chấn cổ giống như là dị xét bánh răng một dạng từng chút từng chút vòng vo trở về chỉ thấy phía trước khói bụi chậm rãi tán đi một bóng người đang l ặ n g lặng đứng ở nơi đó vương bình an trên người hắn trường b à o màu sáng ngay cả cái nhăn m è o đều không có thậm chí ngay cả k i ể u tóc đều không có loạn chung quanh hắn không gian có chút và mẹo phản phất có một tầm nhìn không thấy bình t h ư ớ n g tướng tất cả bạo tạc đ ộ c trâm đao mang toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài đó là h ư không hành giả không gian chấm chất chỉ xích thiên a i nhìn như hắn tại bạo tạc trung tâm kỳ thực chỗ hắn tại một cái khác vĩ độ trong khe hẹp những cái kia mỹ tiên diện đ i ệ công kích toàn bộ đánh vào không trung nhưng nhất làm cho tiền đa đa cảm thấy hoảng sợ không phải vương bình an không chết mà là vương bình an trong tay đồ vật giờ phút này vương bình an tay trái trinh nắm lấy ba viên còn chưa kịp nổ t u n g cao bạo lôi hỏa trâu tay phải nắm l vớt một thanh bị hắn cưỡng ép đoạn ngừng diện hồ châm hắn giống như là tại chợ bán thức ăn chọn món ăn bác gái một dạng một mặt ghét bỏ đánh giá trong tay chiến lợi phẩm lôi hỏa này trâu làm c ô n g quá thô giáp ngoài nổ thiết kế có vấn đề kéo dài không không ba giây bánh tịch tịch mua đi vương bình an lắc đầu tiện tay đem viên kia đủ để nổ chết cựu phẩm võ g i ả hạt trâu nhét vào nhận ch hắn cầm bút lên một cây đ ộ c trâm đặt ở trước mắt nhìn một chút ngâm độc công nghệ không được độ tinh khiết quá thấp cái này nếu là đâm vào trên thân người nhiều lắm là để cho người ta kéo ba ngày bụng không chết được người xoa bình đề nghị trả hàng vương bình an thở dài đem độc trâm vậy thu vào cuối cùng hắn ngầm đầu nhìn về phía đã sợ choáng váng tiền đa đa trong giọng nói tràn đầy chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép đau lòng lão bản ngươi tiền này tiêu đến oan buồng a chỉ những thứ này rách dưới đồ chơi ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là năm tỷ nghe ta một lời khuyên lần sau mua súng ống đạt được thì ta ta cho ngươi b ấ t hai mươi chất lượng tuyệt đối so với những n à y hàng v i ệ t hè hạ mạnh, già trẻ không cạn. tĩnh, không khí đột nhiên an tĩnh. thiền đa đa ha to miệng, cái c ầ m kém chút rơi trên mặt đất. hắn nhìn xem lông tóc không hao tổn vương bình an, nhìn xem bị đối phương xem như rách rưới thu lại tất sát á m khí trong đầu c h ố n g giống. cái này, cái này sao có thể. đây chính là võ thánh quyển t r ụ ca. đây chính là liên sơn lão cũng không dám đón đỡ công k í ca. h vì cái gì, vì cái gì tên mập mạp này một chút việc đều không có. thậm chí, hắn chính ở chỗ này làm thu về. ngươi, ngươi là người hay quỷ tiền đa đa run rẩy lui về sau trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở thế giới quan của hắn sụp đổ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền tài thế công tại người này trước mặt vậy mà thành một chuyện cười ta là người hay quỷ không trọng yếu vương bình an p h ủ i tay bên trên bụi t ừ n g bước một hướng tiền đa đa đi đến bước tiến của hắn không nhanh nhưng mỗi một bước rơi xuống đều giống như d ấ m tại tiền đa đa trong trái tim đông đông đông vương bình an ánh mắt thay đổi không còn là trước đó treo tức vậy không còn là đơn thuần sát ý mà là một loại càng thêm thuần t ú y càng thêm làm cho người d ù mình tham lam ánh mắt ấy tựa như là đói bụng ba ngày sói thấy được một khối chảy mỡ thì mỡ không so cái kia càng đáng sợ đó là thần dữ của thấy được kim sơn đó là nhà tư bản thấy được giá trị thẳng dư c h ọ n yếu là vương bình a n đi đến tiền đa đa trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này sủi lơ trên mặt đất mập mạng hắn bước tay nhẹ nhàng giúp tiền đa đa sửa sang lại một chút méo x é o nơ động tác ôn nhu đến làm cho người sợ sệt ngươi vừa rồi ném ra những vật kia mặc dù chất lượng kém một chút nhưng dù gì cũng là tiền mua ngươi có biết hay không lãng phí là đáng xấu hổ vương bình an thanh em rất nhẹ lại lộ ra một cố lệnh leo t h ấ u xương năm tỷ a ngươi vừa rồi một đợt kia nổ rất ta năm tỷ tài sản món nợ này chúng ta phải h ả o h ả o tính toán chương ba trăm ba mươi vật lý đàm phán t r ư ơ n g ba trăm ba mươi vật lý đàm phán tiền đa đa hầu kết khó khăn bông nhúc ních qua một cái hắn sợ hắn là thật sợ vừa rồi một đợt kia công kích là hắn thủ đoạn cuối cùng liền xem như chân chính võ thành tới không chết cũng phải lộn ra nhưng trước mắt này cái quái vật ngay cả kiểu tóc đều không có loạn cái này mẹ nó còn là người sao đừng đừng d ế ta t tiền đa đa thanh âm đều đang phát run mang theo tiếng khóc nức nở nhưng hắn dù sao cũng là trà trộn chợ đen nhiều năm kẻ ra đời đầu g ó c xoay chuyển nhanh chóng nếu đánh cống lại vậy liền mua trên đời này không có tiền không mua được bệnh nếu có đó chính là bảng g i á không đủ cao huynh đệ đại ca g i a tiền đa đa bỗng nhiên ôm lấy vương bình ă n u ổ i một thanh nước m u ố i một thanh nước mắt đảo chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ ngươi không phải liền là cậu t à i sao người cố chủ kia cho ngươi bao nhiêu tiền một trăm triệu hai trăm triệu hay là một tỷ tiền đa đa ngầm đầu cặp kia bị thịt mỡ chen thành một đường trong mắt nhỏ lóe ra được ăn cả ngã về không ánh sáng điên cuồng ta ra gấp đôi không ta ra gấp mười lần chỉ cần người v u ơ n g tha cho ta ta hiện tại liền cho người chuyển khoản tiền mặt đồng tiền mạnh t u y ệ t không c ấ t nợ không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại vương bình an chỉnh lý nơ tay dừng lại hắn túi l â u xuống nhìn xem bên chân tiền đa đa ánh mắt có chút cổ quái gấp mười lần vương bình an lặp lại một lần cái từ này tựa hồ có chút ý động tiền đa đa xem xét có hy vọng lập tức tinh thần tỉnh táo giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đ ố i với gấp mười lần người cố chủ kia cho ngươi bao nhiêu ta trực tiếp ở tại phía sau thêm số không mà lại ta còn có thể đưa ngươi cực băng hào trung thân trí tôn vít thẻ về sau ngươi tại hỗn loạn tinh vực tất cả tiêu phí t a t o à n bao tiền đa đa càng nói càng kích động nước bọn bay t ứ tung hắn cảm thấy ổn trên đời này nào có không ăn b ụ n g mèo nào có không ham tiền sát thủ chỉ cần mập mạp này chịu đ à m luật tiền cái kia quyền chủ động liền trở về tiền hắn nhiều hơn trong tay vương bình an trầm ặ c hắn buông lỏng ra tiền đa đa nơ lui về sau một bước sau đó tại tiền đa đa tràn ngập chờ mong nhìn soi mói vương bình an chậm rãi từ trong nhận chữ vật móc ra một vật không phải đau cũng không phải thương mà là một cái m á y kế toán hay là loại kia chợ bán thức ăn bác gái chuyên dụng ấn phím to lớn ấn vào sẽ còn phát ra về không giọng nói kiểu cũ m á y kế toán nhỏ vương bình an nhấn xuống nút mở máy hắn một mặt nghiêm túc tựa như là đang tiến hành một trận liên quan đến mấy trăm ức cỡ lớn thương nghiệp mua bán và s ắ p nhập án đến chúng ta tính toán a vương bình ăn một bên h e o một bên nói lẩm bẩm giả thiết liên minh cho ta nhiệm vụ bàn thường là ân tăng thêm viên kia pháp tắc kết tinh tương đương xuống tới đại khái là hai tỷ ngươi nói cho gấp mười lần đó chính là hai mươi tỷ tích tích tích máy kế toán trên màn hình nhảy ra hai không không không không không không không không không cái này một chuỗi thật dài số lượng t i ế n đa đa liên tục gật đầu giống gà con mổ thóc một dạng đúng đúng đúng hai mươi tỷ chỉ cần ngươi gật đầu lập tức đến sổ sách vương bình a n nhìn xem mấy cái trước kia s ở lên cái cảm hai mươi tỷ xác thực không ít đủ ta mua rất nhiều xương sơn ăn tiền đa đa trên mặt lộ ra sống suốt sau hai nạn dáng tươi cười thành quả nhiên là quỷ nghèo hai mươi tỷ liền cho đổi u nhưng mà một giây sau vương bình an câu chuyện đột nhiên nhất truyền nhưng là vương bình an n h ữ mày một mặt hoang mang mà nhìn xem tiền đa đa lão bản ngươi cái này sổ sách tính được không đúng tiền đa đa sửng sốt một chút không đúng chỗ nào ta toán học rất tốt ngươi nhìn a vương bình an d ỗ i ra một ngón tay kiên nhẫn đưa tiền nhiều hơn phân tích nếu như ta tiếp nhận đề nghị của ngươi cầm hai mươi tỷ thả ngươi đi vậy ta cũng chỉ có thể đạt được cái này hai mươi tỷ mà lại ta còn phải trên lưng nhiệm vụ thất bại xử lý trừ tiền thưởng chụp tích hiệu còn muốn bị đạo sứ mắng vương bình an lắc đầu nhấn xuống về không khóa nhỏ về không nhưng là vương bình an ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén nếu như ta đem ngươi làm thịt vậy ngươi trên thân cái này mời cái trong chiếc nhẫn tiền là của ta ngươi vừa rồi chuẩn bị chuyển đi cái kia năm trăm tỷ ta muốn biện pháp đen tiến hệ thống cũng là ta chiếc này cực quang hào đoàn tàu ta đem nó phá hủy bán sát vụ vẫn là của ta cuối cùng ta còn có thể cầm đầu của ngươi trở về lĩnh thưởng cái kia hai tỷ b á n thưởng vẫn là ta chương ba trăm ba mươi mốt tiền đa đa biến thân chương ba trăm ba mươi mốt tiền đa đa biến thân vương bình an lần nữa nhân máy kế toán ngón tay nhanh chóng ấn phím âm thanh lốp bốc vang lên liên miên năm trăm tỷ thêm trong chiếc nhẫn tồn kho ra liệt xe thêm tiền thưởng một đợt này xuống tới nói ít vậy có sáu bảy trăm tỷ nhỏ vương bình an đem máy kế toán màn hình đối đến tiền đa đa trên khuôn mặt chỉ vào phía trên cái kia đã phá trần biểu hiện e số lượng lão bản người giúp ta nhìn xem là hai mươi tỷ nhiều hay là sáu trăm tỷ nhiều t i ề n đa đa n g váng. Chết để chóng váng. ngác cái chóng Hắn ngơ ngác nhìn cái kia máy cây toán, trong đầu ông ông Chết tắt để đầu kia máy ư ở n g c á i người à là y mẹ nó là cái ì c n g gì? Cường đạo lo c á này mẹ nó là mẹ cái gì thổ phỉ người. Người tiền h phị phép tính? ổ n g ư ơ Ngươi i t đa đa chỉ vào vương bình an ngón tay run r ậ y giống như là lược mặt k í n h sân n g ư ơ i đây là đèn a n đen n g ư ơ i đây là không nói võ đức n g ư ơ i còn có hay không một chút đạo đức nghề nghiệp vương bình an thu hồi máy kế toán nhú n vai một mặt đương nhiên đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp của ta là công nhân quất đường nhiệm vụ là thanh trừ rất rưỡi thu về tài sản đem ngươi thanh trừ tài sản tự nhiên là thu về cái này rất hợp lý vậy rất hợp logic nói xong vương bình an không còn nói nhảm hắn ngân g tay phải lên trong lòng bàn tay màu ám kim lôi đình bắt đầu nhảy lên Xì xì c ì k h í tức hủy diệt trong nháy mắt khóa chặt tiền đa đa t ố t đàm phán kết thúc lão bản tiếp sau n h ớ kỹ chớ cùng biết tính toán sổ sách nhất là thiếu tiền kế toán và anh vương bình an một trưởng vỗ xuống không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính là thuần p í lực lượng cùng lôi đình kết hợp một trường này nếu là đập thực đừng nói tiền đa đa thân này thì mỡ chính là một đầu bá vương long cũng phải biến thành thịt nát nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này nguyên bản đã tuyệt vọng tiền đa đa trong mắt đột nhiên bạo phát ra một c ố làm người sợ hãi bán độc cùng đ ế n c ù n g tốt tốt tốt ngươi muốn tiền không muốn mạng đúng không ngươi muốn tất cả đều nếu là đi vậy lao t ử liền để ngươi một phân tiền đều lấy không được tiền đa đa đ ố n g nhiên từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ điều khiển từ xa ngón tay cái hung hăng đặt tại đầu lâu kia tiêu chí cái nút bên trên cơ quan hảo tự h ủ chương trình khởi động nhỏ c ò i báo động trói thai trong nháy mắt vang vọng cả chiếc đoàn tàu cảnh cáo cảnh cáo tự hủy chương trình đã kích hoạt phản vật chất động cơ sắp quá tải đến ngược sáu mươi giây màu đỏ đèn báo động điên cuồng lấp lóe đem toàn bộ buồng xe chiếu rọi đến như là huyết sắc địa ngục vương bình an bàn tay đứng tại giữa không trung sắc mặt của hắn thay đổi không phải là bởi vì sợ sệt bạo tạc mà là bởi vì ngươi lại ra vương bình an phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm hét so vừa rồi tiền đa đa cầu xin tha thứ thanh âm còn thê t h ẳ n hơn đó là của ta xe đó là của ta năm trăm tỷ n g ư ơ i dám nổ ta tài sản vương bình an điên rồi cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a cái này giống như là trơ mắt nhìn xem nhà mình kim cố bị người điểm một bồi lửa loại kia đau lòng đơn giản không thể thở nổi ha ha ha ha tiến đa đa nhìn xem vương bình an bộ kia đau đến không muốn sống dáng vẻ phát ra điên cuồng cười to đau lòng khó chịu đã chậm mọi người cùng nhau chết đi tiến đa đa một bên c ù n g thiếu một bông nhiên mở ra miệng rộng h n tử viên kia lớn nhất trong nhẫn chữ vật móc ra một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay tản ra kim quang long ánh bảo thạch đây không phải là phổ thông bảo thạch đó là canh kim chi tinh là trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy kim loại bản nguyên một viên liền giá trị liên thành dầm tiền đa đa vậy mà trực tiếp đem viên kia cứng rắn không gì sánh được b ả o thạch một ngụm n u ố t xuống giống một giây sau một tiếng không rông tiếng người gào ghét từ tiền đa đa trong cổ học bạo phát đi ra thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng nguyên bản trắng bóng thịt mỡ trong nháy mắt biến thành màu ám kim ánh kim loại da của hắn xe rách mọc ra từng mảnh từng mảnh sắc bén lân phiến màu vàng tứ chi của hắn trở nên tráng kiện không gì sánh được móng tay biến thành có thể sẽ rách hợp kim lợi trạo ngắn ngủi hai giây cái k i a hèn mọn mập mạp biến mất thay vào đó là một đầu thân cao năm mét toàn thân do hoàng kim cùng đúc bằng kim loại mà thành cự thú khủng bố biến dị huyết mạch nuốt vàng thú đây mới là tiền đa đa có thể tại hỗn loạn tinh vực đặt chân chân chính át chủ bài hắn không chỉ có tiền bản thân hắn chính là một cái dựa vào thôn vệ kim loại tiến hoa q u á i vật giống nuốt vàng thú mở ra miệng to như chậu máu miệng kêu bên trong không có răng chỉ có vô số xoay tròn kim loại bằng kéo nó đối với vương bình an phát ra rít lên một tiếng do tanh đập vào mặt ta muốn đem người nhà nát biến thành ta chất dinh dưỡng luất vàng t h ú đông nhiên rậm chân một cái vâng sàn nhà băng liệt nó giống như là một cỗ mất khống chế xe tăng hạng nặng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía vương bình an hung hăng đánh tới vừa ba chạm này đủ để đem một ngọn núi va sụp nhưng mà đối mặt đầu này kinh khủng cự thú kim loại vương bình an cũng không có tránh hắn đứng tại chỗ nhìn xem cái kia đầy người kim quang lóng lánh lần t h i ế n nhìn xem cái kia do chân quý kim loại tạo thành nắng bớt ánh mắt của hắn đọ lên tái rồi cuối cùng biến thành vàng nóng ánh ngăn sắc canh kim chi tinh tinh thần kim mịt giữa xương q u t vương bình an tự lẩm nước b ọ n đều muốn chạy xuống thế này sao lại là q u á i thú đây rõ ràng chính là một tòa hành tẩu mỏ vàng a đây rõ ràng chính là lão thiên gia nhìn cực quang hào muốn nổ c i đưa cho hắn bồi thường a m u ố n ạ n ta vương bình a n m i t miệng cười một tiếng dáng tươi cười g i ữ tợn mà tham lam hắn bỗng nhiên vừa xài bước ra không lùi mà tiến tới hệ thống mở cho ta công đem cái đồ chơi này cho ta phá hủy vê anh lấy vương bình a n làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương tiến diệt lôi vực toàn công xuất mở ra lần này lôi đ ỉ n h không còn là màu tím đen mà là bày biện ra một loại thâm thúy màu ám kim đó là hủy diệt pháp tắc cùng lôi đ ỉ n h pháp tắc hoàn mỹ dung hợp Xì xì xì. vô số đạo màu ám kim lôi đ ỉ n h giống như là từng thanh từng thanh sắc bén dao d i ả i phẫu điên cuồng cắt chém tại n u ố t vàng thú trên thân giống n u ố t vàng thú phát ra thống khổ gào thét nó vẫn lấy làm kiêu ngạo kim loại p h o n g ngự tại những lôi đ ỉ n h này trước mặt vậy mà giống như là giấy một dạng yêu ớt từng mảnh từng mảnh lân phiến màu vàng bị cưỡng ép tất đoạt từng khối chân phí kim loại huyết đục bị lôi đình nổ bay mà vương bình an t h ư n h ư là một cái điên cùng thợm hắn tại trong lôi hải xuyên thẳng qua hai tay hóa thành tàn ảnh khối này là của ta vương bình a n một phát bắt được nuốt vàng thú vung tới lợi trào dùng sức b ẻ lại giang rắc cây kia do thâm h ả i trầm ngân tạo thành móng đ u ố t bị hắn ngạnh xinh xinh b ẻ gãy thuận tay nhét vào nhận chữ vật khối này cũng là ta vương bình a n một quyền đánh vào nuốt vàng thú ngực làm vỡ nát mạng lớn hộ tâm kính sau đó tay mắt lanh lẹ đem rơi xuống mảnh vỡ toàn bộ t i ế t được còn có cái này cái này chất lượng tốt đáng tiền vương bình ăn c ư i tại nuốt vàng thú trên cổ không nhìn đối phương điên cùng rẽ rủa cùng cắn xé h á n tượng như là tại nổ lông gà một dạng đ i ê n c u ồ n g rút ra nuốt vàng trên thân thú lân phiến màu vàng một bên nổ vừa mắng để cho ngươi nổ xe của ta để cho ngươi nuốt ta bảo thạch cho ta phun ra đều cho ta phun ra nuốt vàng thú nậu nó sống nhiều năm như vậy thôn vệ vô số cờ ư n giả g cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đấu p h á p này cái này mẹ nó là đang chiến đấu sao đây rõ ràng là tại phá rỡ a nó cảm giác mình không phải đang cùng một võ giả c h é m giết mà là tại bị một cái tham lam cường đạo tiến hành cơ thể sống giải phẫu giống ô ô nuốt vàng thú tiếng gầm g ừ dần dần biến thành gà khét nó sợ nó muốn chạy nhưng vương bình ăn chỗ nào chịu vương tha mỏ vàng này chạy chạy chỗ nào thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa trên người ngươi mỗi một khắc kim loại đều là ta tài sản vương bình ăn hai mắt tỏa ánh sáng trong tay ám kim lôi đình hóa thành một thanh khổng lồ lôi truy cho ta nắt vê anh lôi truy nặng nề g h mà nện đ ở nuốt vàng thú trên c h á n to lớn sóng xung kích quét ngang mà ra tướng chung quanh phế tích lần nữa cậy một lần nuốt vàng thú thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất nệ đến sàn nhà đều đang run dày trên người nó kim quan g cấp tốc cảm đạm đi một lần nữa biến trở về cái kia cả người làm máu hấp hối mập mạp tiền đa đa chương ba trăm ba mươi hai phá dân xử lý chủ nhiệm vương bình a n t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai phá dân xử lý chủ nhiệm vương bình a n nuốt vàng thú thân thể cao lớn kia giống quả cầu da xì hơi cấp tốc khô cát co vào vài giây đồng hồ sau một lần nữa biến trở về cái kia đ ầ y người mập dầu chỉ còn một hơi tiền đa đa hắn nằm tại trong phế tích n g ư c kịch liệt chập trùng cặp kia bị thịt mở chen thành một đường trong mắt nhỏ lúc này chỉ còn lại có hôi bại tích mịt đừng đừng rết phúc phúc một thanh bóng mơ dao a n tinh chuẩn cắm vào cổ họng của hắn đem câu kia còn chưa nói xong cầu xin tha thứ ngạnh sinh sinh c h ặ n lại trở về vương bình an rút dao ra tại tiền đa đa trên quần áo cọ sát vết máu đậu tắc tuần thục giống như là tại giết đ à nói nhảm nhiều quá hắn ngồi sồn người xuống bắt đầu sở thi mười ngón tay mười viên c h ấ t nhẫn toàn bộ l ộ t xuống tới trên cổ dây chuyền bằng lớn giật xuống đến trên cổ tay cực phẩm bao cổ tay hai xuống vương bình a n ánh mắt đảo qua tiền đa đa mặt đột nhiên dừng lại hắn v u n tay nắm tiền đa đa cái cảm dùng sức bẻ lại hai viên khảm nạm lấy hư không tinh thạch đại kim nha bị hắn n lạnh xinh xinh nổ xuống chân mũi cũng là thịt vương bình an đem kim nha trong tay ư ớ t lượng tiện tay ném vào nhận chữ vật đinh kiểm tra đo lường đến giá cao giá trị vật phẩm cùng năng lượng nguyên ngay tại chuyển hóa chuyển hóa hoàn thành thu hoạch được điểm năng lượng tám ước hai mươi triệu vương bình an nhìn xem bảng hệ thống bên trên nhảy lên số lượng mày nhữ lại đến có thể kẹp chết một con rồi mới tám trăm triệu hắn một cước đá vào tiền đa đà trên thi thể quỳ nghèo đuổi công mới gọi cái tên này tám trăm triệu tăng thêm trước đó tiền tiết kiệm cách năm tỷ võ thánh bậc cửa còn kém một mảng lớn lần này ép cấp nhiệm vụ nếu là chỉ kiếm lời điểm ấy vậy cùng lô vốn khác nhau ở chỗ nào tinh tệ bị chuyển đi cảnh cáo cảnh cáo tự hủy đ ế m ngược ba mươi giây phản vật chất động cơ sắp dẫn bạo coi báo động c h ó i thai tại trong vùng xe quanh quần màu đỏ đèn báo động điên cuồng l ấ p lóe đem toàn bộ cực quang hào chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng may mắn còn sống sót các hành khách thét trói h a i vang lên bốn chỗ tán loạn có ý đồ đập ra khoang cứu thương có quỳ trên mặt đất cầu nguyện tràn diện loạn thành ỗ n loạn xong đều phải chết đáng chết tiền đa đa làm quỷ vậy không v ư ơ n g tha ngươi n g vương bình an đứng tại giữa phế tích nghe thế thì tính thời gian đọc dây âm thanh cũng không có vội vã chạy trốn hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía chiếc này cực quang hào đoàn tàu toàn dài ba cây số toàn thân do tinh thần ngân hợp kim chế tạo đỉnh đầu đèn treo là nắng ấm ngọc sàn nhà trải chính là nói nung ra thú liền ngay cả trong vách tường đạo có thể tuyệt ống dùng đều là cao độ tinh kết i m n dịu thế này sao lại là đoàn tàu đây rõ ràng chính là một đầu mọc ra bánh xe mỏ và mạch nổ vương bình an tự lẩm bẩm đau lòng đến giật giật đồ tốt như vậy nổ rất đáng tiếc ra đây đều là liên bang tài sản là người đóng thuế tiền mồ hôi nước mắt sao có thể nói nổ liền nổ đến ngược hai mươi giây vương bình n ă n động hắn không có phóng tới khoang cứu thương mà là giống một viên đạn pháo một dạng trực tiếp đụng nát thông hướng đầu xe hợp kim ngăn cách tường hướng phía đoàn tàu động lực hạch tâm chạy như đ i ê n hệ thống làm cho ta sống tiếp quản chức này xe nát quyền khống chế lập tức lập tức đinh ngay tại đếm thử xâm lấn cực quang hảo chủ điều khiển hệ thống kiểm tra đo lường đến cao cấp nhất tự hủy m ạ hóa khóa phá giải cần tiêu hao điểm năng lượng năm mươi triệu t r ụ c vương bình a n giống đến khàn cả giọng năm mươi triệu đổi nguyên một chiếc do kim loại hiếm chế tạo xe lửa vũ trụ món n ợ n à y đổ đần đều xét tính đinh khấu trừ năm mươi triệu điểm năng lượng bạo lực phá giải bên trong phá giải thành công quyền hạn đã tiếp quản lúc này vương bình a n đã vọt vào động lực thất to lớn phản vật chất động cơ ngay tại điên cuồng vận chuyển tản ra làm người sợ hai ba động bị diệt phía trên đếm ngược số lượng đỏ tươi trứng mắt ba hai nghìn một ngừng vương bình ăn một bàn tay đập vào bàn điều khiển bên trên ông Cái hết, tắt, cái các i kia sắp b u ộ p h vị hành khách xin chú ý ta là lần này đoàn tàu tất nghiệp phá rỡ xử lý chủ nhiệm xét thấy bản đoàn tàu sắp tiến hành tài sản gây dựng lại mời mọi người ông đầu ngồi xuống tốt không cần t vị ý đi lại càng không cần ảnh hưởng thi công nếu không nội thương tổng thể không phụ trách vừa dứt lời động lực thất đại m ô n bị một cước đại bay vương bình an mang theo một thanh do không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành cự phủ màu đen khi thế hung hăng đi ra hắn nhìn xem bộ kia vừa mới tắt lửa phản vật chất động cơ tựa như nhìn xem một cái không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ cái này động cơ hạch tâm là vật chất tối kết tinh làm a đáng tiền gian g g i á c không gian cự phủ rơi xuống bộ kia phí tổn vài tỷ động cơ hạch tâm bị hắn giống như là cắt đầu phụ cắt xuống trở tay nhét vào nhận chữ vật đã mất đi động lực cực quang hào triệt để tê liệt lơ lửng ở bầu trời cao vũ trụ nhưng đây chỉ là bắt đầu vương bình an hóa thân thành hình người máy ủi đất một đường từ đầu xe m ủ đi hướng đuôi xe cái này đài điều khiển là hắc kim n h a m g mải hủy đi sàn nhà này phía dưới t r ả i chính là tụ linh trận nãy ra vách tường này bên trong mịt dịu tuyến rút ra nơi hắn đi qua như là cá giết sang sông nguyên bản cực kỳ xa hoa khoang hẳn nhất trong chớp mắt liền biến thành phôi thô phòng không ngay cả phôi thô phòng cũng không bằng bởi vì hắn ngay cả tường chịu lực bên trong cốt thép đều không có v ư ơ n g tha mấy cái trốn ở trong góc q u tộc run lẩy bẫy mà nhìn xem một màn này chỉ gặp tên mập mạp kia đi đến một cánh khảm nạm lấy bảo thạch trước cửa sổ đưa tay khen trụ đem cả phiến cửa sổ ngay cả k h u n g mang pha lê cho hết tháo xuống tới rét lạnh bầu trời cao gió trong nháy mắt dấp vào thổi đến đám người ngã trái ngã phải n g ư ờ i n g ư ờ i đây là cướp bóc một cái ngân nguyện tộc thanh niên thực sự nhịn không được hám i ệ n g run r à y chỉ trích đạo vương bình an dừng lại động tác quay đầu trong tay còn đang nắm một nửa vừa tháo ra mạ vàng l à n can hắn nhìn xem người thanh niên kia một mặt kinh ngạc cướp bóc cơn có thể ăn b ệ n lời không thể nói loạn ta đây là đang tiến hành hợp pháp tài nguyên thu về nói xong ánh mắt của hắn rơi vào thanh niên cái mông dưới đáy trên cái ghế kia cái ghế này là long huyết một a tránh ra ta muốn thanh niên hắn còn không có kịp phản ứng liền bị vương bình a n một thanh cầm lên ném tới một bên vương bình a n b u n g tay lên tấm kia giá trị mấy triệu cái ghế trong nháy mắt biến mất t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba dấu đồ vật t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba dấu đồ vật tấm kia giá trị mấy triệu long huyết một cái ghế hư không tiêu thất ngay cả cái mảnh gỗ vụn đều không có còn lại ngân n g u y ệ t tộc thanh niên quẳng xuống đất đôi xương cụt chuyển đến đau đớn một hồi nhưng hắn căn bản không để ý tới bỏ dùng cả tay chân về sau bỏ thẳng đến dựa lưng vào băng lánh vách tường kim loại mới dừng lại quá tàn bạo đây quả thực là cá giết sang sông không có một mặt cỏ vương bình an không d i à n h phản ứng những này bị sợ mất mật người xem hắn hiện tại l ự c chú ý tất cả cái kia phiến vừa tháo ra cửa sổ không bên trên từ kim đồng mẫu làm giạt cung mặc dù độ tinh khiết chỉ có sáu m ư ơ nhưng thắng ở số lượng nhiều vương bình an ước lượng trong tay nặng mấy trăm cân kim loại cung trở tay nhét vào nhận chữ vật cơ quan g hào phá giải làm việc tiến hành đến hừng hực khí thế ngắn n g i nửa g i nguyên bản tráng lệ khoang hạng nhất khu vực đã biến thành tứ phía gió lụa sắt t é p không xương ngay cả dưới sàn nhà năng lượng đường truyền đường đều bị hắn t ừ n g cây rút ra giống như là tại rút đại địa gần chân đinh thu về mịt dịu dây dẫn 3 ba m thu hoạch được điểm năng lượng 60 triệu đinh thu về tụ linh trận quận không trọn vẹn thu hoạch được điểm năng lượng 15 triệu thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên không ngừng vương bình an nghe cái này mỹ rượu c h ư ớ c nhạc lông mày lại càng nhăn càng chặt không đủ còn thiếu rất nhiều tăng thêm trước đó từ tiền đa đa trên thân lột xuống trang bị cùng răng vàng hiện tại tổng đ í c lợi mới miễn cưỡng đ ụ đủ m ư i lăm ước khoảng cách n ă ư ớ c võ thánh m ặ cửa còn kém cách xa và giảm thiên đa đa tên mập mạp chết bầm này thư giả tuyên truyền vương bình a n một cước đạp bay một khối cản đường sắt vụn hùng hùng hồ hồ nói cái gì phú khả đ ị c h quốc nói cái gì mua xuống nửa cái tinh hệ kết quả là cái này toàn thân cao thấp đáng giá nhất cũng chính là viên kia bị hắn nuốt canh kim chi tinh còn bị ta đánh nát một nửa vương bình an đứng tại giữa phế tích ngắm nhìn một phía đoàn tàu này đã bị hắn hủy đi đến không sai bị ệ lắm còn lại đều là chút không đáng tiền phổ thông n g ọ kim bán sắt vụn đều ngại chiếm chỗ chẳng lẽ chuyến này ép cấp n h i ệ vụ liền muốn lấy lô vốn chấm dứt hắm không cam tâm. c h ố n g chi hắn là công nhân q u é t đường hệ thống vương bình an trong đầu hạ lệnh mở cho ta công suất lớn nhất q u é t hình tiền đa đang nếu là dựa tiền ông trùm còn muốn đi đầu nhập và o hỗn loạn liên minh trên thân không có khả năng chỉ đem điểm ấy dưới khẳng định có đ ồ vật ẩn nấp rồi đào ba thước đất cũng cho ta tìm ra linh chỉ lệnh xác nhận mở ra chiều sâu ảnh toàn ký quất hình khấu trừ điểm năng lượng hai triệu ngay tại quét hình cực quang hảo hải cốt ngay tại quét hình á không gian tường kép một đạo sóng gợn vô hình lấy vương bình an làm trung tâm lần nữa quét ngang mà ra lần này quét xem tần suất cực cao thậm chí đưa tới không gian xung quanh có chút chấn động vài giây đồng hồ sau đinh phát hiện cao năng phản ứng nguyên vị trí không không một hào hoàng gia phòng xếp chính phía dưới tầng thứ ba vỏ bọc thép tường cách bên trong g i chú khu vực kia tồn tại đẳng cấp cao không gian trồng chất phong ấn thông thường quét hình không cách nào phát hiện vương bình an bỗng nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân sàn nhà nơi đó đã bị hắn hủy đi đến chỉ còn lại có một tầng đen xì để trần dấu rất xấu a vương bình an khỏe miệng vắt ra lộ ra hai hàm răm trắng ta liền biết mập mạp chết bầm này khẳng định lưu lại một tay hắn nâng tay phải lên trên đầu ngón tay đen kịt vết nước không gian bắt đầu nhảy lên mở cho ta Xùi. không gian cắt chém phát động khối kia danh s ư n g có thể ngăn cản vụ nổ hạt nhân đặc trùng vỏ b ọ c thép tại không gian phát t á c trước mặt yếu ớt giống khối đậu hũ trong nháy mắt bị cắt ra một cái c h ỉ n h tể p h ư ơ n g miệng vương bình an n mẹ xuống tường kép không gian rất nhỏ chỉ có không đến hai mét khối mét bên trong trống giống chỉ có một cái màu đen dương kim loại lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung cái dương không lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân do một loại không biết tên kim loại đen chế tạo mặt ngoài khắp đầy lít nha lít nhít màu đỏ sậm phủ văn những phủ văn này còn tại trầm rãi nhúc đích t ả n ra một cố làm người sợ hãi mùi màu canh thưa không h ắ c kim vương bình an nhận ra loại kim loại này đây là chế tạo thần khí đỉnh cấp vật liệu một răm liền giá trị mấy triệu đồng liên bang chỉ là cái dương này liền đáng giá cái hai ba ức lấy vùi b ỏ ngọc sự tình ta cũng không làm nhưng hộp này đều mắc như vậy đồ vật bên trong vương bình an xoa xoa đôi bàn tay hô hấp trở nên rồn rập lên hắn vươn tay muốn đi lấy cái dương kia ccc ngón tay vừa mới tới gần cái dương mặt ngoài phủ văn màu máu đông nhiên sáng lên một cô cực kỳ âm độc tinh thần lực gai nhọn trong nháy mắt đâm về vương bình an thức hải đây là tiền đa đa lưu lại một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như là phổ thông cựu phẩm võ giả lần này liền có thể trực tiếp đem đầu bóc q u ấy thành một não nhưng vương bình an là ai hắn là tinh thần lực cao tới hai triệu biến thái lan vương bình an trong thức hải hàng t ì n h c h i tâm hơi chấn động một chút cái kia cố âm độc tinh thần lực trong nháy mắt bị đánh tan ngay cả cái bọt nước đều không có l ậ lên hắn một phát bắt được cái dương c h ị cực kỳ nặng nề Cái này lớn trên g bàn tay cái dương phủ văn g mẩu máu cấp tốc cảm đạm cuối cùng hoàn toàn biến mất cùng cụt một tiếng văng nhỏ nắp hòng chậm rãi bán ra một cỗ trướng mắt đến cực hạn n g ư quang trong nháy mắt từ trong dương bạo phát đi ra tướng mở tối tường kép chiếu lên sang trưng ngay sau đó đông đông đông một trận một ngạt mà hữu lực nhảy lên âm thanh tại vương bình an vang lên bên hai thanh em này không lớn lại phảng phất trực tiếp đánh tại trong trái tim của hắn để toàn thân hắn khí huyết đều đi theo cầu m ì n h sôi chảo vương bình an meo mắt lại nhìn về phía trong dương chỉ gặp trong dương cũng không có cái gì vàng bạc tài b ả o cũng không có cái gì thần binh lợi khí chỉ có một viên lớn chừng quả đấm toàn thân xích hổng trái tim nó không phải huyết đ ụ c tạo thành nó là do thuần túy tinh thể năng lượng ngưng tụ mà thành mặt ngoài lưu chuyển lên nham tương giống như đ ư ờ n g vân mỗi một lần nhảy lên đều sẽ phun ra một cỗ tinh thuần đến năng lượng ba đậu khủng bố không gian chung quanh bởi vì nó tồn tại bị bị bỏng đến v ạ n bèo biến hình cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến siêu cao năng phản ứng nguyên vật phẩm tên sao nhỏ hạch chi tâm hòa tính phẩm giai thành cấp c h ự c phẩm nói rõ đây là một viên mới vừa từ cơ thể sống trong tinh cầu tháo rời ra sinh mệnh bản nguyên hạch tâm nó ẩn chứa một viên tinh cầu mấy trăm triệu năm tích lũy năng lượng khổng lồ là khu động t i ê m tinh cấp vũ khí hạch tâm động lượm nguyên cũng là vo thánh cường giả trùng kích vo thần cảnh đỉnh cấp phụ trợ trí bảo hệ thống đánh giá giá trị không cách nào đánh giá đề nghị trực tiếp thôn vệ thôn vệ dự đoán ích lợi ba mươi lức bốn mươi lức điểm năng lượng vương bình an ngơi dại hắn nhìn xem viên này còn tại nhảy lên màu đỏ trái tim c h ả y nước miếng kém chút chảy xuống ba mươi lức cất bước chính là ba mươi lức tăng thêm trước đó í c lợi năm mươi lỗ hổng không chỉ có thể lấp bằng còn có thể có dư đi ra một mảng lớn thế này sao lại là trái tim đây rõ ràng chính là thông hướng võ thánh đại đạo linh kết nối đến phiếu phát lần này là thật phát vương bình an run dày vân g tay muốn đi đụng vào viên kia nóng hội tinh hạch thiền đa đa a thiền đa đa ngươi thật là một cái người tốt tiếp sau ta nhất định cho ngươi nốt thêm điểm giấy nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến tinh hạch trong nháy mắt đó đột nhiên xảy ra d i biến nguyên bản bởi vì cực quang hào động cơ tắt l ử a m à trở nên t ĩ n h mịch bầu trời cao đột nhiên kịch liệt r u n động không phải loại kia vật lý phương diện chấn động mà là quy tắc phương diện sụp đổ không có dấu hiệu nào đã nước ra một lỗ hồng khổng lồ đạo v ế t nước này dài đến mấy vạn cây số vắt ngang tại hỗn loạn tinh vực trong tinh không tựa như là một cái mở ra ác m à chi nhãn một cỗ tràn đ ầ y vô tận uy nghiêm khí tức khủng bố từ trong cái khe chút xuống cỗ khí tức này cường đại thậm chí để t r u n g quanh dòng chảy vẫn thạch trong nháy mắt đ ứ n g im sau đó vô thanh vô tức hóa thành một miệng cứ quang hào tại cỗ khí tức này trước mặt tựa như là một chiếc tại trong b i ể n động phiêu diêu thuyền giấy phát ra không chịu nổi gánh nặng c á c âm thanh vương bình an thân thể bỗng nhiên cứng n ờ hắn cảm giác chính mình giống như là bị một cái một cái b liên động một ngón tay đều trở nên không gì sánh được gian nan viên y ê u nguyên bản còn tại vui sướng nhảy lên hàng tình chi tâm giờ phút này vậy mà tại run rẩy phát ra cảnh báo vụ vụ cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến không thể đối kháng tham gia mức năng lượng ước định võ thần cực kỳ nguy hiểm đề nghị ký chủ lập tức từ bỏ nhiệm vụ tốc độ cao nhất thoát đi hệ thống màu đỏ báo động b ổ cột điên cùng rẽ thở cơ hồ che khuất vương bình an ánh mắt chương ba trăm ba mươi lăm võ thần đối banh c ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm võ thần đối b a n ai vương bình an cắn răng khó khăn ngầm đầu chỉ gặp vết nứt không gian thật lớn kia bên trong một bàn tay chậm rãi đưa ra ngoài đây không phải là huyết đ ụ c chi khu đó là một cái do vô số tinh quang cùng phát tắc đường cong sen lẫn mà thành năng lượng cự thủ nó quá lớn lớn đến đủ để che đậy tinh không lớn đến cực quang hảo tại trước mặt nó nhỏ bé giống như là một hạt bụi cự thủ không nhìn không gian k h o ả n g cách không nhìn hỗn loạn tinh vực lôi bạo trực tiếp hướng phía cực quang hảo hoặc là nói hướng phía vương bình an trong tay cái kia cái dương màu đen trộm tới một đạo đạo mạng hùng vĩ phản phất từ tận cùng vũ trụ chuyển đến thanh âm tại vương bình an trong đầu bang đó là của ta đồ vật vương bình an phun ư g b ì n ra một mục máu tươi đầu gối mềm nhũng kém chút ủy trên mặt đất nhưng hắn không có quỷ hắn gác gao chống đỡ cái dương kia ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh móng tay thật sâu khảm vào hư không hắc kim bên trong người vương bình an lau mặt một cái bên trên máu ngầm đầu nhìn xem cái kia tre khuất màu trời cử thủ thân thể của hắn đang run dậy đó là sinh vật bản năng đối với cao duy sinh mệnh sợ hãi nhưng hắn trong ánh mắt lại thiêu đốt lên một cỗ so sợ hai điên cuồng hơn hòa diễm đó là thần dữ của bị đánh cướp lúc phẫn nộ đó là quỷ nghèo nhìn thấy kim sơn phải bay chạy tuyệt vọng phía trên này viết tên n g ư ờ i sao vương bình an niết môi lộ ra tràn đầy máu tơi r ằ n g đối với bầu trời phát ra rít lên một tiếng đến trong tay của ta đồ vật chính là ta thiên vương lão tử tới cũng là ta muốn cướp tiền của ta trừ phi ngươi tử trên thi thể của ta nhảy tới anh, vương bình an thể nội khí huyết điên cuồng thiêu đốt đang liền dung lô toàn công suất vận chuyển hắn không có nghe từ hệ thống đề nghị chạy trốn trốn chạy đi đâu loại cấp bậc này tồn tại vượt qua tinh hệ đổi u giết hắn như bóp chết một con kiến đơn giản nếu chạy không phát vậy liền đánh cược một lần hệ thống cho tan ướt ở chỗ này hiện tại lập tức đem cái đồ chơi này cho tan ướt chỉ cần tiến vào bụng của ta ta nhìn hắn làm sao đoạn vương bình an phát h ô n g á c hắn đ ỗ n g nhiên nắm lên viên kia nóng hội sao nhỏ hạch t tầm không để ý cái kia đủ để hỏa tàn kim thiết nhiệt độ cao trực tiếp nhét vào trong miệm trên bầu trời bàn tay khổng lồ kia tựa hộ vậy không nghĩ tới con kiến cỏ này vậy mà lớn như thế gan động tác của nó có chút dừng lại sau đó một cỗ càng khủng bố hơn tức giận giáng lâm m u ố n chết cự thủ ra t ố c rơi xuống không gian t r u n g quanh triệt để ngưng kết vương bình an duy trì há mồm thôn vệ động tác bị như ngừng lại nguyên đ ị a viên điện tinh hạch cách hắn bên miệng chỉ có một cm nhưng cái này một cm lại thành ngặt trời cự thủ một ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại cửa quang hào phía trên giang dắt cả chiếc đoàn tàu tính cả không gian chung q a n h trong nháy mắt hiện đầy bất d ạ g i a n g dắt Cực quang hào tầng cao nhất đặc trùng thiết giáp hợp kim tấm tại ngón tay kia s ờ nhẹ bên dưới nước toát ra một đạo bốn l ư ợ n g ngàn mét v ế p rách uy áp kinh khủng như là thực chất hóa thủy ngân vô khổng bất nhập rót vào bùn xe vương bình an duy trì há mồm thôn vệ tư thế thân thể cứng ngắc giống như tảng đá viên kia nóng hổi sao nhỏ hạch chi tầm treo tại bên miệng nhiệt độ cao thiêu nướng môi của hắn phát ra tư tư khét lẹ tâm thanh đau nhưng so với đau càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là có người muốn đoạt tiền của hắn vương xuống vương bình an trong cổ học đặt ra một tiếng gào thét toàn thân xương cốt tại trọng áp phát xuống ra bạo đ thả ngươi lại ra đây chính là ba tỷ tăng thêm trước đó í t lợi đây chính là năm tỷ võ t h á n h mặt cửa để hắn đem ăn vào trong miệng thịt phun r a n a mơ m cảnh cáo cảnh cáo thân thể cơ năng sắp sụp đổ xương q u ố t đứt gãy chỗ một trăm hai mươi sáu chỗ đề nghị lập tức từ bỏ chống lại giao ra vật phẩm đổi lấy cơ hội sinh tồn hệ thống màu đỏ gỗ cụt tại trên võng mạc đ i ê n cùng rẽ phở ớt y miệng vương bình an trong đầu giật mắng từ bỏ trong tự điện của hắn liền không có hai chữ này nếu chạy không thoát vậy liền l ậ bàn vương bình an cái kia còn có thể miễn cưỡng động đậy tay phải khó khăn xê dịch về bên hông nhận chữ vật động tác chậm giống như là tại đẩy một ngọn núi đầu ngón tay chạm đến một viên lạnh b u ố t bình ngọc đó là hắn rời đi làm t i n h lúc lao tổ vương tòng lòng cho hắn bảo mệnh át chủ bài một dọn phong ấn võ thần một kích toàn lực tinh huyết cái đồ chơi này tại trên chợ đen là có tiền mà không mua được trí bảo vương bình an lòng đang dỉ máu đây chính là có thể làm bảo vật gia truyền đồ vật a nhưng nhìn xem đỉnh đầu cái kia càng ngày càng gần cự thủ che trời hắn không được chọn lao tổ t ô n g cứu mạng a có người đoạt tôn tử của ngươi tiền vương bình an đ ố n g nhiên bóp nát bình ngọc vê anh một cỗ bá đạo tuyệt luân duy ngã độc tôn khí tức khủng bố trong nháy mắt t ử phá thoái trong bình ngọc bộc phát đó là một dọn huyết dịch màu và nóng nó không có tản ra mà là đ ó n do căng phồng lên trong nháy mắt h ó a thành một đạo cao tới ngàn trượng hư ảnh màu vàng h ư ảnh thấy không rõ khuôn mặt nhưng này c ố khí thế bệ nghệ thiên hạ lại làm cho chúng quanh ngưng cố không gian trong nháy mắt phá thoái lan h ư ảnh phát ra một tiếng như lôi đình gấm hét nâng lên nằm đấm đối với cái kia tử trong cái khe dỗi da cự thủ hung hăng đánh tới chứ ba trăm ba mươi sáu hư không cuộc chiến sống còn chương ba trăm ba mươi sáu hư không cuộc chiến sống còn đông hai cố vượt ra khỏi người phạm lý giải cực hạn lực lượng tại hỗn loạn tinh vực trong hư không hung hăng đụng vào nhau không có âm thanh bởi vì thanh âm truyền bá chất môi giới trong nháy mắt liền bị trôn bụi chỉ có một đạo trướng mắt b ạ c h quang thôn vệ hết thảy cực quang hào tại đợt trùng kích này đợt bên dưới ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống đỡ trực tiếp hóa thành đ ầ y trời bụi kim loại ngay tại cái này bị thiên diệt đ i ệ va chạm phát sinh trong nháy mắt cái kia cố giang cầm vương bình an lực lượng xuất hiện một tia bông lỏng ngay tại lúc này vương bình an không có chút gì do dự hắn đ ỗ n g nhiên hơi ngửa đầu tiết hầu khuyết trương đến c ự c h ạ n một ngụ m tướng viên kia nóng hổi sao nhỏ hạch chi tâm n u ố t xuống dầm giống n u ố t một khối nung đỏ quay hàn kinh khủng nhiệt lưu thuận thực quản trượt vào túi dạ dày trong nháy mắt đốt lên n g ũ tạm lục phủ của hắn a vương bình an hét t h ả m một tiếng nhưng hắn căn bản không để ý tới đ â u hệ thống chạy cho ta đem tất cả điểm năng lượng đều cho ta đốt đi mở ra siêu viễn cự ly nhảy gọn định vị ngẫu nhiên càng xa càng tốt đình chỉ lệnh xác nhận thiêu đốt điểm năng lượng một ức thần thông hư không hành giả trung cực cao nghĩa, v ĩ độ xuyên thẳng q u a khởi động. ông vương bình an thân ảnh trong nháy m ắ t mơ hồ. chung quanh hắn không gian không còn là cắt chém, mà là đổ sụt. một cái đen kịt lô đen t r ố n g rông xuất hiện, một n g ụ m đem hắn n u ố t vào. ngay tại hắn biến mất sau một giây. bàn tay khổng lồ kia làm vỡ nát hư ảnh màu vàng quyền k ì n h h u n g hăng t r ộ t vào vương bình an nguyên bản đứng yên vị trí. vô hụt. chỉ bắt được một thanh cực quang hào cắt bã. ân. vết nước chỗ sâu, chuyển đến một tiếng mang theo vài phần kinh ngạc cùng tức giận nhẹ ê hỗn loạn tinh vực chỗ sâu. nơi này là được xưng là tử vong hành lang gấp khúc thiên thạch loạn lưu khu vô số lớn nhỏ không đều thiên thạch tại quần bạo lực hút dẫn dắt bên dưới lấy mấy chục lần v ậ n tốc câm thanh đ i ê n cùng đụng nhau cho dù là cựu phẩm võ giảng lộ nhập nơi đây cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đụng thành thịt nát đột nhiên thưa không nơi nào đó kịch liệt và mèo phốc một đạo máu me khắp người bóng người như cái bao tải rách một dạng bị phun ra vương bình an nặng nề màn nện ở một khối đường kính mấy cây số thiên thạch khổng lồ bên trên v anh thiên thạch bị nện ra một cái n g sâu vết dạ dày đặc khô k h khu cụ cụ vương bình a n nằm tại đại ngố từng ngụm từng ngụm phun màu tươi h á n trường b à o màu xám đã biến thành trang phục cắt mày trên thân khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương đó là cưỡng ép xuyên thẳng qua vĩ độ lưu lại không gian cắt đứt thương thảm nhất chính là h á n mụ nơi đó đỏ đến tỏa sáng giống như là cái nung đỏ đèn lồng còn tại bốc lên khói trắng đó là bị nuốt vào đi tinh h ạ c h tại phát huy nóng bỏng chết lao tử vương bình a n một bên run dậy một bên t ử trong nhẫn chứa đồ móc da bó lớn bó lớn đan dược chữa thương vậy mặc kệ là chủng loại gì bắt lại liền dồn vào trong miệm đinh kiểm tra đo lường đến thể nội cao năng nguồn nhiệt ngay tại đ ế m thử áp chế đặc tính vô hạn bay liên tục đã kích hoạt ngay tại chữa trị bị hao tổn t ạ m khí theo dược lực tan ra cùng hệ thống tham gia cái kia cố cơ hồ muốn đem hắn đốt thành cho bụi nhiệt độ cao rốt cục từ từ bình phục lại đi vương bình an hiện lên lớn chữ hình nằm tại trên thiên thạch nhìn xem đỉnh đầu mảnh kia tối tăng mở b ị t i n h không hắn không chết hắn còn sống mà lại hắn sợ lên nóng hổi cái bụng trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn h h h h h h đồ vật còn lại viên kia giá trị ba tỷ bà bối hiện tại liền an an ồn nằm tại trong bụng của hắn. ai cũng đoạt không đi thoải mái vương bình an đ n g nhiên ngồi dậy khiên đ ộ n g vết thương đau đến nghe răng t r ợ n mắt nhưng hắn không quan tâm hắn đứng lên đối với vừa rồi trốn tới phương hướng dựng lên một cây ngõ giữa lao giả bàn tay đến rất dài a muốn cướp r a ra tiền vậy không đi hỏi thăm một chút vua ta bình an ăn vào đi đổ v ậ t lúc nào phun ra qua có gan ngươi thuận dây lưới thuận bếp nước không gian bỏ qua đến cắn ta a vương bình an mắng nước miếng băng tung tóe trung khí mười phần hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi kém chút bị ảnh hình người bóp con kiến một dạng bóp chết mắng mệt mỏi hắn đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu kiểm kê lần tổn thất này cực quang hào không có đây chính là v à i ư ớ c sát vụn a đáng tiếc lao tổ tông tinh huyết cũng mất đây chính là vô giới chi bảo bệnh thiếu máu vương bình an đếm trên đầu ngón tay tính sổ sách càng tính càng đau lòng mặc dù bảo vệ tinh mạch nhưng đại giới này cũng quá lớn không được món nợ này không có khả năng cứ tính như vậy vương bình an từ trong ngực móc ra một cái rách dưới sách nhỏ đây là hắn mang thủ bản hắn dùng dính lấy máu ngón tay ở phía trên trịnh trọng kỳ sự viết xuống một hàng chữ không biết cường giả hư hư thực thực võ thần cướp bóc chưa thỏa mãn khiến bản nhân tổn thất cực quang hào một c ố võ thần tinh huyết một dọn phí tổn thất tinh thần một số tiền nợ kim lệch một ngàn tỷ tạm định đ i chú thù này không báo thế không làm người lần sau gặp mặt cả gốc lẫn lãi đem ngươi q u ầ n cộp đều cho lột viết xong vương bình an khép lại c u ố n v ở cẩn thận từng ly từng t í cất kỹ chương ba trăm ba mươi bảy phất nhanh bảy mươi sáu ước của hoàn chương ba trăm ba mươi bảy phất nhanh bảy mươi sáu ước của hoàn quân tử báo thủ mười năm không mượt gian thương b á o thủ cả gốc lẫn lãi món nợ này trước nhớ kỹ chờ sau này thực lực đủ không phải đi cái kia võ thần trong nhà đem sàn nhà gạch đều cho nảy ra trở về hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chia của vương bình a n ngồi xếp bằng tại hố thiên thạch gáy vậy mặc kệ cái mông dưới đ á y cấn người đ á vụn vung tay lên rầm rầm một trận thanh thúy thêm hai tiếng va chạm vang lên lên mười mấy mai nhẫn chữ vật tăng thêm một đống lớn loạn thất bát t à o kim loại linh kiện n ư ớ gãy binh khí còn có cái kia mấy k h ả từ tiền đa đa trong miệm rút ra răng b ằ lớn giống đổ rác một dạng chất thành một ngọn núi nhỏ Tại cái này, ưu ám tính cái vực chỗ ám này mình hỗn loạn tinh ưu s â u toàn y l ó e ra tiền tài q xoa xoa rơi rơi đa đa chiếc nhẫn bên trong tất cả đều là đồng tiền mạnh uy nhất loại đây là cực quang hảo động cơ hạch tâm cùng tháo ra kim loại hiếm về hai loại đây là cái kia hai cái không may bảo tiêu di sản còn có đống kia không có nổ xong lôi hoạt châu về ba loại phân lấy hoàn tất vương bình an hít sâu một hơi điều ra bảng hệ thống hệ thống làm việc đem những n à y rách g ớ i hết thể cho ta đổi thành điểm năng lượng linh chỉ lệnh xác nhận ngay tại thu về giá cao giá trị vật phẩm ông ngọn núi nhỏ kia giống như chiến lợi phẩm trong nháy mắt bị một đoàn nhu hỏa bạch quang báo khỏa ngay sau đó em hai thanh â m nhắc nhở bắt đầu ở vương bình an trong đầu tiên c ù n g rẽ phở nghe so trên thế giới bất luận cái gì hòa âm đều muốn dễ nghe thu về hư không tinh thạch một số thu hoạch được điểm năng lượng bà ước năm mươi triệu thu về cực quang h à o động lực hạnh tâm không trọn vẹn cùng hy lưu hợp kim thu hoạch được điểm năng lượng bốn ước hai mươi triệu thu về nửa bức võ thánh di vật cùng hạng mục phụ vật tư thu hoạch được điểm năng lượng hai ứ c tám mươi triệu thu về tiền đa đa tư nhân kim k h ố bộ phận thu hoạch được điểm năng lượng bốn ước năm mươi triệu số lượng đang n g ả y nhót vương bình an trái tim vậy theo nhảy lên mỗi một â m thanh đinh đều đại biểu cho thực lực của hắn tại bành trướng đại biểu cho hắn tại thông hướng vô địch trên con đường lại bước vào một bước mấy phút đồng hồ sau trên đất núi nhỏ biến mất ngay cả cái đinh úc đều không có còn lại vương bình an nhìn xem trên bảng số dư còn lại nguyên bản bởi vì đào mệnh thiêu hủy một trăm triệu mà rút lại đến ba mươi mốt ước số lượng giờ phút này đã một lần nữa tăng trở về trước mắt số dư còn lại bốn mươi sáu ước bốn mươi sáu tỷ vương bình an chật chật lưới chân mày hơi nhữ lại còn kém bốn trăm triệu khoảng cách gái kia để hắn hồn khiên mộng nhiều năm mươi ước bậc cửa còn kém sau cùng k h ẽ run dày còn kém một chút như thế vương bình an có chút không cam l ò n g ở trên người lục lọi một lần túi so mặt đều sạch sẽ ngay cả thanh kia dùng để cắt thịt dao ăn đều bị hệ thống thu về không đúng vương bình an đông nhiên vô đ u ổ i khiên động vết thương đau đến nghe răng trợn mắt lớn nhất con cá kia còn tại trong bụng đâu hắn t ú i l ầ u xuống nhìn mình cái kia như cũ đỏ đến và sáng tản ra kinh người n h i ệ t lượng cái bụng viên kia sao nhỏ hạch chi tâm giờ phút này chính an an ổn ổn nằm tại trong dạ dày của hắn như cái không biết mệnh mọi lò lửa nhỏ liên tục không ngừng phong thích ra năng lượng của bạo nếu như không phải có hệ thống vô hạn tục hàng trăm mệnh hắn sớm đã bị đốt thành cho hệ thống vương bình an vô vô nóng hội cái bụng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ t ợ n g khắc khí cho ta tiêu h o à n ó ngay cả cặn b á đều đừng t h a đ i n h kiểm tra đo lường đến thể nội tồn tại siêu cao năng cấp bản nguyên vật thể sao nhỏ hạch chi tâm vật phẩm kia ẩn chứa tinh khiết thế giới quy tắc bản nguyên năng lượng tỷ lệ chuyển hóa tăng lên đến ba trăm n g a y tại thôn vệ h oanh vương bình an cảm giác mình trong bụng phảng phất dẫn nổ một viên đạn hạt nhân một cỗ trước nay chưa có khổng lồ nhiệt lưu trong nháy mắt sông phá vách dạ dày trói buộc thuận kinh mạch hướng chạy toàn thân đây không phải thăng hoa toàn thân hắn mỗi một cái tế bảo đều đang hoan hô đều tại tham lam mút bảo cỗ này đến từ tinh thần hạch tâm thuần phí năng lượng bảng hệ thống bên trên số lượng bắt đầu lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ điên cuồng t i ể u thang 47 ức 48 ức 49 ức 50 ức bậc cửa kia tại thời khắc này như giấy rán một dạng bị nhẹ nhõm xuyên phá nhưng cái này vẫn chưa xong số lượng còn tại n h ẹ 55 ức 60 ức 70 ức thẳng đến cuối cùng mấy cái chữ kia như ngừng lại một cái để vương bình a n hô hấp đỉnh trệ vị trí thôn vệ hoàn thành thu hoạch được điểm năng lượng 30 ức trước mắt số dư còn lại 76 ức 7560 vạn hố thiên thạch bên trong chỉ có vương bình an thô trọng tiếng hít thở đang vang vọng hắn ngơ ngác nhìn mấy cái trước kia cái mười trăm ngàn vạ n ức bảy mươi sáu ức đời này không có đánh qua g i à u có như vậy cầm đừng nói hoàn mỹ võ thánh liền xem như đem cả người xương cốt đều đổi thành pháp tắc thần cốt tiền này đều đủ hoa hai lần hát một tiếng không đè nén được tiếng cười từ vương bình an trong cổ học ép ra ngoài ngay sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng cục dã ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vương bình an đỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên giang hai cánh tay cái gì võ thần cái gì truy sát tại bảy mươi sáu ước trước mặt vậy cũng là cái rắm chỉ cần tăng thêm điểm chỉ cần thành thánh lao tử chính là dưới vùng trời sao này đẹp trái nhất vương bình an cười đủ lau mặt một cái bên trên bật cưới nước mắt hắn lần nữa ngồi xuống co lại hai chân thần xác trở nên trước nay chưa có trang trọng tựa n hệ ư là m thống trước u không, không, không thêm cái này một cuốn g họng hô lên đến ngay cả vương bình an chính mình cũng cảm thấy lá gan rung động đây chính là nằm thì a đây chính là thông hướng võ thánh thông hướng vũ trụ định phong bíp vé vào cửa a chỉ cần một chỉ này đầu đâm xuống đi hắn lập tức liền có thể nguyên địa phi thăng quyền đả nam sơn kính lao v i ệ n chân đá bắc hải ấu nhi biên từ đây trời cao mặc chi bay biển rộng mặc c á b ơi nhưng hắn quả thực lại nhịn được ngón tay lơ lửng giữa trời run dậy đến cùng mặt k í n sần màn cuối giống như chính là không hướng ân xuống đinh hệ thống nhắc nhở ký chủ đầu góc mặt kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt trạng thái cực d a i điểm năng lượng sung túc hoàn cảnh an toàn chính là đột phá thời cơ tốt đẹp vì sao kết thúc tiến trình hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong vậy mà lần đầu tiên mang tới một tia ngươi có phải hay không có bệnh nặng nghi hoặc người biết cái gì vương b ì n h a n hít sâu một hơi cưỡng ép đem cây kia muốn đâm xuống đi ngón tay cho bẻ trở về nhét vào trong túi sợ mình vừa xung động liền hối hận hắn đứng người lên vỗ vô trên n g ó bụi nhìn xem chung quanh mảnh này chim không n h e bị sơn đen tôi đen hố thiên thạch một mặt ghép bỏ hệ thống ta hỏi ngươi ta nếu là ở chỗ này b ộ ợ t phá ai nhìn chung quanh nơi này trừ tạm đá chính là bụi ngay cả cái vật sống đều không có ta làm ra lớn như vậy động tĩnh làm ra như vậy viễn khốc pháp tắc kim thân cho ai nhìn cho khối thiên thạch này nhìn sao vương bình an chỉ vào dưới chân khối kia bị hắn ném ra hố to thiên thạch nước bọn bay t ứ tung đây chính là năm tỷ hạng mục lớn năm tỷ a đổi thành tiền su có thể đem người đập chết đổi thành pháo hoa có thể thả ba ngày ba đêm ta bỏ ra nhiều tiền như vậy chịu nhiều như vậy tội nếu là ngay cả cái n g ọ a tạo đều nghe không được vậy ta đây tiền không phải mất trắng cái này kêu cái gì cái này gọi cẩm ý dạ hành cái này gọi phung phí của trời cái này gọi không có cảm giác nghi thức vương bình an càng nói càng kích động trong mắt loe ra một loại tên là trang bức của nghiệt qua mang ta muốn về trường học ta muốn làm lấy toàn trường mấy vạn thầy cho mặt ngay trước cái kia ba con mắt dương thiết mặt ngay trước những cái kia xem thường đạo sư của ta mặt tại dưới vạn chúng chú m ụ tại bọn hắn cho là ta muốn thua định thời điểm vành một tiếng nguyên địa đột phá sáng ngủ bọn hắn hợp kim ti tan mắt chó ta muốn nhìn lấy bọn hắn từ trước tới giờ không mảnh biến thành c h ấ n kinh từ c h ấ n kinh biến thành sợ hãi cuối cùng vì trên mặt đất hô ba ba đó mới gọi thoải mái đó mới gọi vật siêu chô giá trị đó mới gọi cách cục mở ra vương b ì n h a n nắm chặt nằm đấm một mặt say mê phản phất đã thấy hình ảnh kia dương tiến dọa đến con mắt thứ ba đều bế không lên đám đạo sư cả kinh răng giả mất rồi một chỗ các học bội thét trói thai vang lên muốn cho hắn sinh con khỉ đây mới là hắn vương bình a n muốn nhân sinh đây mới là năm tỷ nên có bài diện hệ thống trầm mặc hiển nhiên là một cái không có tình cảm trí tuệ nhân tạo nó không thể nào hiểu được loại này tên là hư vinh nhân loại cấp thấp thú vị nhưng chỉ cần ký chủ đưa tiền nó cũng lời quản ký chủ là trong nhà cầu đột phá hay là tại trên quảng trường đột phá đi đừng nói nhảm vương bình ăn ý d â n hoàn tất lao đi khỏe miệm nước bọn bắt đầu làm chính sự nhanh tìm cho ta cái phương tiện giao thông cực quang hào không có ta cũng không thể bay trở về đi cái kia đến bay đến ngày tháng năm nào đi h ã n tại đống kia còn chưa kịp chuyển hóa tạp vật bên trong l ậ n qua tìm xem tiền h đa đa trong chiếc nhẫn khẳng định có dự bị phi thuyền mập mạp chết bầm này như vậy sợ chết chạy trốn thủ đoạn tuyệt đối nhất lưu quả nhiên tại một đống loạn tất bát tao nội y cùng đồ ăn v ặ t phía dưới v ư ơ n g b ì n h ăn l ậ n ra một cái vàng ó n g ánh bao con động dạng đơn giản một mình khoan cứu thương trí tôn vợ xi、si、ẩn bíp nhà chế tạo địa tinh khoa học kỹ thuật nói rõ mặc dù nó bay không nhanh cũng không có hệ thống vũ khí nhưng nó đầy đủ xa hoa đầy đủ thoải mái dễ chịu lại nội trí nguyên bộ gia đình dạp chiếu phim cùng bồn u tắm lớn xoa bót liền nó vương bình an đẻ xuống cái nút f h a n g một đám khói trắng b ư ớ c lên qua một chiếc tạo hình cực kỳ x ú c nổi toàn thân khảm đầy cờ dít tổ ngoại hình cực giống một cái cự đại kim nguyên bảo phi thuyền loại nhỏ xuất hiện ở hố thiên thạch bên trong cái này thẩm mỹ giàn trực thổ đến cực h ạ n vậy chiều đến cực h ạ n chật chật chật tiền lão bản quả nhiên là người trong đồng đạo vương bình ăn một mặt thỏa mãn vô vỗ phi thuyền xác ngoài phát ra bang bang giòn bang mặc dù xấu xí một chút nhưng thắng ở cắt lợi đi tới về trường học dưỡng tiễn rửa sạch sẽ cổ trở lấy ra ra ngươi ta mang theo năm tỷ trở về l ạ ngươi vương bình an tiến v à o phi thuyền đ ư ơ n g theo lấy động cơ một trận anh minh chiếc này lóe m ù mắt người kim nguyên bảo phi thuyền kéo lấy một đạo thật dài b ô i lửa xông ra hỗn loạn tinh ngực hướng phía liên minh đại học phương hướng mau chóng bay đi chương ba trăm ba mươi chín ngày cuối cùng chương ba trăm ba mươi chín ngày cuối cùng liên minh đại học khởi nguyên tinh lúc này khoảng cách vương bình an rời đi đã qua dỏng dã hai mươi ngày khoảng cách cái kia vạn chúng chú mục thiên tiêu b ả i vị chiến chỉ còn lại có cuối cùng không đến hai mươi b ố giờ toàn bộ sân trường bầu không khí đã căng cứng tới cực điểm khu hạnh tâm trung ương sân thi đấu t o à này đủ để dung nạp mười vạn người cự hình sân thi đấu giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi mặc dù tranh tài còn chưa bắt đầu nhưng các lộ quần chúng ăn dưa đã sớm đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước tất cả mọi người đang đợi một người cái kia b u n g lời ra ngoài vũ công sau đó liền bút hơi khỏi nhân gian vương bình an còn chưa có trở lại cái này đều ngày cuối cùng ta nhìn hắn là thật chạy trốn đi khẳng định là chạy đối mặt dương tiễn loại cấp bậc này đối thủ hay là sinh tử chiến đội ta ta vậy chạy mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền mạng nhỏ quan trọng a đáng tiếc ta còn muốn nhìn hắn làm sao bị dương tiễn n g ư ợ c đâu trên khán đài tiếng nghị luận liên tiếp tuyệt đại đa số người đều cho rằng vương bình an là sợ dù sao dương tiễn thế nhưng là thiên nhãn xã xã t r ư ở n g tam nhãn văn minh thiếu chủ một thân thực lực sâu không lường được nghe nói gần nhất lại có đột phá khoảng cách võ thánh chỉ kém lâm môn một ước mà vương bình an đâu mặc dù trước đó biểu hiện được rất yêu nghiệt nhưng dù sao nội tỉnh quá nhỏ bé một cái mới vừa vào học không bao lâu tân sinh lấy cái gì cùng loại này uy tín lâu năm thiên kiểu đấu trong sân đấu ương một tòa to lớn trên lôi đài dương tiễn ngồi xếp bằng hắn mặc một thân màu bạc trắng thần văn chiến giáp ta m tiên lưỡng nhận đao nằm ngang ở đầu gối hai mắt khép hở cả người tản ra một cốt như v ự c sâu như ngục khí tức khủng bố tại t r u n g quanh hắn không khí phảng phất đều đọc lại ẩn ẩn có âm thanh sấm xét chuyển ra mạnh quá mạnh chỉ là ngồi ở chỗ đó liên đệ chung quanh một đám học sinh cảm thấy hô hấp khó khăn xã trưởng tiểu tử kia còn không có động tĩnh một tên thiên nhãn xã thành viên chạy lên lôi đài thấp giọng báo cáo năm mươi mốt h à o phụ không đảo bên kia chúng ta vậy nhìn chằm chằm đâu ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có dương tiễn tử từ mở mắt mi tâm con mắt dọc thứ ba có chút đ ó n g mở trực tiếp bắn ra một đạo làm người sợ hai hàn quang thử hèn nhát dương tiễn cười lạnh một tiếng thanh â m không lớn lại thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp rõ ràng chuyển khắp toàn trường vương bình an ta biết ngươi đang nhìn phát sóng trực tiếp đừng lẩn trốn nữa ngươi nếu là sợ chết hiện tại liền lăn trở về quỷ gối trước mặt ta dập đầu ba cái đem cái kia mười triệu tiền đặc cực giao ra ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái m ạ n g chó nếu không coi như ngươi trốn đến vũ trụ biên hoàng ta thiên nhãn xã vậy tất sát ngươi ba khí phách lối không ai bị nổi đây chính là dương tiễn trên khán đài thiên nhãn xã các thành viên đ i ê n cùng gieo họ hô to lấy xã trưởng danh tự mà mặt khác câu lạc bộ người mặc dù không quen nhìn dương t i ễ n bộ sắc mặt này nhưng cũng không thể không thừa nhận người ta xác thực có phách lối b ộ t liếng đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận kỳ quái tiếng oanh minh ao ngong ngong thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng gần giống như là một cỗ sắp tan ra thành từng mảnh máy kéo bay trên trời còn mang theo một cỗ muốn tan ra thành từng mảnh phá âm thanh em gì địch tập đám người nhao nhao ngầm đầu chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên xuất hiện một điểm đen điểm đen kia cấp tốc phóng đại ngay sau đó tất cả mọi người há to miệng trong mắt kém chút chừng ra ngoài đó là đồ chơi gì mà một cái kim nguyên bảo không sai chính là một chiếc tạo hình cực kỳ xốc nổi toàn thân kim quang lòng lánh còn khảm đầy thấp kém cờ rít tổ kim nguyên bảo phi thuyền chính khói đen b ư ớ lên siêu siêu mẹo mẹo hướng lấy sân thi đấu bên này lao đến phi thuyền này hiển nhiên là đã trải qua lặn lội đường xa động cơ đều nhanh đốt phía đi phía sau cái mông kéo lấy một đầu thật dài khói đen giống như là tại đánh giá mượn m dạng ngoa t à o cái này cái gì âm gian thẩm mỹ đây là ở đâu ra đất người giàu có mau nhìn nó muốn rớt xuống tại toàn trường mười vạn người nhìn soi mói c h i ế c kia kim nguyên bảo phi thuyền trên không t r u n g sẻ qua một đạo quỵ dị đường vòng cung sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn nó công bằng trực tiếp đập vào trong sân đấu ương trên lôi đài ngay tại dương tiễn trước mặt khói bùi nổi lên một phía đá vụ bay loạn dương tiễn mặt đều đen hắn vừa tạo nên tới vô địch khí trảng bị cái này từ trên trời ráng xuống rách dưới đồ chơi trong nháy mắt phá hư đến sạch sẽ ai dương tiễn đông nhiên đứng người lên trong tay tam tiên lưỡng nhận đao ông ông tắc hưởng đằng đằng sát khí nhìn c h ầ m c h ầ m chiếc kêu b ú c khói phi thuyền d á m ở ta chàng từ bên trên phải dối muốn chết sao Si si si, phi thuyền cửa khoang phát ra một trận rợn người tiếng ma sát sau đó từ từ mở ra d ố i một tay ra trên cánh tay kia mang đầy đủ đủ mọi màu xác nhận chữ vật mỗi một cái đều lóe ra nhà giàu mới nổi q u a mang ngay sau đó một người mặc rách dưới trường b à o màu xám tóc loạn giống ổ gà trên mặt còn mang theo mấy đạo đen xám bóng người từ bên trong bỏ lên đi ra hắn một bên bỏ còn vừa đang mắng mắng liệt liệt khu khu cụ cái gì phá phi thuyền địa tinh khoa học kỹ thuật quả nhiên không đáng tin cậy nói là trí t ố n bản ngay cả cái điều hòa không khí đều không có nóng chết lão tử quay đầu không phải đi khiếu lại bọn hắn xoa bình n h ư ơ n g ba trăm bốn mươi vương giả trở về tên ăn mày bản chương ba trăm bốn mươi vương giả trở về tên ăn mày bản vương bình ăn một bên đậu đen rau muống một bên vất tay xua tan trước mặt sặc người khói đen hãn bộ tôn dung này quả thật có chút thảm nguyên bản món kia coi như thể diện trường b ả o màu xám hiện tại đã bị hư không loạn lưu cắt thành miếng bài trang treo ở trên thân cùng đồ lau nhà giống như lộ ra trên da tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn v ế t máu tóc loạn như cái ổ gà phía trên còn dính lấy mấy khối không biết tên phi thuyền linh kiện mạnh vỡ trên mặt càng là h ắ t nhất đạo bạch nhất đạo rất giống mới từ lò than bên trong bỏ ra tới công việc chui toàn chương tích mịch hơn bạn ánh mắt nhìn chằm chằm cái này từ sắc vụn trong đống bỏ ra tới thiên tiêu cái này lung túng nguyên bản trong dự đoán vương giả trở về hẳn là chân đạp thất thải t ư ở n g vân người khoác kim giáp thánh ý đỉa tại trong bạn chúng chú mục lóe sáng đăng t r ẳ n g kết quả hiện tại ngược lại tốt thành tên ăn mày xuống nông thôn phúc không biết là ai trước nhịn không được cười ra tiếng ngay sau đó tựa như là chuyển nhiễm một dạng toàn bộ sân thi đấu b ộ c phát ra một trận cười vang ha ha ha ha chết cười ta đây chính là vương bình an ông trời của ta hắn đây là đi đâu trại dân tị nạn sao ta nhìn hắn muốn đi nhặt đồ bỏ đi đi ngươi nhìn phi thời kia đất bỏ đi coi như sòng còn bốc lên khói đen liền cái này l i ê n cái này còn dám cùng dương xã trường đánh sinh tử chiến ta nhìn hắn là đến đòi cơm đi trao phung tiếng như như thủy triều bật tới những cái kia nguyên bản duy trì vương bình an học sinh giờ phút này cũng đều bưng kín mặt cảm thấy mất mặt bước xuống nhà bà ngoại quá thấp kém hình tượng này cùng đối diện cái kia một thân ngân giáp thần uy lẫm liệt dương t i ễ n so ra đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất dương t i ễ n nhìn trước mắt cái này đ ầ y bụi đất ra hỏa trong mắt khinh thường cơ hồ yếu dần xuất lai、like. hắn chậm rãi đứng người lên trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hướng trên mặt đất một trận đông một tiếng văn trầm đẻ xuống toàn trường tiếng cười vương bình an dương t i ễ n tử trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn n ế t miệng lên một vòng đ ĩ a mai độ cong ta còn tưởng rằng ngươi trốn đến cái nào trong hang chuột không dám đi ra làm sao đây chính là ngươi biến mất hai mươi ngày thành quả dương t i ễ n dội ra ngón tay ghét bỏ chỉ chỉ vương bình an cái kia thân trường bảo rách nát vừa chỉ chỉ bên cạnh trước kia còn tại bút khói kim nguyên bảo phi thuyền đi hỗn loạn tinh b ự c nhặt ve chai hay là nói ngươi cảm thấy đem chính mình làm cho thảm một chút ta liền sẽ đồng tình ngươi ra tay nhẹ một chút ha, ha ha ha thiên nhãn xã các thành viên phối hợp phát ra cục tiếu vương bình an không để ý tới hắn hắn đầu tiên là túi đầu nhìn một chút chính mình cái này một thân trang phục quả thật có chút khó coi sau đó hắn lại quay đầu nhìn một chút chiếc kia triệt để b ả o phế kim nguyên bảo phi tuyển đau lòng chật chật lưỡi đây chính là mấy ước ca mặc dù là giành được nhưng này cũng là tiền á cười cái gì cười đều câm miệng cho lão tử vương bình an đột nhiên nâng người lên hướng về phía thính phòng giống lên một cúm họng cái này một trong cổ h ọ c khí mười phần mang theo một cỗ nhà giàu mới nổi đặc thù p h é p lối sức lực quả thực là đem cái kia mười vạn người tiếng cười cho giống ngừng hắn bô vô trên người bụi lộ ra một n g ụ m rõ ràng rằng đối với dương t i ễ n lướt mắt nhặt ve chai dương tiễn n g ư ơ i con mắt chó nào có phải hay không ngủ lao tử đây là đi nhập hàng nhập hàng biết hay không nhưng ư ơ i loại này chỉ biết là trong trường học trang lao sói v â y b ô i nhà ấm đoá hoa nào biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc nào biết được kiếm tiền có bao nhiêu vất vả vương bình ăn một bên nói một bên nên ngang hướng trong võ đ à i ở giữa đi mặc dù ăn mặc như cái tên ăn mày nhưng hắn đi ra lục thân không nhận bộ phát tư thế kia không biết còn tưởng rằng hắn là đến thị sắt công việc lãnh đạo nhường một chút Đeo n h ờ n g một chút đừng cản trở nhà giàu nhất đường vương bình an đi đến dương tiễn trước mặt năm thức đứng ngưỡng hai tay chống lạnh m ũ i bệnh lên trời nghe nói ngươi muốn đánh với ta sinh tử chiến còn cầm mười triệu trung phẩm linh tinh khi tiền đặt cược nâng lên tiền đặt cược dương tiễn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống lần trước tại trích tinh lâu bị vương bình an nhục nhã là quỷ nghèo đây là trong lòng của hắn một cây gai không sai dương tiễn cổ tay khẽ đ ả o tấm tiêu tử kim tạm xuất hiện lần nữa ở trong tay linh quang lấp lóe quý khí bất người trong này là mười triệu trung phẩm linh tinh vương bình an ngươi không phải yêu tiền sao chỉ cần ngươi thắng ta tiền này liền là của ngươi nhưng là dương tiễn lời nói xoay chuyển trong mắt sát cơ lộ ra nếu như ngươi thua ta muốn ngươi quỷ trên mặt đất đem quỷ nghèo hai chữ này cho ta nuốt trở về sau đó tự phế tu vi lan ra liên minh đại học không ác quá đ ư gác đây là muốn triệt để gây mất vương bình an đường lui toàn trường người xem đều nín thở chờ đợi vương bình an trả lời nhưng mà vương bình an nhìn xem tấm kia t ử kim tạng lại giống như là nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn t h i u bở dạo nếp miệm một mặt ghép bỏ liền cái này mười triệu vương bình an rỗi ra ngắn nút móc móc lỗ thai sau đó đối với dương tiễn go gõ móng tay bên trong đùi dương tiễn n g ư ơ i có phải hay không đối với có tiền hai chữ này có cái gì hiểu lầm mười triệu cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoét hoang đuổi ăn mày đâu dương tiễn ngây mẩn cả người toàn trường người xem vậy ngây mẩn cả người mười triệu linh tính a đó là bao nhiêu người vài đời đều không kiếm được khoản tiền lớn cho dù là cựu phẩm đại công sư vậy không có khả năng tùy tiện xuất ra nhiều như vậy vốn lưu động cái này vương bình ăn có phải điên rồi hay không ngại ít dương tiện khí cực ngược lại cười g â n xanh trên trán thình thịch chực ngày tốt Tốt một cái ngại ế t vậy ngươi ngược lại là lấy ra nhìn xem ngươi có tư cách gì ngại ế t ngươi toàn thân cao thấp cộng lại giá trị một trăm c ố i sao ta nhìn ngươi chính là tại cái k i a cố làm ra vẻ vương bình an thở dài hắn dùng một loại nhìn t h i ể u năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem dương tiễn lắc đầu lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở c h u n g đổi lấy lại là xa lánh cùng trào phúng được chưa ta không giả ta là ước vạn phú ông ta ngã bài nói xong vương bình an đem bàn tay tiến vào trong ngực lục lọi nửa này tất cả mọi người rối cổ muốn nhìn một chút cái này tên ăn mày có thể móc ra bạo bối gì đến chỉ gặp vương bình a n tay rút mạnh đi ra đúng một cái đen xì tròn v o đồ v ậ t bị hắn đập vào trên mặt đất đó là một viên răng vàng lớn hơn nữa còn là một viên dính lấy tơ máu phía trên khảm nạm lấy mấy khoạ kim cương vỡ răng vàng lớn chương ba trăm bốn mươi mốt kèm theo pháp chế chữ vật giới chỉ chương ba trăm bốn mươi mốt kèm theo pháp chế chữ vật giới chỉ toàn trường tĩnh mịch ngay sau đó buộc phát ra so vừa rồi còn muốn mãnh liệt tiếng cười nào ha, ha ha ha kim nha hắn rút một viên kim nha đi ra chết c ư ờ i ta đây chính là hắn vô liếng đây chính là ư ớ c vạn phú ông cái này kim nha nhìn xem chất lượng vậy không ra thế nào à nhiều lắm là giá trị cái mấy vạn khối đi vương bình an đây là nghèo đến điên rồi đi ngay cả người chết răng đều nổ d ư ơ n g tiễn cẳng là cười đến ngựa tới ngựa lui nước mắt đều nhanh đi ra vương bình an ngươi ngươi là đến khôi h à i sao cầm khoả kim nha khi tiền đặt cược ngươi có phải hay không đầu góc bị lửa đá vương bình an không có cười hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem viên kia kim nha trong đôi mắt mang theo một tia hoài niệm đây là tiền đa đa răng mặc dù nhìn xem đất nhưng đây chính là dùng hư không hắc kim sen lẫn tinh thần cắt chế tạo chỉ là vật liệu phí liền đáng giá cái hai ba ức chớ nói chi là bên trong còn khắc họa một cái vi hình không gian chất pháp có thể chứa được đại khái mười cái mét khối vật phẩm đám này không biết hàng d ế nhũi cười đủ chưa vương bình an nhàn n h ạ t hỏi thanh âm của hắn không lớn lại lộ ra một cỗ lanh ý một đám có mắt không tròng đồ vật vương bình an túi người nhặt lên viên kia kim n h à tại trên quần áo xoa xoa đã các ngươi không biết hàng vậy ta liền đổi một cái hắn lại đem tay vươn vào trong ngực lần này hắn móc ra một chiế một viên nhìn bình thường thậm chí có chút gì xét thiết nhẫn đây là cái tia nửa bước võ thánh sơn lão nhận chữ vật vương bình a n tiện tay ném đi chiếc nhẫn trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cúng đinh đương một tiếng rơi vào giường tiễn bên chân cái đồ chơi này quen biết sao dương tiễn túi đầu nhìn thoáng qua vừa định trào phúng đột nhiên con người của hắn đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại thân là tam nhãn văn minh thiếu chủ nhãn lực của hắn viễn siêu thường nhân ở miếng kia nhìn như dị xét thiết nhẫn bên trên hắn cảm nhận được một cô lưu lại phát tắc ba động đó là trọng lực phát tắc mà lại là đã chạm tới bản nguyên trọng lực phát tắc cái này đây là dương tiễn thanh â m có chút run dậy đông nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía vương bình an ngươi tại sao có thể có loại vật này vương bình an mua bay một mặt không quan trọng trên đường gặp được cái đuôi mù lao đầu nhất định phải cướp ta tiền ta liền thuận tay đem hắn làm thịt chiếc nhẫn t i ê n là hắn tặng cho ta nhận lỗi câu nói này tại dương tiễn trong đầu nổ vang thuận tay làm thịt ít nhất là nửa bước v õ t h á n h cái này sao có thể không có khả năng n g ư ờ i đang nói láo dương tiễn hét lớn một tiếng căn bản không tin tưởng vương bình an mới cử phẩm làm sao có thể g i ế t được nửa b ư ớ c v õ t h á n h chiếc nhẫn kia khẳng định là hắn nhặt hoặc là trộm muốn tin hay không vương bình an lười nhác giải thích hắn chỉ chỉ trên đất chiếc nhẫn vừa chỉ chỉ dương tiễn trong tay tử kim tạc trong chiếc nhẫn kia có một đầu hoàn chỉnh cựu phẩm linh m ạ n h còn có ba thanh cựu phẩm thần minh c ộ n g thêm các loại đan dược vật liệu một số đánh giá giá trị tôi h cũng coi như mười triệu trung phẩm linh tinh đi thế nào dưng ơ sát trường toàn trường lần nữa lâm vào tính mịch nhưng lần này không còn là chế rêu trước các tủ mà là bắt nguồn từ một loại phát ra từ nội tâm rung động cùng không hiểu ánh mắt mọi người đều tập trung tại dương tiễn trên thân nhìn xem hắn tấm kia do gồm tiếu chuyển thành kinh hãi lại từ kinh hai chuyển thành ngưng trọng mặt trong lòng lật lên kinh đào hải lãng viên kia thường thường không có gì lạ thiết nhẫn rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể làm cho tam nhãn văn minh thiếu chủ thất thố như vậy dương tiễn nhìn chằm chặp bên chân chiếc nhẫn ngực kịch liệt phật phỏng trọng lực pháp tắc ba động mặc dù yếu ớ t nhưng tuyệt đối sẽ không sai có thể đem lực lượng pháp tắc ớ t nhưng tuyệt đối sẽ không sai có thể đem lực lượng pháp tắc lưu lại tại đồ vật phía trên nó nguyên chủ nhân cảnh giới ít nhất là nửa bước vó thánh hắn nói hắn thuận nhưng chiếc nhẫn kia dương t i ễ n nội tâm đang điền cùng giấy ruộng lý trí nói cho hắn biết vương bình an đang q u o á c lác có thể chiếc nhẫn này mang tới trùng kích lại làm cho hắn không cách nào phản bác đồ vật bên trong nếu quả thật như vương bình an nói tới giá trị kia đâu chỉ ngàn vạn trùng phẩm linh tinh bất quá cho dù hắn làm thịt một nửa khoảng cách ngàn thánh chính mình cũng là nửa bức võ thánh đỉnh phong t u vi vương bình an một cái chỉ là cựu phẩm coi như thật có kỳ ngộ gì trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là cái tôm é p n ạ i nhép、Tốt. dương tiến hít sâu một hơi chấm rái phun ra một chữ hắn cúi người dùng hai ngón tay cẩn thận từng ly từng tí cầm búp lên viên kia thiết nhẫn ánh mắt của hắn trở nên tham lam trong thanh â m mang theo một tia kiềm chế hưng phấn ta thừa nhận thứ này đủ tư cách làm tiền đặt cược hắn t ư ớ n g c h ế c nhẫn chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay ngẩng đầu nhìn về phía vương bình an nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong bất quá ở chỗ này đánh không khỏi quá nhỏ ra định k h í ngày mai chính là học viện mỗi năm một lần thiên tiêu cuộc thi xếp hạng toàn trường thầy t r ò đều sẽ c r ì n h diện quan chiến dương tiên thanh n m đột nhiên cao t r à đầy không thể nghi ngờ bá đạo ta ngay tại cuộc thi xếp hạng trên lôi đài chờ ngươi người ta một trận chiến đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử cái bại mất đi hết thảy người dám sao hắn đem quyết sinh tử ba chữ cắn đến cực nặng không che giấu chút nào sát ý của mình hắn thấy đây là tướng vương bình an tính cả trên người hắn tất cả bí mật cùng một chỗ triệt để nuốt vào cơ hội tốt nhất đối mặt dương tiễn sinh tử khiêu chiến vương bình an biểu lộ không có biến hóa chút nào hắn chỉ là tướng viên k i u kim nha một lần nữa thăm dò về trong ngực sau đó mở mắt ra nhàn nhạt, nhạt quét d ư ơ n g tiễn một chút như ngươi mong muốn thoại âm rơi xuống hắn không còn nhìn nhiều quay người liền tải mọi người kính sợ nghi hoặc d u n g động phức tạp trong ánh mắt từng bước một rời đi cửa trường học t h ẳ n g đến bóng lưng của hắn biến mất hiện trường bầu không khí ngột ngạt mới ẩm vang dẫm bạo chơi hạn dương xã trường đáp ứng hắn thật đáp ứng ngày mai thiên tiêu cuộc thi xếp hạng sinh tử chiến cái kia vương bình ăn đến cùng là lai、like、lịch gì hắn vậy mà thật lấy ra để dương xã trường đều động tâm bảo vật lần này có trò hay để nhìn ta cảm giác ngày mai cuộc thi xếp hạng muốn triệt để đến cùng dương tiến không để ý đến chung quanh ổ n ào náo động hắn chỉ là mở ra bàn tay ánh mắt sáng rực mà nhìn xem viên k i a phong cách cổ xưa thiết nhẫn trên mặt hiện ra nhất định phải được cười lệnh vương bình an cảm tạ ngươi đưa tới đại lễ ngày mai mệnh của ngươi cùng ngươi tất cả bảo vật đều chính là ta chương ba trăm bốn mươi hai chú mục chi chiến t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi hai chú mục chi chiến ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng liên minh đại học trung ương sân thi đấu liền đã nổ mười vạn người dòng i ã mười vạn người đem tòa này đủ để dung nạp tinh tế chiến hạm cất cánh và hạ cánh cự hình tràn quán nhét tràn đầy ngay cả trong lối đi nhỏ đều trật ních tự mang băng ghế nhỏ học sinh thậm chí còn có không ít đạo sư t h ậ một chí là trường học chủ tịch khách chú chiến cái cực ghế là lão, lặng lớn. này. trường biết tại trong, tiên trận tiền ẩn ngấp bên Bởi đại đều đám đặt quý quá mây m ý Vì vì gì? bên là thiên nhãn xã xã t r ư ở n g tam nhãn tộc thiếu chủ uy tín lâu năm thiên kiêu dương tiễn đánh cược mười triệu trung phẩm linh tinh cùng mình tôn nghiêm một bên khác là tân tấn hắc mã không biết tên người liên bang tộc vương bình an đặt lên một viên giá trị mười triệu trung phẩm linh tinh tự mang pháp t á c nhận chữ vật tới dương xã giải đến trong đám người bột phát ra một tràng t ố t lên chỉ gặp phương đông trên bầu trời một đạo ngân quan bạch phá h ư h u n g dương tiễn người mặc nguyên bộ ngân dòng thần văn chiến giáp cầm trong tay tam tiên lưỡng nhật đạo chân đạp hư không như là một tôn từ trong thần thoại đi ra chiến thần ẩm vang rơi vào giữa lôi đài đông toàn bộ sân thi đấu đều run dậy một chút khí lãng quay cuồng dương tiễn chậm rãi ngầm đầu mi tâm con mắt dọc thứ ba đ ó n g chặt nhưng này có n g ậ p mà không phát u y áp kinh khủng lại làm cho hàng chức người xem cảm thấy một trận nạt thở mạnh quá mạnh dương tiễn khí tức so trước đó càng thêm thâm t r ầ m càng thêm đáng sợ hãn t ư ợ n h ư là một tòa sắc phun trào núi lửa hoạt động tùy thời chuẩn bị đem địch nhân đốt thành cho bụi n ử a bước võ thánh đ ỉ n h phong có người lên tiếng kinh hô chỉ kém một tia chỉ kém một tia liền có thể ngưng tụ kim thân bước vào chân chính võ thánh cảnh song vương bình an lần này chết chắc coi như hắn có kỳ ngộ gì vậy không thể nào là nằm trong loại trạng thái này dương tiễn đối thủ dương tiễn không nhìn t r u n g quanh nghị luận hắn giống một tôn pho tượng một dạng đứng lặng trên lôi đ à i hai mắt khép hở lẳng lặng chờ lợi lấy hắn đang điều chỉnh trạng thái hắn đang xúc thế hắn phải dùng hoàn mỹ nhất một ích tàn bạo nhất phương thức t r i để nghiền nát cái tia để hắn hổ thẹn mập m ạ n lấy đi trước nhất tia thành cựu chính mình võ thánh đại đạo thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt trời lên cao nguyên bản nguyên náo sân thi đấu bắt đầu trở nên có chút sao động người đâu cái kia vương bình a n làm sao còn không đến sẽ không phải là hối h ậ n đi ngày hôm qua là vì mặt mũi vợ t r ố n g trở về tưởng tượng không thích hợp trong đêm k h i ê n phi thuyền chạy trốn hình như vậy đây chính là sinh tử chiến a mệnh cũng bị mất sĩ diện có làm được cái gì tiếng chất vấn t r à o phúng âm thanh chửi rủa âm thanh bắt đầu ở trên khán đài làm tràn dương tiễn chân mày hơi nhữ lại hắn mở to mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu thái dương giữa chưa mười hai giờ thời gian ước định đã đến vương bình an d ư ơ n g tiễn bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét thanh âm như lôi đỉnh c u ủ n cuộn chấn động đến tất cả mọi người m ả n g nhĩ đau nhức ngươi nếu là sợ liền lăn đi ra dập đầu nhà ậ vua t r ô n trôn tranh tránh tính là gì nam nhân không ai đáp lại chỉ có gió thổi qua trống r i n g lôi đài cửa bảo cuốn lên mấy mảnh lá r ụ ngay tại tất cả mọi người coi là vương bình an thật làm rùa đen rút đầu thời điểm thúc cái gì thúc một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên từ lối vào trong thông đạo chuyển g a cái này còn không có hơn mười hai điểm sao nội va đi đầu thai a toàn chương trong nháy mắt t á tĩnh ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa lối đi kia chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi đi ra không có chiến giáp không có thần binh thậm chí ngay cả món kia mang tính tiêu chí trường bảo màu s á m cũng không mặc vương bình a n mặc một thân rộng rãi quần áo thể thao màu trắng trên chân dẫm lên một đôi dép l ạ o trong tay trong tay vậy mà bưng lấy một chén còn tại bút lên n h i ệ t khí trà sữa hắn cứ như vậy phụt phụt lấy trà sữa nghệ bước bắt tự bước lảo đảo đi lên lôi đài bộ dáng kia không giống như là tới tham gia sinh tử quyết đấu giống như là vừa tình ngủ xuống lầu đi tản bộ thuận tiện mua cái sớm một chút lao đại ra chương ba trăm bốn mươi ba ngươi muốn thế nào chương ba trăm bốn mươi ba ngươi muốn thế nào phốc trên k h ằ n g n à i có người nhịn không được phun ra nước ta không nhìn lầm đi cha sữa dép l à o đại ca đây là sinh tử chiến a đối diện thế nhưng là võ trang đầy đủ dương tiên a ngươi có thể hay không hơi tôn trọng đối thủ một cái hắn đây là triệt để nằm thẳng sao biết đánh không lại cho nên trước khi chết uống trước cốc sữa trà ép một chút dương tiến nhìn trước mắt cái này không có hình tượng chút nào ra hỏa tức giận đến tay đều đang run nhục nhã đây là trần trụi nhục nhã hắn dương tiễn trận địa sẵn sàng đón quân địch tắm rửa thay quần áo điều chỉnh trạng thái đem trận chiến này đem so với ngày còn nặng kết quả đối thủ lại mang dép uống vào trà sữa liền đến cái này khiến hắn cảm giác chính mình vừa rồi xúc thế tựa như là một cái đối với không khí huy quyền thẳng hề vương bình an dương tiễn cắn răng mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng g ạ t ra binh khí của ngươi đâu ngươi chiến ra đâu ngươi liền định m ặ c thành dạng này đánh với ta vương bình an hít một hơi trà sữa nhai nhai bên trong chân trâu mơ hồ không do nói đánh ngươi còn cần chiến đ á p lại nói món đồ kia mặc nhiều nóng a lại kín gió v ề phần binh khí vương bình an liếc qua dương tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nếp miệng đối phó ngươi ra đôi tay này là đủ rồi Cuồng. không biên giới cuồng toàn trường xôn xao một cái cựu phẩm đại tông sư đối với một cái cầm trong tay thần binh người mặc thần giáp lửa bước võ thánh đỉnh phong nói đánh ngươi không cần binh khí đây cũng không phải là c u ồ n g vọng đây là đầu vóc nước vào Tốt. rất tốt dương tiễn giận quá thành cười trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao chấn động mạnh một cái phát ra từng tiếng càng long â m anh một cỗ kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên c u ồ n g quyết tán trên lôi đài gạch trong nháy mắt băng liệt đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành vào ngươi ba chiêu dương tiễn dựng thẳng lên ba ngón tay ánh mắt băng lánh đ ấ u s ư ơ n g trong vòng ba chiêu nếu không chém ngươi ta dương tiễn tại chỗ tự sát lời con chưa dứt dương tiễn động không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thăm dò vừa lên đến chính là s á t chiêu thiên nhắn mở dương tiễn mi tâm con mắt dọc thứ ba bỗng nhiên mở ra một đạo sáng trói đến cực hạn chùm sáng mồ bạn mang theo hủy diệt hết thể khí t ứ c trong nháy mắt bắn về phía vương bình an mi tâm nhanh quá nhanh đạo chùm sáng này ẩn chứa dương t i ễ n suốt đời tinh thần tu dưỡng cùng pháp tắc càng ộ đủ để trong nháy mắt xuyên thủng một tên phổ thông cựu phẩm võ giả thất hải chết đi dương t i ễ n gầm h ế t nhưng mà đối mặt cái này tất sắc một ít. vương bình a n lại ngay cả mí mắt đều không có nhất một chút hắn chỉ là bình tĩnh giơ lên một bàn tay không phải là vì n g ă n cản mà là làm một cái tạm dừng thủ thế đợi lát nữa vương bình an hô to một tiếng t ê u một tiếng này quá đột nhiên quá lẽ thẳng khí hùng đến mức dương tiến vô ý thức sửng sốt một chút cái tiêu đạo nguyên bản tất sắc chùm sáng vậy mà ngạnh xinh xinh lệnh m ấ y tốc sát vương bình an tóc bay đi vâng vương bình an sau lưng vòng phòng hộ bị oanh ra một cái động lớn toàn trường tích mịch tất cả mọi người mộng đây là cái gì thao tác sinh tử quyết đấu còn có thể hô t ạ m d ừ n g dương tiễn cũng bị cái này một cuốn g họng cho h ô n mộng ngạnh xinh xinh thu lại bọn tới trước tình thế kém chút biệt xuất nội thương ngươi làm gì dương tiễn gầm hết lên sắp tức đến bể phổi rồi sợ muốn cầu tha đã chậm vương bình an không để ý tới hắn hắn đem trong tay uống một nửa trà sữa tiện tay đặt ở bên lôi đài trên cây cột sau đó phủi tay vẻ mặt thành thật nhìn xem dương tiễn ai nói ta sợ ta chính là cảm thấy chúng ta dạng này đánh có chút không công bằng không công bằng dương tiễn cười lạnh hiện tại ngại không công bằng tiếp chiến thư thời điểm ngươi tại sao không nói không phải ý tứ kia vương bình an khoát tay á o một mặt thành thần ngươi nhìn a ngươi là nửa b ư ớ c võ thánh đ ỉ n h phòng cách võ thánh còn kém một tầm giấy cửa sổ t a đây ta mới cựu phẩm đại tông sư mặc dù ta người này thiên phú dị bẩm vượt cấp khiêu chiến cùng ngăn cơn uống nước một dạng đơn giản nhưng dù sao kém lấy cảnh giới đâu ta nếu là cứ như vậy đem ngươi thắng người khác khẳng định sẽ nói ta khi dễ ngươi nói ngươi dương tiện lãng đến hư danh ngay cả cái cựu phẩm đều đánh không lại cái này đối ngươi thanh danh bất hảo dương tiễn nghe được sửng sốt một chút cái này mẹ nó là cái gì lo gì? n g ư ơ i thắng ta là đối với thanh danh của ta không tốt ngươi ở đâu ra tự tin có thể thắng ta cho nên dương tiễn cưỡng chế lấy lửa giận cắn răng nghiến lợi hỏi ngươi muốn thế nào chương ba trăm bốn mươi b ố chờ ta hai phút đột phá một chút chương ba trăm bốn mươi b ố chờ ta hai phút, phút đột phá một chút rất đơn giản vương mình ăn miết miệng cười một tiếng lộ ra một n g ụ m rõ ràng răng hắn tại trước mắt bao người ruỗi lưng một cái phát ra một trận lốp b ố t s ư ơ n g cốt bạo hưởng vì để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục cũng bị để trận đấu này càng đáng xem hơn ta quyết định vương bình an dừng một chút chỉ chỉ đỉnh đầu thái dương chờ một lát hai t á phút đồng hồ ta trước thăng cái cấp chờ ta đột phá đến v õ t h á n h chúng ta lại đánh tĩnh như chết tĩnh toàn bộ sân thi đấu mười vạn người tại thời khắc này phảng phất đều bị làm định thân pháp ngay cả tiếng gió đều ngừng tất cả mọi người há to miệng giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem trên lôi đại vương bình an hắn đang nói cái gì chờ một lát hai phút đồng hồ trước thăng cái cấp đột phá võ thánh cái này mẹ nó là chơi đến đâu nói thăng cấp liền thăng cấp võ thánh đó là rau cải trắng sao đó là vô số võ giả dốc cả một đời đều không thể đụng vào trung cực bậc cửa đó là cần cảm mộ thiên địa ngưng tụ kim thân kinh lịch c ử u tử nhất sinh lôi kiếp mới có thể đạt tới cảnh giới cái nào võ thánh đột phá không phải bế quan mấy năm chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo còn muốn xin mời người hộ đạo ở bên cạnh trông coi người bây giờ đứng trên lôi lại uống vào trà sữa măng dép cùng đối thủ nói chờ ta hai phút đồng hồ ta t h ằ n g cái võ thánh đây cũng không phải là c u ầ n vọng đây là đem k h ắ p thiên hạ võ giả trí thông minh đ è xuống đất mã sát ha ha ha ha dương tiễn sửng sốt trọn vẹn ba giây sau đó buộc phát ra một trận kinh thiên động địa cổ t h i ế u c ư ờ i đến nước mắt đều đi ra c ư ờ i đến eo đều không thẳng lên được thăng cấp hiện tại vương bình an ngươi là bị sợ choáng v ă n g sao ngươi biết đột phá võ thánh ý vị như thế nào sao chỉ bằng ngươi tại cái này Tốt. Tốt. Tốt. dương tiễn nói liên tục ba chữ tốt trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn ta cho ngươi thời gian đừng nói hai phút đồng hồ ta cho ngươi hai canh giờ ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào tại cái này trước mắt bao người đem ra c h â u thổi phá dương tiễn thu hồi bình khí hai tay ôm ngực một mặt xem t r ò vui biểu lộ hắn không tin đánh chết hắn đều không tin trên đời này liền không có người có thể tại cái tuổi này dưới loại hoàn cảnh này nói đột phá đã đột phá đó căn bản không phù hợp võ đạo thưởng thức vương bình a n nhìn xem cùng tiếu dương tiễn lại nhìn một chút t r u n g quanh những cái kia giống nhìn người điên người xem hắn lắc đầu bất đắc dĩ ai đầu năm nay nói thật ra làm sao lại không ai tin đâu lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung đã các ngươi không nên ép ta vương bình an đứng tại giữa lôi lại chậm rãi nhắm mắt lại ngoại giới ồn ào náo động tại thời khắc này bị hắn triệt để che lậy ý thức của hắn chìm vào náo hải cái tia chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu lam nhạt bảng hệ thống đang lẳng lặng lơ lửng ở trong hát á m ký chủ vương bình an cảnh giới hiệu phẩm đại tông sư viên mãn điểm năng lượng số dư còn lại bảy mươi sáu ước bảy nghìn năm trăm sáu mươi vạn bảy mươi sáu ước đây là hắn lấy mạng đổi lấy đây là hắn tại hỗn loạn tinh vực cùng nửa bức võ thánh hiệu mạng cùng võ thần hư ảnh cừng rắn thậm chí nuốt sống một viên tinh hạch mới để giành được m ô t liếng hệ thống vương bình a n ở trong lòng mặc niệm điều ra phương án b ông bảng hệ thống quan g mang đại thịnh một nhóm bảng óng ánh chữ lớn nổi lên phương án b hoà n mỹ võ thánh pháp tắc kim thân nói rõ tiêu hao kết sù điểm năng lượng dẫn động tiên địa pháp tắc q u á n thể tái tạo nhục thân ngưng tụ vua lậu kim thân phương án này tướng nhảy qua thường quy rèn kim thân quá trình trực tiếp một bước đúng chỗ thành tựu mạnh nhất võ thánh căn cơ tiêu hao năm mươi lúc điểm năng lượng thị phủ chấp hành chương ba trăm bốn mươi lăm trước mặt mọi người toa cáp hệ thống cho ta thêm điểm chương ba trăm bốn mươi lăm trước mặt mọi người toát c á t hệ thống cho ta thêm điểm năm tỷ nhìn xem cái số này vương bình an khỏe miệng cò giật một chút đau lòng à cái này mẹ nó thế nhưng là năm tỷ a mẹ nó bất quá vương bình an đ ô n g nhiên cắn răng một cái ý niệm hóa thành một ngón tay hung hăng đâm tại cái kia là chữ bên trên hệ thống cho ta thêm điểm q u a y con t h ô i vê anh ngay tại vương bình an đẻ xuống xác định trong nháy mắt đó trong cơ thể hắn điểm năng lượng số dư còn lại trong nháy mắt bốc hơi năm tỷ ngay sau đó một c ố không cách nào hình dung khủng bố ba đậu lấy vương bình an làm trung tâm không có dấu hiệu nào bạo phát không phải khí huyết không phải tinh thần lực mà làm một loại càng cao đẳng hơn càng thêm thuần túy phản phất vượt lên trên chúng sinh quy tắc chi lực nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt đến lại chuyện gì xảy ra trời tối trên k h á n đ à i ngay tại g ầ m hạt dưa xem trò vui các học sinh ngây ngẩn cả người nhao nhao ngầm đầu vừa xem xét này tất cả mọi người ra đầu đều nổ chỉ gặp sân thi đấu trên không chẳng biết lúc nào vậy mà hội tụ một mảnh nặng nề không gì sánh được mây đen đây không phải là mây đen đó là bị cưỡng ép rút ra thiên địa nguyên khí đến phương v i ê n t r o n g dặm thậm chí phạm vi ngàn dặm linh khí tại thời khắc này phạm p h ấ t nhận lấy một loại nào đó bá đạo triệu hoán điên cuồng hướng lấy sân thi đ ấ u bên này hội tụ linh khí quá nồng nặc nồng đậm đến hóa lỏng thậm chí cố hóa trình độ đè ép cùng một chỗ tạo thành đen nghịt tầng mây trong tầng mây lôi đình màu tím đang gầm thét q u a n g mang màu vàng tại quần quận một cố làm cho người hít thở không thông y áp kinh khủng như là trời đất sụp đổ bình thường ở bang n g h xuống Giang giác. sân thi đấu cái tia danh sưng có thể ngăn cản chiến hạm đánh nổ tấm chắn năng lượng tại cỗ uy áp này trước mặt vậy mà phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn v a n g đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở cái này đây là cái gì trên lôi đài nguyên bản một mặt trêu tức dương tiễn dáng tươi c ư ờ i trong nháy mắt cứng ở trên mặt hắn cách gần nhất c ả n thụ vậy xấu nhất cỗ uy áp kia không phải nhằm vào nhục thể mà là trực tiếp nghiền ép tại trên linh hồn của hắn không có khả năng điều đó không có khả năng dương tiễn gắt gao nắm lấy tam tiên lưỡng nhật n o đốt ngón tay chấm bệnh hai chân vậy mà tại không bị khống chế có giật đây là đột phá võ thánh nói b ù a cái gì hắn gặp qua võ thánh đột phá cha hắn chính là võ thánh có thể cho dù là cha hắn năm đó đột phá thời điểm cũng không có động tĩnh lớn như vậy à cái này mẹ nó không phải đột phá đây rõ ràng là thế giới tật thế mau nhìn đó là cái gì có người phát ra rít lên một tiếng ngón tay run dậy chỉ vào giữa lôi đài chỉ gặp vương bình an thân thể chậm rãi trôi nổi hắn mắt vẫn nhắm như cũ hai tay tự nhiên rủ xuống nhưng hắn quần áo trên người món kia rách dưới quần áo thể thao tại thời k h ắ c này vậy mà không gió mà bay bay phất phới ầm ầm trên bầu trời mây linh khí tẩm rốt cục tích xúc đến cực hạng một đạo đường kính vượt qua trăm mét quang trụ khổng lồ mang theo hủy thiên diện địa khí thế từ trên trời ra xuống trực tiếp tướng vương bình an bao phủ ở bên trong đây không phải là phổ thông ánh sáng đó là hóa lỏng linh khí là cụ tượng hóa phát tắc a vương bình an bỗng nhiên ngẩng đầu lên phát ra hét dài một tiếng đau nhức quá đau năm tỷ điểm năng lượng trong nháy mắt rót vào thể nội loại cảm giác này tựa như là có người đem một ngọn núi lửa ngạnh xinh xinh nhét vào huyết quản của hắn bên trong da của hắn trong nháy mắt băng liệt máu tươi phun ra ngoài nhưng một giây sau kim quan g hiện lên vết thương trong nháy mắt khép lại t hủy diệt cùng tân sinh trong cơ thể hắn điên cuồng giao thế chương ba trăm bốn mươi sáu năm mươi lúc đặc hiệu chương ba trăm bốn mươi sáu năm mươi lúc đặc hiệu năm tỷ điểm năng lượng c ố này cực lớn đến không nói đạo lý năng lượng tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong toàn tràn vào vương bình an thân thể giang dắt vương bình an xương c ủ a sống dẫn đầu bãi công trực tiếp nổ thành một phấn ngay sau đó là xương sườn xương đùi xương đầu giống đốt pháo một dạng lốt bốt nát sạch sẽ cả người hắn giống dễ bị vặn quá mức bánh quai trèo ở giữa không trung bận b ẹ o thành một đoàn không thể diễn tả hết đủ máu tươi vừa phun ra ngoài liền bị bên ngoài t â n nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi hóa thành một đoàn đồng đ ậ m hết u y sắc hơi nước đem hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ ngoa tàu nổ trên k h á n đ à i có người dọa đến trong tay hạt dưa đều mất rồi ta liền nói hắn tại tìm đường chết lâm trận v ộ t phá hay là loại này tự sát thức quán đỉnh hắn cho là hắn là ai vị diện chi từ sao song song lần này không cần dưng xã trường độc thủ chính hắn liền đem chính mình chơi sập dưng tiễn đứng trên lôi đài nhìn xem đoàn k i a v ặ n béo huyết đ ụ nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt lòng xuống hắn cười nhạo một tiếng trong mắt kiên kỵ biến thành nhìn thẳng hề giống như b a cợt loại ngươi đây chính là lá bài tẩy của ngươi trước mặt mọi người tự bạo dương tiễn lắc đầu trong tay tam tiên lưỡng nhận đau rủ xuống hắn thậm chí cảm thấy đến có chút kẻ nhạt vô vị vì như thế một cái đầu vóc có hấu ngu xuẩn chính mình lại còn tắm rửa thay quần áo điều chỉnh một đêm trạng thái quả thực là lãng phí tình cảm thời điểm này không bằng đi làm nhiều hai bộ năm năm mô phỏng ba năm võ thánh nhưng mà ngay tại dương tiễn chuẩn bị quay người rời đi tuyên bố tranh tài lúc kết thúc đông một tiếng trầm m u ộ n tiếng tim đập đột ngột ở trong thiên địa nổ vang thanh â m này không lớn lại giống như là một thanh trọng truy hung hăng nện ở ở đây mỗi người trên đỉnh đầu dương t i ễ n bước chân đ ố n g nhiên dừng lại hắn cảm giác trái tim của mình vậy mà không bị khống chế đi theo cái kia tiết tấu lộ n bột nhảy một cái đông tiếng thứ hai vang lên lần này thanh â m so vừa rồi lớn gấp mười lần sân thi đấu mặt đất bắt đầu rung động những cái kia cứng rắn hợp kim sàn nhà giống như là gợn sóng một dạng chập trùng phát ra rợn người kim loại vận bèo âm thanh lơ lửng ở giữa không trung đoàn huyết đục kia mơ hồ đồ vật đột nhiên đỉnh chỉ n ú c đích một cố làm cho người dùng mình khí thức ngay tại trong đoàn huyết vụ kia đ i ê n c u ồ n ngấp ủ tựa như là một đầu viễn cổ hùng thú đang thức tỉnh không thích hợp dương tiễn bỗng nhiên xoay người gắt gao nhìn chằm chằm vương bình an vị trí mi tâm con mắt thứ ba liên cùng vương bình an vị trí mi tâm con mắt thứ ba liên cùng vương bình an trong đầu tất cả đều là, là hắn khản khản lại tràn ngập của nhiệt tiếng gạo thét năm tỷ đều bỏ ra đừng cho tỉnh tá liệu nguyên bộ đỉnh phối đem tất cả phát tắc tất cả năng lượng đều cho ta dung đi bảo ta muốn cứng rắn nhất xương cốt dày nhất ra vô cùng tàn nhẫn nhất sức lực cho ta ngưng ẩm ẩm trên bầu trời màu đen mây linh khí t ầ m phản phất nghe được quân vương hiệu lệnh cái kia đường k í n h trăm mét quang trụ khổng lồ vốn chỉ là b a phủ bây giờ lại biến thành điên cuồng u a n chú tựa như là cao áp thủy thương cỏ rửa mặt đất không là thác nước chảy ngược rộng lượng thiên địa nguyên khí bị cưỡng ép áp xúc thành thể lòng thậm chí trạng thái cố định điên cuồng nện vào vương bình an thể nội loan huyết nhục kia bắt đầu gây dựng lại nắp bẫy xương cốt ở trong kim quang trung sinh lần này không còn là phảm nhân mặt cốt mà là màu ám kim mỗi một cây trên xương cốt đều là cớn lấy lít nha lít nhít p h á p tắc phù văn lóe ra làm người sợ hãi qua mang đó là hư không hành giả không gian p h á p tắc đại biểu cho c ắ t chém cùng kiên cố đó là yên diệt lôi vực lôi đình p h á p tắc đại biểu cho hủy diệt cùng một phát đó là chân long cựu biến lục thân p h á p tắc đại biểu cho lực lượng cùng sinh cơ ba loại hoàn toàn khác biệt đỉnh cấp p h á p tắc tại năm tỷ điểm năng lượng bạo lực kết hợp một chút vậy mà như kỳ tích dung hợp ở cùng nhau không phân khác biệt ccc vương bình an làn ra một lần nữa mọc ra không còn là trước đó loại kia trắng trắng mập mập nhà giàu mới nổi hình tượng da của hắn bày biện ra một loại màu đồng cổ mặt ngoài lưu chuyển lên màu ám kim bờ sáng phản g phất đổ bê tông một tầng bất hủ sân vàng từng cái cổ lão thần bí tràn đầy man hoang khí tức phù văn giống như là có sinh mệnh m ộ t dạng tại dưới làn da của hắn du tẩu hô hấp một cỗ nặng nề tới cực điểm bị áp từ trên người hắn phát ra cỗ uy áp này không phải khí thế là chất lượng đơn thuần nhục thể chất lượng lúc này vương bình an tựa như là một viên bị áp xúc đến cực hạn sao niệu trồng hắn vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó không gian chung q u n h cũng bởi vì không chịu nổi trọng lượng của hắn mà phát ra không chịu nổi gánh nặng kết t ấ m thanh đã nứt ra từng đạo tinh m i ệ n khe hở màu đen cái này đây là thứ quỷ gì dương t i ễ n rốt c ụ c đổi s á t mặt trên mặt t h ô n g r o n g hoàn toàn tan b ỡ hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nửa bức võ thanh khí tràng tại vương bình an trước mặt vậy mà giống như là một tờ giấy mỏng trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh càng đáng sợ chính là trong cơ thể hắn linh lực vậy mà tại sói m ọ n vương bình an tựa như là một cái cự đại hình người lỗ đen mở ra hút máu hình thức hắn không gần như chỉ ở thôn vệ trên trời linh khí còn tại cướp đoạt hết thể chung quanh năng lượng sân thi đấu vòng phòng hộ quang mang cấp tốc cảm đạo năng lượng bị cưỡng ép rút đi trên khán đài những cái kia tu vi hơi thấp học sinh cảm giác mình thể nội khí huyết đều tại sao động phản phất muốn phá thể mà ra bay về phía giữa lôi đài đi triều bái quân vương mà cách gần nhất dương tiễn cảm thụ sâu nhất trên người hắn ngân dòng thần văn chiến giáp nguyên bản ngân quang săn g chói giờ phút này vậy mà bắt đầu trở nên đảm đạm không ánh sáng trong chiến giáp linh tính tại gào thét đang run rẩy phản phất như gặp phải cái gì thiên địch linh lực của ta hắn đang hút linh lực của ta dương tiễn luôn cuống hắn là thật luôn cuống loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy cái này mẹ nó là tà thuật đi giả t h ầ n giả quỷ chết cho ta dương tiễn không còn dám đợi hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí huyết b ụ c phát trong tay tam tiên lưỡng nhận đa o hóa thành một đầu màu bạc n ộ lòng mang theo nửa b ư ớ c võ thánh đỉnh phong một kích toàn lực hung hăng bổ về phía giữa không trung vương bình an ngân dòng phá thiên chém một đ a o này đủ để bổ ra một cái tiểu tinh cầu nhưng mà đối mặt cái này kinh tiên h động địa một đ a o lơ lửng ở giữa không trung vương bình an thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra hắn chỉ là bản năng giơ lên một bàn tay trên cánh tay kia màu á m kim phủ văn đ ố n g nhiên sáng lên không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác chính là thật đơn giản một chảo keng một tiếng đủ để chấn vỡ mảng nhĩ sắt thép va chạm tiếng vang triệt toàn trường thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại một trăm không không không danh q u a n chúng từng cái mở to hai mắt nhìn cái c ầ m đập một chỗ chỉ gặp trên lôi đ à i đầu kia gào thét màu bạc n ộ lòng thanh kia vô kiên bất tội tam tiên lưỡng nhận đ a o lại bị vương bình an t h y không bắt lấy hắn cứ như vậy tùy ý vân tay bắt lấy lơi đao tựa như bắt lấy một cây thiều h o c ôn vô cùng sắc bén thần minh ngay cả trên bàn tay hắn một tầng da giấy đều không có c ắ t vỡ ngược lại văng lên một chuỗi trói mắt h ỏ a tinh liền cái này vương bình an từ từ mở mắt trong nháy mắt đó hai đạo như thực chất kỹ quan g từ trong con mắt hàn bắn ra trực tiếp xuyên thủng trước mặt hư không ở trong không khí lưu lại hai đạo thật dài bất cháy người dương tiện n ắ m trôi đao tay tại run dày kịch liệt hắn liều mạng muốn đem đao rút trở về hoặc là đẻ xuống nhưng này thanh đao tựa như là hàn chết tại vương bình an trong tay không n ú c n í c h tí nào một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cự lực thuận thân đao chuyển tới chấn động đến dương tiễn n ứ t gan bàn tay m á u tươi chảy r ò n g đây chính là toàn lực của ngươi vương bình an nghiêng đầu một chút giọng nói mang vẻ vẻ thất vọng n ử a bước v õ t h á n h đỉnh phong a vương bình an k h ẽ cười một tiếng trong tiếng cười kia tràn đầy tiền mất trắng ghét bỏ bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức g i a n g d ắ c thanh k i u bồi bạn dương tiễn vài chục năm chém giết qua vô số cường địch cựu phẩm thần minh tam tiên lưỡng nhật đao tại trước mắt bao người bị vương bình an giống b ó bánh bích uy một dạng xinh, xinh. bọc nát văng mảnh vỡ văng khắp nơi dương tiễn kêu t h ẳ n một tiếng cả người bị to lớn lực phản chấn đánh cho bay rớt ra ngoài nặng nề mà nện đ ở bên bờ lôi đài trên vòng phòng hộ p hắn ú c h một mụm máu tươi phun ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem cái t i ê n lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh không có khả năng điều đó không có khả năng đây là cái gì nhục thân đây là lực lượng gì dương tiên thế giới quan sụp đổ tay không bóp nát cựu phẩm thần binh cái này mẹ nó liền xem như chân chính võ thánh cũng làm không được a đây là người sao chứ ba trăm bốn mươi bảy nhục nhã chương ba trăm bốn mươi bảy nhục nhã vương bình an không để ý đến dương tiễn kêu trên hắn chậm rãi rơi xuống đất mũi chân chạm đất trong nháy mắt v â n h toàn bộ sân thi đấu lần nữa kịch liệt rung động lấy hắn điểm rơi làm trung tâm cứng rắn hợp kim lôi đài trong nháy mắt hóa thành một mịn một cái đường kính mấy chục mét hố to trống rông xuất hiện h ắ n t ự a n h ư là một tòa di động sân nhạc trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang uy thế hủy thiên diệt điệp vương bình an cúi đầu nhìn xem chính mình cặp kia lưu chuyển lên ánh sáng vàng s ậ m bàn tay cảm thụ được thể nội cái kia cố như là đại dương mênh mông giống như sức mạnh vô cùng vô tận thoải mái quá sung sướng đây chính là nắm tỉ hiệu quả sao đây chính là khắc kim người chơi vui không hệ thống vương bình an ở trong lòng mặc niệm báo cáo số liệu ông chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu lam n h ạ t bảng trong nháy mắt bắn ra ngoài phía trên số liệu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất ký chủ vương bình an cảnh giới võ thánh hôn nguyên kim thân thể chất hôn nguyên bất diệt thể sơ cấp pháp tác k h ô n g chế không gian viên mãn lôi đỉnh viên mãn lực chi pháp tác nhập môn hv một nghìn điểm năng lượng số dư còn lại hai mươi sáu ước bảy nghìn năm trăm sáu mươi vạn một trăm triệu dòng dã một trăm triệu hv Phải biết, phổ thông mới vào võ thánh, hãng chính là 50 triệu tà hưu. Chỉ có những cảnh chìm thâm thánh thể khí bình phá, chính khái biết, mới triệu cái kia tại cảnh giới này chìm đắm năm, mới triệu viết. triệu. niệm bột tà trên trăm tư cũng này năm, vương an, gì? đắm Mà vào võ võ là là quê có có có được là vừa Đây là khái niệm gì? ý vị này hắn hiện tại tiện tay một k í c h chính là phổ thông võ thánh toàn lực bộ p h á t ý vị này hắn tại võ thánh trong cảnh giới này đối với phổ thông võ thánh đã là hàn g duy đạp kích tính cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh lớn như vậy trung ương sân thi đấu một trăm không không không danh quan chúng giống như là bị tập thể nhân số nghiên lạc hóa nơi đó đã từng không ai bị nổi thiên nhẵn sa xá trưởng nửa bớp vo thánh đỉnh phong dương tiễn giờ phút này giống như con chó chết nằm dạp trên mặt đất khoe miệng treo máu cái kia một thân vựa đến cực điểm ngân dòng thần văn chiến giáp giờ phút này quang mang ảm đạm cùng phế phẩm vựa ve trai bên trong sắt là không có hai loại mà tại hắn cách đó không xa thanh kia tượng trưng cho vinh quang cùng thực lực cựu phẩm thần minh tam tiên lưỡng nhận đao đã biến thành một chỗ bá vụn nát đến gọi là một cái triệt để tựa như là bị hùng hài tử tiện tay bóp nát áo lợi áo cái này cái này mẹ nó là ảo g i á t đi thật lâu trên khán đài mới truyền đến một tiếng run dậy nỉ non một tiếng này giống như là hướng lăn dầu bên trong dội cho một b ầ u nước lạnh vê anh toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ bóp nát tay không bóp nát cựu phẩm thần binh ngoa tạo đây chính là trộn lẫn tinh thần kim thần binh a liền xem như võ thánh cũng không dám cứng như vậy tiếp đi tay từ bỏ cái này vương bình an đến cùng là quái vật gì vừa rồi kim quan g kia l ó e lên ta cảm giác đỉnh đầu đều lạnh tiếng nghị luận giống như là biển gầm một phát nhưng trên lôi đài hai người lại phảng phất ở vào một cái khác v i độ vương bình an chậm rãi rơi xuống đất m ũ i chân điểm nhẹ mặt đất không có bụi đất tung bay không có kinh thiên động điện nhưng ngay lúc hắn rơi xuống đất trong nháy mắt không gian chung quanh phảng phất phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét đó là chất lượng thuần tuy đến cực hạn chất lượng thời khắc này vương bình an tựa như là một viên bị áp xúc hình người sao niệu trồng dù là chỉ là lẳng lặng đứng đấy không gian chung quanh phát tắc đều tại hướng hắn và mèo s ụ đổ hắn cúi đầu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất dương tiễn ánh mắt bình tĩnh giống như là đang nhìn một cái ven đường con kiến uy vương bình an đã đ á bên chân một khối thần binh mạnh m ỡ phát ra đinh một tiếng vang dọn đừng giả bộ chết không phải mới vừa thật điên sao không phải muốn ba chiêu chém ta sao đứng lên tiếp tục cái này hơi hợt ngữ khí so vừa rồi cái kêu bóp càng đả thương người quả thực là đem dương tiễn ra mặt kéo xuống đến ném xuống đất d ấ m dương tiễn thân thể đ ố n g nhiên run dậy một chút hắn chậm rãi ngầm đầu tập kia nguyên bản anh tuấn cao ngạo mặt giờ phút này đã vặn vẹo không còn hình dáng hai mắt xích h ồ n g vàn b ệ n h tiêu máu đó là cực độ xấu hổ giận dữ cùng thế giới quan sụp đổ sâu liên tục hắn không tin hắn sao có thể tin hắn dương tiễn tam nhãn văn minh thiếu chủ thiên tri kiêu tử nửa bước võ thánh đ ỉ n h phong vì trận chiến này hắn chuẩn bị trọn vẹn một tháng thậm chí vận dụng gia tộc bí pháp t ư ơ n g trạng thái điều chỉnh đến cuộc đời đ ỉ n h phong nhất kết quả đây ngay cả người ta một chiêu đều không có tiếp được binh khí đều bị b ó c nát đây đối với một võ giả tời nói còn k ó chịu hơn là g i hắn gian lận ngươi nhất định là tại gian lận dương tiễn loạn trạng mà đứng lên thanh em thản giọng giống như là ống bê rách tại lôi kéo hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương bình an trong ánh mắt lộ ra một cỗ cùng loạn ngươi b ấ t quá là cái cửu phẩm coi như ngươi dùng cái gì cấm thuật c ư ơ n g ép tăng lên cảnh giới đó cũng là hư là giả căn g cơ của ngươi bất ổn lực lượng của ngươi làm ở tới ta không tin ta không tin ngươi có thể một mực duy trì loại này bật h ợ p trạng thái dương t i ễ n đang gầm hét hắn đang nỗ lực dùng loại phương thức này để che giấu sợ hãi của nội tâm đến cưỡng ép vãn hồi chính mình cái kia đã nát một chỗ tô nghiêm vương bình an nghe vui vẻ hắn giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem dương tiễn lắc đầu bất đắc dĩ đi chớ cho mình kiểm cớ thừa nhận chính mình đồ ăn có khó như vậy sao đồ ăn cái chữ này c h i t để dẫn nổ dương tiễn trong lòng sau cùng một tia lý trí hắn là thiên kiêu là tương lai tinh vực cấp cường giả từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng cái chữ này để hình dung hắn chương ba trăm bốn mươi tám ngươi mới vừa nói muốn mấy chiêu chương ba trăm bốn mươi tám ngươi mới vừa nói muốn mấy chiêu vương bình an dương tiễn ngửa mặt lên trời gắp é p tóc đen đầy đầu trong nháy mắt nổ tùng chuẩy dựng thẳng lên một cỗ thảm liệt khí thức từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra hắn đang thiêu đốt tinh huyết hắn đang tiêu hao sinh mệnh đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành vào ngươi để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta tam nhãn tộc nội tình chân chính ông dương tiễn mi tâm con mắt dọc kia đông nhiên mở ra đến cực h ạ n máu tươi thuận k h ỏ e mắt chạy sôi xuống tới để con mắt kia nhìn g i ữ tận không gì sánh được một cỗ làm người sợ hai ba động bị diệt tại con mắt dọc kia bên trong điên cùng n ư ỡ n g tụ thiên địa biến sắc nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt tối xuống tất cả con tuyến phản phất đều bị con mắt dọc kia nuốt trừng lấy không tốt dương t i ễ n điên rồi chỗ khách quý ngồi một vị trường học chủ tịch đ ố n g nhiên đứng lên sắp mặt đại biến đó là tịch d i ệ t thần quang tam nhãn tộc liệu mạng cầm thuật một chiêu này có thể phân giải vật chất chôn bụi linh hồn liền xem như chân chính võ thánh cũng không dám đón đỡ nhanh mở ra cao nhất phòng ngự đừng để hắn đem sân thi đấu làm hỏng nhưng mà đã tới đã không kịp dương t i ễ n tụ lực nhanh đến mức cực hạn hắn đã triệt để không thèm đếm sỉa dù làm ộ t chiêu này đằng sau hắn hội nguyên khí đại thường thậm chí cảnh giới rơi xuống hắn cũng muốn giết vương bình an giết cái này mang cho hắn vô tận xỉ nụ c ú n đản tịch d i ệ t thần quang chết dương tiễn một tiếng kêu to hiu một đạo đen như mực chùm sáng từ hắn mi tâm trong mắt dọc nổ bắn ra mà ra đạo chùm sáng này cũng không thô to chỉ có to bằng ngón tay nhưng nó những nơi đi qua hết thầy đều tại vô thanh vô tức biến mất không khí bụi bặm thậm chí ngay cả tia sáng đều bị trực tiếp xóa đi lưu lại một đạo đen kịp chân không thông đạo nhanh quá nhanh đạo chùm sáng này siêu việt thanh âm thậm chí siêu việt tư duy tốc độ phản ứng trong nháy mắt đã đến vương bình an mi tâm trước đó song tất cả mọi người trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này khoảng cách gần như thế khủng bố như vậy l ự c xuyên thấu căn bản không có cách nào tránh nhưng mà đối mặt cái này tất sát một ít vương b ì n h a n lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút hắn thậm chí cả tay đều không nâng lên chỉ là tại chùm sáng kia sắp chạm đến hắn làn ra trong nháy mắt hắn luôn một ngón tay ngón trỏ nhẹ nhàng tại trước mặt trong hư không điểm một cái đoạn một chữ nhẹ nhàng từ trong miệng hắn phun ra ông một màn q u dị phát sinh cái kia đạo đủ để xuyên thủng võ t h á n h kim thần trôn bùi hết t h ể vật chất tịch diệt thần quang tại khoảng cách vương bình an ngón tay còn có một tấc địa phương đột nhiên gây mất tựa như là một cây ngay tại phun nước cái ống bị người cắt t ừ giữa một đ a o chùm sáng nửa đoạn trước thưa không tiêu thất không phải là bị ngăn trở cũng không phải bị bắn ra mà là trực tiếp không có tựa như là bị một tấm nhìn không thấy miệng lớn một ngụm n u ố t xuống dưới còn lại chùm sáng còn tại liên tục không ngừng bắn tới nhưng v ô luận dương tiến làm sao thôi động chùm sáng kia cũng không cách nào vượt qua cái kia sau cùng một tấc khoảng cách cái kia một tấc không gian phản phát biến thành l ệ c trời biến thành hai thế giới thế thành ngăn、cách. cái c c h á này đây đều đả được độ. Đức đặt đầy ấy, này là là ràng, mà cái tác? nước ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, công kích của mình cũng không có biến mất, mà là tiến nhập một cái khác vị độ. Bị trục tắc. chỗ khách quý ngồi bị tia trường học chủ tịch, phát Cái Tiến hai biến tiến vi gian ngồi tia ngồi mũi hãi nhiên. gì Dương không Không trường mông ngã ngồi đế, chẳng nhìn, mình thao to mắt mắt thể một mất, một xuất. trên thế, mặt khoe Hắn nhập ra. muốn mở quý rõ Vị vị sao có thể đây là không gian pháp tắc cao cấp vật dụng chỉ có những cái kia nghiên cứu không gian chi đạo mấy trăm năm lão q u á i vật mới có thể nắm giữ hắn một cái vừa đột phá bao đầu tiểu tử làm sao có thể hiểu cái này hắn làm sao biết vương bình an cái này năm tỷ cũng không phải hoa trắng hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm thư a không hành giả tiến giai đằng sau hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ độ đã là một trăm ở trước mặt hắn chơi công kích từ xa đó chính là nghịch đại đao trước mặt quan công chỉ cần hắn nguyện ý hắn thậm chí có thể đem đạo này công kích trồng chất một chút trực tiếp nhét về dương tiện trong miệng liền cái này vương bình an nhìn xem trước mặt cái kia đạo còn tại phí công g i ruồi trùm sáng màu đen nhàm trắn ngáp một cái ngón tay hắn nhẹ nhàng nhất câu gian g g i á c trước mặt không gian phảng phất giống như tấm gương phá t o á i cái tia đạo kinh khủng tịch diệt thần quang trong nháy mắt bị phá nát không gian loạn lưu xoắn thành vỡ nát tiêu tán ở trong thiên đ i ệ m phong k i n h vân đ ạ m phảng phất vừa rồi cái tia bị t i ê n diệt địa mục k í c h chưa từng có xuất hiện qua toàn trường lần nữa lâm vào tính mịch so vừa rồi còn muốn tính mịch nếu như nói vừa rồi bóp nát thần binh là lực lượng nghiên ép vậy bây giờ chiêu này chính là cảnh giới hàng duy đạo kích để cho người ta tuyệt vọng t r a lệch dương tiễn、Ngơ、ngác đứng tại chỗ mi tâm mắt giọc còn tại đổ máu nhưng h ắ n đã không cảm rất đau trong đầu của hắn trông giống thua chết để thua mạnh nhất thần bình nát mạnh nhất cấm thuật bị người ta một đầu ngón tay cho phá cái này còn đánh cái cái giám a vương bình an thu tay lại thổi thổi phía trên cũng không tồn tại cho bụi sau đó hắn ngờ đầu nhìn vẻ mặt đờ đẫn dương tiễn trên mặt lộ ra cái kia quen thuộc để cho người ta hận đến nghiến răng ráng tươi cười uy dương x á t r ư ở n g nếu như ta nhớ không lầm vương bình an dội ra ba ngón tay tại dương tiễn trước mặt lung lay người mới vừa nói muốn mấy chiêu giải quyết ta tới chứ ba trăm bốn mươi chín một cái tắt mua bán chương ba trăm bốn mươi chín một cái tắt mua bán ba ba chiêu dương tiễn trong cổ họng giống như là thẻ khối nung đỏ quét hàn cái tia ba chữ tại đầu lưỡi đ ọ o quanh chết sống n h ả không ra mặt của hắn t r ư ớ n g thành màu gân heo thái dương nổi gân xanh giống mấy đầu lúc nào cũng có thể sẽ bắn nổ con run nhục nhã đây là còn khó chịu hơn là giết hắn gấp một vạn lần hàng duy nhục nhã vài phút trước hắn còn đứng ở đạo đức cùng thực lực châu mục lãng mã phong bên trên nhìn xuống cái này mặc dép lên uống trà sữa c hai lưu tử tuyên bố trong vòng ba chiêu dạy hắn là người hiện tại thế nào thân binh vỡ thành tắt bã cấm thuận bị làm không khí hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nửa bức võ thánh tù vi tại cái này vừa đột phá trước mặt q u á i vật giòn giống như dương ư ớt đấm giấy vệ sinh làm sao ct u lót đi vương bình a n nhìn xem dương tiễn bộ kia táo bón giống như biểu lộ bất đắc dĩ thở dài hắn bước tay tại dương tiễn trước mặt vỗ tay phát ra tiếng đúng thanh thúy một tiếng dương tiễn toàn thân giật mình giống như l à tờ tờ s giờ p h ạ m bảo vô ý thức lui về sau nửa bước cái này lùi lại toàn trường xôn xao lùi cái kia không ai bị nổi danh xưng đợi mỗi bức vương dương tiễn lại bị một cái búng tay dọa lùi một bước này lui đi không phải khoảng cách là lòng dạng là tôn nghiêm càng là hắn dương tiễn đ ờ i này đều r ử a không sạch lịch sử đen ngươi ngươi đừng quá p h á c lối dương tiễn hiển nhiên vậy ý thức được chính mình mất mặt ném đại phát xấu hổ giận dữ muốn chết hắn gắt gao cắn răng hai mắt xích h ồ n g thể nội còn sót lại khí huyết bắt đầu đ i ê n của ngực dòng cả người như cái sắc bạo tạc n ổ i áp suất hắn không cam tâm đường đường tam nhãn tộc thiếu chủ thiên tri tiêu tử sao có thể bại bởi một cái sẽ chỉ đấu cơ trục lợi nhà giàu mới nổi ta còn có át chủ bài ta còn có thể chiến dương tiễn cao ghét hai tay kết ấn ý đồ thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên phát động sau cùng tự sát thức tập kích cho dù là chết hắn cũng muốn từ vương bình an trên thân căn xuống một miếng thì đến nhưng mà vương bình an nhìn xem hắn bộ kêu l i ề u mạng tư thế mày níu lại đến có thể kẹp con r ồ i chết trên mặt viết đầy rất không cần phải được rồi được rồi đừng ở cái kêu bản thân càng đậu vương bình an k h o á t tay á o giống như là đang đổi một cái o n g nóng gọi bậy rồi xanh ta người này rất bận rộn vài phút mấy triệu trên dưới không dành cùng ngươi tại cái này chơi nhận huyết khắc bạo trùng tiết mục mà lại vương bình an sờ lên bụng một mặt nghiêm túc nói ra ta đói, đói dương t i ệ n ngây mẩn cả người toàn t r ư ờ n g một trăm không không không người xem vậy ngây mẩn cả người đại ca đây là sinh tử chiến a đối diện đều muốn tự bạo cùng ngươi liều mạng ngươi mẹ nó lại còn nói ngươi nói bụng tôn trọng đối thủ một cái được hay không cho nên vì không chậm trễ ta dành ăn đường thịt kho tàu vương bình an vừa nói một bên chậm rãi giơ lên tay phải động tác chậm không hợp t h ó i t h ư ờ n g chậm đến liền nhìn trên đài tu vi thấp nhất sinh viên đại học năm nhất đều có thể thấy do hắn đưa tay mỗi một cái quy tích không có khí thế kinh thiên động đ i ệ không có ngũ m a tiền đặc hiệu chính là bình thường giơ tay sau đó một bàn tay quất tới người m u ố n chết dương t i ễ n nhìn xem cái k i a chậm rãi đập tới tới bàn tay cảm giác trí thông minh nhận lấy vũ n ụ c loại này lao niên thái cực quyền tốc độ là tại n ụ c nhã ai đây hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân hình nhanh l ù i lại đồng thời điều động lực lượng t o à n thân chuẩn bị cho cái này khinh thường hôn đản đến cái tuyệt địa phản s á t thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị né tránh trong nháy mắt dương t i ễ n con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim không động được hắn hoảng sợ phát hiện chính mình không gian chung quanh không phải ngưng kết mà là bị triệt để hắn chết cái kia nhìn như chậm rãi bàn tay mỗi tiến lên một tấc không gian chung quanh pháp tắc liền theo sụp đổ một tấc trên dưới trái phải trước sau tứ phương tất cả đường lui tất cả né tránh không gian tại thời khắc này toàn bộ bị bàn tay kia cho đẻ ép phong tỏa chặt đứt thế này sao lại là một bàn tay đây rõ ràng là toàn bộ thiên địa đều đang hướng về mặt của hắn vượt trên đến h à n g duy đạp kích không điều đó không có khả năng dương tiễn trơ mắt nhìn xem bàn tay kia trong tầm mắt càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng hắn có, có thể nhìn thấy tu bộ trình tệ móng tay thậm chí có thể nhìn thấy bàn tay biên giới tầng kia nhàn còn không có rửa sạch sẽ trà sữa nước đọng hắn muốn hô muốn c ầ u tha muốn nhận thua nhưng này cố kinh khủng không gian lược áp bách trực tiếp phong bế miệng của hắn ngay cả đầu lưỡi đều không thể động đậy hắn chỉ có thể như cái bị hổ phách phong bế côn trùng tuyệt vọng chờ đợi thẩm phán giáng lâm đúng một tiếng bắt giòn thanh thúy vang r ộ i thông thấu em thai chính là đồ tốt thanh em này to lớn thậm chí lân át vừa rồi thần binh phá t o á i tiếng oanh minh toàn bộ sân thi đấu mười vạn người màng nhĩ đều trong nháy mắt này ông ông tác hưởng ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy một màn đ ể bọn hắn đ ờ i này đều không thể quên được thế giới danh họa dương tiễn cái kia người mặc ngân giáp uy phong lâm lâm thiên nhãn xã xã trưởng tại dưới một tắt này cả người như cái bị quất bay con quay trên không trùng cao tốc xoay tròn bộ mặt trong nháy mắt biến hình vũ q u a n nhét chung một chỗ mở cái sẽ mấy quả mang theo tơ màu răng k hô tạc nước bọt cùng màu tươi vẽ ra trên không trùng từng đạo duyên dáng đường vòng cung siêu dương t i ễ n hóa thành một đạo màu bạc lưu quang bay thẳng ra lôi đài bay qua mấy chục mét khu giảm sóc bay qua ghế trọng tài cuối cùng、bình. một tiếng vang thật lớn d ư ơ n g tiễn cả người hung hăng nện vào thính phòng phía dưới trong vách tường h ợ p kim khói bùi nổi lên b ù n phía đ á vụn đ ầ y ra mặt kia danh sưng có thể ngăn cản chiến hạm chủ pháo doanh kích đặc trùng vách tường h ợ p kim trực tiếp bị nện ra một cái tiêu chuẩn lớn chữ hình hố sâu d ư ơ n g tiễn cả người đều đính vào bên trong chụp đều chụp không xuống t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lấy tiền rời đi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lấy tiền rời đi toàn bộ sân thi đấu mười v ạ n người lạ ngắt n g như tờ tất cả mọi người duy trì há to mồm chừng to mắt tư thế cổ cứng đờ ngập về phía hố sâu kia phương hướng một bàn tay liền một cái đại b ư ớ đầu nửa bước võ thánh đ ỉ n h p h o n g bại mà lại bị bại triệt để như vậy dứt khoát như vậy như vậy Buồn cười không có đại chiến kinh tiên động địa không có ba trăm hiệp lôi kéo tựa như là ba ba đánh nhi t ử một dạng tiện tay một bàn tay liền đem cái kia không ai bị nổi thiên kêu cho rút tiến vào trong tường đây chính là võ thánh sao đây chính là vương bình an thực lực bây giờ sao trên lôi lại vương bình an thu tay lại l ặ t ở bên miệng thổi thổi một mặt ghét bỏ lắc lắc da mặt thật dày chấn động đến tay ta đều tê hắn lầm bầm một câu sau đó từ trong ngực móc ra một tấm ở bước khăn tay tỉ mỉ xoa xoa tay phản phất vừa rồi đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu làm xong đây hết thảy hắn mới chậm dài xoay người nhìn về phía cái kia cũng sớm đã sợ choáng váng trọng tài u i vương bình an hô một tiếng trọng tài toàn thân giật mình kém chút không cho quỳ xuống vương vương đồng học không vương thánh giả ngài ngài có cái gì phân phó t r ọ n g t à i lắp bắp hỏi mồ hôi lạnh v ậ n cái chán ào ào chảy xuống đây chính là cái ngoan n h â n a ngay cả dương tiễn cũng dám trước mặt mọi người t á t b ạ t hai hơn nữa còn là vào chỗ chết rút loại kia chính mình vừa rồi nếu là xử phạt chậm một chút có thể hay không cũng bị khảm đến trong tường đi làm minh họa phán hết à vương bình a n chỉ chỉ cái kia còn tại bút khói hố sâu hình người một mặt vô tội hỏi phán phán xong trong tay liền vội vàng gật đầu như giá tỏi sợ chậm một giây liền sẽ bị đánh vậy ta có tiền thưởng sao vương bình a n nhãn t ỉ n h s á n g lên xoa xoa đôi bàn tay bộ kia tham tiền sắc mặt trong nháy mắt lộ rõ vừa rồi phong phạm cao thủ nát một chỗ đây chính là sinh tử chiến a hay là toàn trường phát sóng trực tiếp vé vào cựa thu nhập cũng không thiếu đi ta có phải hay không có thể cầm cái chia hoa hồng còn có a cái tia dương tiết v u a hãn tiền đánh cực là không phải thuộc về ta nếu là không có tiền vậy ta coi như đi a nhà ăn thịt kho tàu đi trễ liền không có t r o n g tài người xem tất cả mọi người trong gió lộn xộn đại ca ngươi vừa mới ngay trước toàn trường thầy cho mặt một bàn tay tát bay thiên nhãn xã xã t r ư ở n g cho thấy vô địch võ thánh chi tư lúc này ngươi không nên phát biểu một phen d õ n g rạc chiến thắng cảm nghĩ sao không nên hưởng thụ v ạ n chúng gieo họ sao ngươi mẹ nó thế mà tại quan tâm phòng ăn thịt kho tàu bước của ngươi n ê n cứu đâu người cường giả phong p h ạ m đâu b ị c h o ăn rồi sao khu cụ trọng tài l ú n g túng ho khan hai tiếng cưỡng ép ổn định tâm thần cầm ống nói lên dùng thanh âm run dậy tuyên bố bảng lần này sinh tử chiến bên thắng vương bình an căn cứ quy tắc dương tiễn mười triệu trung phẩm linh tinh tiền đặc cược uy vương bình an tất cả đồng thời trọng tài hít sâu một hơi thanh âm đột nhiên tất cao chuyển khắp q u ả n trường vương bình an đồng học t h ư ớ n g thay thế dương tiễn trở thành tất nhiệm thân sinh tiên tiêu bảng đứng đầu bảng、Và、anh theo trọng tài tiếng nói rơi xuống bị đệ nén thật lâu sân thi đấu rốt cục triệt để bạo phát、thắng. thật thắng một bàn tay ngoa tạo quá đẹp rồi vương bình an vương bình an vương bình an tiếng hoan hô giống như là biển gầm sóng sau cao hơn sóng trước tại trong thế giới cường giả vi tôn này thực lực chính là duy nhất c h â n lý mặc kệ vương bình an trước đó có bao nhiêu tham tài không có nhiều đáng tin cậy nhưng ở giờ khắc này hắn bày ra thực lực tuyệt đối chinh phục tất cả mọi người hắn là võ thánh là liên minh đại học trong lịch sử trẻ tuổi nhất yêu n g h i ệ t nhất cũng là nhất hiếm thấy võ thánh vương bình an nghe t r u n g quanh tiếng hoan hô cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kích động hắn chỉ là nhất miệng nhỏ giọng thầm thì một câu ồn ả o quá còn không bằng trực tiếp tiền mặt cho ta nói xong thân hình hắn l ó i lên trực tiếp xuất hiện tại hố sâu kia trước mặt dương tiễn lúc này đã ngất đi cả khuôn mặt sưng như cái đầu heo hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng vương bình an không có chút nào đồng tình hắn b u ô n g tay tại dương tiễn trên thân một trận thuần thục tìm tòi rất nhanh tấm kia còn có mười triệu trung phẩm linh tinh tử kim tạp liền bị hắn sờ soạng đi ra hắc hắc tới tay vương bình an hôn một cái tấm t h kia trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm sán l ạ n dáng tươi cười đây chính là mười triệu trung phẩm linh tinh a ngạn tổ bọn họ chúng ta đều mơ hồ về sau một trung phẩm linh tinh có thể nạp tiền hai trăm điểm năng lượng chuyển đổi thành điểm năng lượng đó chính là hai mươi ước điểm năng lượng ân mặc dù cách hồi vốn còn có chút khoảng cách bất quá đây cũng là lấy không không phải đi đi cơm c ô đi vương bình an đem thẻ hướng trong túi một thăm dò nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hôn mê dương tiễn xoay người rời đi chương ba trăm năm mươi mốt trường học chủ tịch sẽ chương ba trăm năm mươi mốt trường học chủ tịch sẽ nhưng mà vương bình an vừa phóng ra hai bước gót chân còn chưa rơi xuống đất ông không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian một đạo nhu hòa lại bá đạo đến cực điểm quang trụ màu n g à sữa giống như là cao duy đà kích bình thường tinh chuẩn đem hắn bao phủ trong đó t r u n g quanh ồn ào náo động lưu động không khí thậm chí ngay cả tia sáng trong nháy mắt này p h á n phất bị nhân xuống nút tạm rừng triệt để ngưng kết vương bình an chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lòng bàn chân không còn cả người giống như là bị nhét vào chụp lăn máy giặt hay là mở cao nhất vận tốc bay với khô hình thức loại kia trong dạ dày một trận rời sông lấp biển ngoa tạo không nói vo đức làm đánh lén đây là hắn ý thức đức quáng trước cái cuối cùng suy nghĩ còn có cái này truyền thống thể nghiệm cũng quá kém ngay cả cái dây an toàn đều không có quay đầu nhất định phải cho xoa bình nhất định phải k h i ế u lại không bồi thường cái một trăm tám mươi vạn phí tổn thất tinh thần chuyện này không xong không biết qua bao lâu có lẽ là một giây có lẽ là một thế kỷ khi vương bình an cpu một lần nữa kết nối nguồn điện hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ rất khó dùng lời nói diễn tả được địa phương dưới chân phủ lên ôn nhuận như ngọc màu trắng nói thạch phía trên chạy sôi giống như tinh thần học oang mỗi một khối đều tản ra loại kia ta rất quý ngươi mua không nổi khí t ư c ngầm đầu nhìn lại không có trần nhà không có bầu trời chỉ có từng đ ầ u thô to như dãy núi pháp tắc xiềng xích tại trong h ư không vô tận x e lẫn kéo dài tản ra làm người sợ hãi cổ lão h u áp trong không khí tràn ngập một cỗ đàn hương hỗn hợp có thuế n g u y ệ t lắng động hương vị k h i một hơi không chỉ có để thần t ì n h não cảm giác linh hồn đều bị làm cái đại chăm sóc vân đính tiên cung bốn chữ này giống như là bản năng một dạng một cách tự nhiên hiện lên ở vương bình an trong đầu liên minh đại học chân chính hạnh tâm chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất trường học chủ tịch biết đại bản doanh chật chật chật cái này sửa sang nhà giàu mới nội a vương bình a n ngắm nhìn bốn phía vậy nghề nghiệp trong nháy mắt phát tác hai mắt sáng lên ngồi sổ người xuống sờ lên sàn nhà cái này nói thạch nếu như ta không nhìn lầm hẳn là sinh ra từ sâu trong hư không tinh hạch sen lẫn m ỏ đi l ớ n gỡ bàn tay một khối liền đáng giá cái mười mấy vạn năng số lượng điểm đại cá như vậy quảng trường n g o ạ tạo đây cần bao nhiêu tiền còn có cây c ủ a kia cái kia mẹ nó là hoàn chỉnh tinh thần một đi bại ra quá bại ra cái này nếu là tháo ra cầm lấy đi đậu giá đủ ta ăn bao nhiêu bỗng nhiên thịt kho tẩu gân rồng a ngay tại hắn móc ra s á c vợ nhỏ điên cùng tính toán nơi này phá rỡ thu về giá mắt thấy c h ả y nước miếng đều muốn chạy xuống thời điểm một cái g i à n mua ôn hòa lại p h ả n phất có thể trực tiếp xuyên thấu nhục thể là cấn tại sâu trong linh hồn thanh âm vang lên tiểu g i a hòa lần đầu gặp mặt ngược lại là không cần vội vã coi như chúng ta tiền gắn vương b ì n h a n tay run một cái s á c h vợ nhỏ kém chút rơi trên mặt đất hắn đ ỗ n g nhiên ngầm đầu chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong mây mù chẳng biết lúc nào xuất hiện ba đạo bóng người mơ hồ bọn hắn cứ như vậy tùy ý ngồi tại ba cái phong cách cổ xưa trên băng ghế đá p h ả n phất từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu an vị ở nơi đó thấy không rõ mặt thấy không rõ quần áo chỉ có thể cảm giác được ba cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng khủng bố đến để cho người ta hít thở không thông khí tước bên trái cái kia như như vực sâu t ĩ n h mịch nhìn một chút đều cảm thấy tuổi thọ tại giảm bớt ở giữa cái kia như như vũ trụ minh n g ông bao dung hết thảy lại phản phất không có vật gì mà bên phải cái kia thì như lúc sơ sinh hành tinh tràn đầy nóng bỏng bá đạo phản phất có thể một quyền làm thoái tinh hà lực lượng tinh b ự c cấp tường giả mà lại là ba cái tinh vực cấp tường giả c h i ế ảnh liên minh đại học nội tình khủng bố như vậy vương bình an con người có chút co g ú lại trái tim để lọt nhảy nửa nhịp nhưng hắn ra mặt nhiều giày a biểu lộ quản lý đó là đại sư cấp trong lòng của hắn nghĩ không phải đối phương mạnh bao nhiêu mà là cái này ba lão đầu nhìn rất có tiền ba vị lao ra từ tốt vương bình an cực kỳ quan côn liền có quyền trên mặt trong nháy mắt chất lên chiêu bài thức chất phát gian thương dáng t ư ơ i cười ai nha tiểu tử mắt vụt v ẻ không nhìn thấy ba vị đại lão không biết ba vị đem tiểu tử bắt a không mời đi theo là có dặn dò gì nói đến đây hắn luốt vất vụt một mặt bị k u ấ t nếu là không có gì liên quan đến vũ trụ hủy diện đại sự có thể hay không để cho ta đi trước ăn một bữa cơm hải tử ngay tại phát triển thân thể đói đến nhanh đã chậm nhà ăn bác gái liền muốn thu quán cái t i a đạo như hàng bụt bay nóng bỏng thân ảnh tựa hồ là nợ đủ cười trong nháy mắt toàn bộ không gian nhiệt độ trống r ố n g lên cao mấy trăm độ giống như là đột nhiên tiến vào phòng tắm hơi người tiểu gia hòa này cái này ngốn bất l ậ n tính tình ngược lại là cùng ngươi lão tổ vương tòng lòng trong một cái mô hình k h ắ p đi ra ân vương bình an đôi k i a hai chiêu phong trong nháy mắt dựng lên nhận biết người quen có quan hệ trong thanh âm k i ê mang theo một t i ê hoài niệm lại xen lẫn mấy phần d ở khóc d ở cười năm trăm năm trước ngươi tổ tông vương t ổ n g l o n g hay là liên minh đại học một cái gai đầu học sinh thời điểm ta liền biết hắn ngươi cái này ngôn bất lận tính tình xác thực cùng hắn năm đó giống nhau như lúc học sinh vương bình an đôi kia dựng thẳng lên tới hai chiêu phong nghi ngờ túi đi xuống một chút nhưng hắn đầu góc xoay chuyển nhanh chóng học sinh thế nào thời còn học sinh hữu nghị mới thuần bí nhất ôi vậy thì tốt quá à vương bình an con mắt sáng lên ta lão tổ năm đó bạn học cũ vậy ngài chính là ta thúc thân thúc ngài nhìn ta cái này vừa đánh xong đỡ trên người có thương trong bụng không có lương tinh thần còn hứng chịu nỗi sợ h a i ghê gớm cùng thương tích làm c h ư ờ n g bối n g à i là không phải đến cho điểm lễ gặp mặt t ỷ như phí tổn thất tinh thần nộ công phí dinh dưỡng phí kinh hai chấn an phí cái gì vương bình a n xoa xoa tay một mặt mong đợi nhìn xem cái k i a hỏa h ồ n g thân ảnh ánh mắt thanh tịnh bên trong lộ ra ngu xuẩn ngu xuẩn bên trong lộ ra tham lam bạn học cũ thân thúc nóng bỏng thân ảnh ngữ khí đột nhiên trở nên cổ quái p h ả n phất nghe được cái gì thiên p ư ơ n g dạ đảm ngươi tiểu gia hòa này chẳng những tính tình giống cái này bầu biểu quan hệ bạn sự vậy cùng ngươi lao tổ học được cái mười đủ mười. Đáng tiếc, Người là mối phận. Thanh âm của hắn chấm xuống, mang theo không thể nghi ngờ bình nghiêm, 500 năm trước, ta là liên minh đại học giới ngoại chiến trường thực chiến tổng huấn giới trước, mối đại là ta mang qua nhất đầu nhất, cũng là âm chấm theo thể học thực ta của vương i ê n n g Tòng ta nhất, tượng sâu nhất một Long, mang nhức cũng ấn là là qua đầu sâu Tổng, tổng huấn luyện vương bình an nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng kết xoa xoa tay vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong hắn cảm giác m ố i phận của mình ngồi hỏa tiễn một dạng hướng xuống ngã vừa mới cái kia âm thanh thúc quả thực là hướng người ta trên mặt thiết bảng chính mình cái này cần hô thái sư ra đi ta nhớ được rất rõ ràng tổng huấn luyện viên thanh em ung dung chuyển đến tràn đầy thê thảm đau đ ớ n hồi ức khảo hạch tốt nghiệp ta mang theo bọn hắn đi săn g i ế t một đầu tinh hệ cấp võ thần cấp hư không cự thú ta liều chết tướng cự thú chém g i ế t để bọn hắn đi chia cắt chiến lợi phẩm kết quả ngươi láo tổ tiểu tử ngu ngốc kia ô m lớn nhất một khối chân thú chạy đến trước mặt ta một mặt chân thành nói huấn luyện viên vất vả thịt đều chia xong chúng ta đặc biệt cho ngài lưu lại dễ tốt nhất xương cốt nấu canh hắn phàm là lưu cho ta khối thịt ra ta đều không đến mức ghi hận hắn năm trăm năm vương bình an hắn hiện tại chỉ muốn t thuận tiện cách không chửi một câu lão vương nhà mặt đều để ngươi cho mất hết cho nên tổng huấn luyện viên ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại nóng bỏng uy áp để vương bình an hai chân như lũ l n ra ngươi quản ngươi lão tổ huấn luyện viên g ọ i thuốc còn muốn dựa dẫm vào ta muốn phí tổn thất tinh thần vương bình an ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cũng có thể giống ngươi lão tổ mở dạng từ trong miệng ta cướp đi một miếng thịt chương ba trăm năm mươi hai lão tổ cho ta trôn hố chương ba trăm năm mươi hai lão tổ cho ta trôn hố không khí đột nhiên an tĩnh ba vị đại lão tập thể trầm ặ c cái tia cố vừa mới còn có vẻ hơi thân thiết bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng b rốt cục cái kia khí tức như như vực sâu tĩnh mịch lão giả mở miệng thanh âm của hắn khẳng khàn vương bình an miệng lưới chân c h u rừng ở đây chúng ta tìm n g ư ơ i đến là có chính sự ngài nói ngài nói ta nghe đâu vương bình an lập tức thu hồi cười đùa t í tưởng thay đổi một bộ nhu thuận h i ể u chuyện học sinh tốt biểu lộ phương châm chính một cái co được g i ã n được thứ nhất n g ư ơ i huân nguyên kim thân lạc như thế nào tu thành vấn đề này vừa ra toàn bộ vân đính thiên cung không khí phảng phất ngưng k í c thành xi măng nặng nề đến làm cho người thợ không nổi đây mới là chính để v ư ơ n bình an trong lòng môn rõ ràng hắn cái kia năm tỷ đặc hiệu làm ra động tinh q u ả lớn muốn dâu d i ế m qua những n à y sống vô số năm l á o quái vật căn bản không có khả năng báo cáo đại lão vương bình ăn nghiêm một mặt c h í n h khí thiên phú dị bẩm chính mình ngộ thật tối hôm qua nằm mơ đột nhiên liền thông tĩnh mịch cái kia thanh em khàn khàn trầm mặt một lát tựa hồ là bị cái này qua loa đến cực điểm đáp án nghẹn đến không nhẹ Tốt, vậy chúng ta đổi một vấn đề lão giả ngữ khí chầm xuống chung q u n h tia sáng đều tối mấy phần người tại hỗn loạn tinh vực đến cùng gặp cái gì người xuất thủ kia là ai tới vương bình ăn trong lòng r u lên phía sau lưng trong nháy mắt c h ả y ra một tầng m ồ hôi lạnh vương bình an đại não tại trong một phần ngàn g i â y điên cuồng vận chuyển một cái hoàn mỹ kịch bản trong nháy mắt thành hình chỉ gặp hắn trên mặt n u thuận trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mặt nghĩ mà sợ uy khuất phẫn nộ còn có ba phần tuyệt vọng diễn kỹ chi tinh xảo đủ để quét ngang liên bang tất cả phim giải thưởng đừng nói nữa ba vị ra ra a vương bình an bịch một tiếng ngồi dưới đất vỗ đùi liền bắt đầu gạo ta quá thảm rồi thật quá thảm rồi ta chính là tiếp cái ép nhiệm vụ đi bắt phản đồ kia tiền đa đa ai biết cháu trai kia có tiền như vậy còn như vậy không trải qua đánh ta tân tân khổ khổ đem hắn làm thịt đang chuẩn bị thu về liên bang s ó i mòn tài sản đâu kết quả không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái không nói võ đức lao giả ta nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng một cái che khuất bầu trời đại thủ nắm lại không nói hai lời liền đối với ta hạ tử thủ nhất định phải cướp ta trong tay một cái phá cái dương lao giả kia quá mạnh tuyệt đối là võ thần cấp ta kém chút liền bàn giao ở đó may mắn ta lão tổ thương ta cho ta cái bảo mệnh át chủ bài không phải vậy ba vị gia ra hôm nay cũng chỉ có thể nhìn thấy ta hộp cho cốt vương bình an t ì n h cảm giặt rào nói đến chỗ kích động còn n ạ n h x i n h x i n h gạt ra mấy giọt nước mắt tại bẩn thiệu trên mặt sông ra hai đạo bẩn vấn đáng giận nhất là là lão giả kia không có cướp được đồ vật thẹn quá hóa giận một bàn tay đem phi thuyền của ta cho đập không có đây chính là cực quang hảo a hoàn chỉnh cực quang hảo sửa sang đều bỏ ra mấy trăm triệu giá trị năm trăm tỷ a cứ như vậy không có tiền của ta a đó là của ta tiền mổ hôi nước mắt a vương bình an ô n đầu phát ra tê tâm liệt phế kêu trên quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ ba vị đại lão bọn hắn liếp nhau một cái tựa hồ cũng t ạ i ý thức của đối phương bên trong đọc được một t i u bất đắc dĩ cùng hoang đường bọn hắn sống vô tận với nguyệt thấy qua vô số thiên tiêu t h ậ m qua vô số phạm nhân nhưng giống vương bình an như thế tươi mát thoát tục phong cách vẽ thanh kỳ tuyệt đối là đầu một cái trọng điểm t o à n sai chúng ta muốn hỏi chính là cái kia võ thần cấp tồn tại là ai mục đích là cái gì có hay không lưu lại p h á p tắc gì vết tích ngươi ngược lại tốt đi lên liền khóc than mở miệng n g ậ p miệng chính là tiền đạo khí tức kia m ê n mông nhất thân ảnh cuối cùng mở miệng thanh â m của hắn phản phất đến từ bốn phương tám hướng mang theo một loại an ủi lòng người lực lượng ý đồ đem thoại để kéo về quỹ đạo hai tử liên bang tài sản tổn thất nếu như là công sự chúng ta sẽ xét tình hình cụ thể bồi thường chúng ta bây giờ muốn biết chính là trong cái dương kia chứa là cái gì đây là hạch tâm vấn đề vương bình an lau nước mắt hít hít nước mũi một mặt mở mịt lắc đầu ta nào biết được a l i ê n cùng nhau xem lấy rất sáng sủa tảng đá đoán chừng là cái gì tin hoặc là năng lượng hạch tâm đi nói đến đây hắn nặng nề mà thở dài trên mặt viết đẩy bệnh thiếu máu hai cái chữ to lúc đầu ta muốn cầm về nộp lên cho trường học kết quả tại lão giả kia cùng chúng ta ra lão tổ tông lực lượng đối với đợt thời điểm o a n h một chút nổ nổ cái kia t ĩ n h mịch thanh âm hỏi tới một câu mang theo một kia cảm giác áp bách đúng a nổ vương bình a n b u ô n g tay biểu lộ không gì sánh được chân thành nổ gọi là một sạch sẽ không còn sót lại một chút cạn ngay cả cái b ù i đều không có lưu cho ta ta cái gì vậy không có mò lấy còn thua l ô một chiếc phi thuyền thua l ô một tấm bảo mệnh á t chủ bài còn kém chút dựng vào một cái mạng ba vị ra ra ta quá khó khăn cái này nếu là không có một trăm tám mươi ước bồi thường trên a ma nữa an vai bao bao cái cả được co co có đáng đáng đời túi lại lại nhiêu nhiêu này bóng không vương bình an túi đầu, bả vai co lại, co lại nhìn muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. là bả tâm một tốt lý sợ đều đầu, thực tế hắn ở trong lòng điên cuồng cho mình diễn kỹ lời khen ổn định chỉ cần ta cắn chiếc nổ ai cũng không có cách nào đồ vật tại trong bụng ta có gan ngươi sinh nở bằng cách mổ bụng a v â n đ í n h thiên cung lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc hồi lâu cái k i a đạo như hàng b ụ n bay nóng bỏng thân ảnh mới chậm rãi mở miệng trong giọng nói mang theo một tia ý vị không do ý cười phảng phất xem thấu hết thảy lại phảng phất là tại phối hợp diễn xuất nguyên lai là nổ áp vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc chương ba trăm năm mươi ba hoàn toàn mới hệ thống chương ba trăm năm mươi ba hoàn toàn mới hệ thống lăn theo một tiếng c ư ờ i mắng vẫn đính thiên cung cái kia phiến nhìn không thấy cửa lớn đ ỗ n g nhiên rộng mở một cỗ nhu h ò a lại không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp bao lấy vương bình an giống ném rác r ờ i một dạng đem hắn ném ra ngoài ai ai ai điểm nhẹ thúc cho chuyện tiếp năm khối tiền a dù là không trả tiền cho điểm học phần cũng được a vương bình an người giữa không trung vẫn không quên kéo cúng học tranh thủ một điểm cuối cùng quyền lợi đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có đóng chặt tầng mây cùng một tiếng như có như không thở dài cắt quỷ hẹp h ỏ i vương bình an ổn định thân hình rơi vào chính mình phụ không đào trước biệt thự nhất miệng còn nói là lao tổ huấn luyện viên đâu ngay cả cái l ê gặp mặt cũng không cho cái này thân thích xem như c h ắ n nhận mặc dù ngoài miệng phản n ả n nhưng hắn lòng b à n chân b ô i d ầ u tốc độ có thể không có chút nào chậm nơi này không thể ở nữa cái kêu ba cái lao ra hỏa mặc dù không có truy đến cùng nhưng ánh mắt quá độc nếu là lại nhiều đợi một hồi chưa chừng chính mình trong bụng nuốt tinh h ạ c h sự tỉnh liền phải lộ tẩy trở lại biệt thự phanh một tiếng đóng cửa khóa ra lại, mở cũng a An cái, salon da qua tiễn, sau thánh, ba lao tam o xong phào nhất phòng ngự Vương Bình mông ngồi bằng ngày này tiên đánh dương tiễn, người thánh, tinh đường phá. hết thảy, thở phịch ghế thật. chịu. kích thích. phá hội thẩm. lấy cấp trật một đặt Một trải mặt trước mặt đột tiếp vực cái, quá cái Làm là lại mới mọi đây Đầu đó đại võ bị ở c Dễ chính là hắn vương bình an tố chất tâm lý quá cứng biến thành người khác đến đã sớm sợ kẻ ra quần b ấ t quá một đợt này không lỗ vương bình an sợ lên cái cảm ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng năm tỷ điểm năng lượng đập xuống mặc dù đau lòng đến run dậy nhưng hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng võ thánh mà lại là có được h u n nguyên kim thân tam đại pháp tác gia thân đỉnh cấp võ thánh hiện tại toàn bộ liên minh đại học trừ những cái kia sâu không lường được giảng dạy cùng trường học chủ tịch tại nhập học mười năm trong vòng học sinh b ố i bên trong h ắ n chính là ngày bởi vì liên minh sinh viên đại học tu vi thấp nhất đều là bất phẩm cho nên liên minh đại học chế độ giáo dục là hai mươi năm nhập học trước mười năm học sinh gọi tân sinh phổ biến không đến võ thánh tu vi mà lao sinh thì phổ biến là võ thánh tu vi liên minh đại học lợi hại nhất học sinh ở trường thế nhưng là võ thần tu vi đúng rồi hệ thống vương bình an đông nhiên nhớ tới đột phá võ thánh đằng sau hố kia tra hệ thống giống như nhắc nhở qua thăng cấp hoàn thành hệ thống đi ra tiếp khách hắn trong đầu hô một m cúng học ông quen thuộc m à u lam n h ạ t màn sáng trong nháy mắt bán ra giới diện thay đổi lấy trước kia cái đơn sơ giống như chín mươi niên đại mép sẽ trò chơi giới diện không thấy thay vào đó là một cái tràn ngập khoa h u y ễ n cảm giác chạy xuôi dòng số liệu thâm thúy giới diện bắt mắt nhất là ở giữa cái kia to lớn xoay chầm chậm lò luyện ô biểu tượng hệ thống thăng cấp hoàn thành trước mắt phiên bản ba không mới tăng hoạch tâm công năng p h á p tác phân tích hai không p h á p tác dung hợp p h á p tác dung hợp vương bình an nhãn tỉnh sáng lên danh tự này nghe chút liền rất cao cấp hắn tranh thủ thời gian ấn mở nói rõ p h á p tác phân tích hai không ký chủ không còn cực hạn tại đơn nhất p h á p tác phân tích cùng khống chế tiêu hao kết s ụ điểm năng lượng hệ thống có thể đem ký chủ đã khống chế hai loại hoặc nhiều loại p h á p tác tiến hành cưỡng chế dung hợp thôi diễn sáng tạo ra độc thuộc về ký chủ hoàn toàn mới phát tác thần thông vương bình an trực tiếp từ trên ghế xạ lòn này giờ ý ý kỹ năng cái này mẹ nó không phải liền là tự định nghĩa khác sao trước kia hắn đánh nhau hoặc là dùng không gian pháp tắc làm đánh lén hoặc là dùng lôi đỉnh pháp tắc làm bạo phá mặc dù đều rất mạnh nhưng dù sao cũng là tách ra nếu như có thể đem cái này hai đồ chơi hợp lại cùng nhau tưởng tượng một chút ngươi cho rằng ta muốn thuấn di chạy trốn kết quả ta thuấn di quá khứ là vì tại trên mặt ngươi thả cái đạn hạt nhân cái này ai chịu nổi làm nhất định phải làm vương bình an nhìn xem chính mình còn thừa lại vài tỉ điểm năng lượng Hào khí trên ỏ a t i màn sáng trong nháy mắt nhảy ra mấy chục loại sắp xếp tổ hợp không gian lực lượng hư không vỡ nát kích dự đoán bình xét cấp bậc ss lôi đỉnh lực lượng lôi thần chi truy dự đoán bình xét cấp bậc ss không gian lôi đỉnh dự đoán bình xét cấp bậc ss vương bình ăn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại dòng cuối cùng ss cái này còn do dự cái giám a một cái là quỷ dị khó lường không nhìn phòng ngự không gian cắt chém một cái là trí cương trí dương hủy diệt hết thẻ t r ô n bùi lôi đ ỉ n h cái này hai nếu là đụng một đôi vậy đơn giản chính là ngoài vòng pháp luật của đồ trương tam gặp được tội phạm lý tứ tuyệt phối a liền đó vương bình an bung tay lên hệ thống dung hợp không gian cùng lôi đ ỉ n h phát tắc nhỏ kiểm tra đo lường đến phát tắc tính bài xích cực mạnh cơ chế dung hợp cần tiêu hao mười ước điểm năng lượng thị phủ xác nhận nhiều bao nhiêu vương bình an mới vừa rồi còn hào khí ngất trời tay cứng lại ở giữa không trung mười ước đoạt tiền a vừa rồi đột phá võ thành mới bỏ ra năm mươi ức cái này dung hợp cái kỹ năng liền muốn mười ức ngươi hệ thống này là nuốt vàng thú chuyển thế đi ngươi lại ra thiện nghi một chút được hay không vương bình a n ý đồ có kẻ mặc cả hệ thống không phản ứng chút nào chỉ có cái kia lạnh như băng số lượng đang l ó ạ i lên phản phất tại trào phúng hắn nghèo kết hủ lậu đi xem như ngươi lợi hại vương bình a n nghiến răng nghiến lợi trái tim đều đang chảy máu cái này mười ức nếu là đội thành đồng liên bang có thể đem toàn bộ ánh sáng núi thị đều cho mua lại nhưng vì ss thân thông nhanh, nhanh cho cầm lấy đi mua thuốc ăn vương bình an hung hăng đâm xuống sát nhập hóa vê anh trong n g á y mắt đó vương bình a n cảm giác mình đầu góc giống như là bị nhét vào một viên đạn hạt nhân đau nhức linh hồn như tê liệt đau nhức kịch liệt hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc lực lượng tại trong thức hải của hắn đ i ê n c u ồ n g va chạm màu bạc lực lượng không gian muốn đem lôi đ ỉ n h cắt nát màu ám kim lôi đ ỉ n h chi lực muốn đem không gian nổ nát như vậy cũng tốt so muốn đem nước cùng dầu cưỡng ép vào cùng một chỗ còn muốn cho bọn chúng phát sinh phản ứng hóa học cho lão tử dung vương bình ăn hai mắt xích hồng nước tựa theo cái k i a cường hành không gì sánh được hàng tình chi tâm cùng hai triệu điểm tinh thần lực ngạnh sinh sinh chấn áp lại cái này hai cố bạo động lực lượng hệ thống lò luyện điên cùng xoay tròn phát ra từng đợt d ợ n người tiếng ma sát mới ước điểm năng lượng thiêu đốt hầu như không còn hóa thành cấp cao nhất chất xúc tác không biết qua bao lâu có lẽ là một giây có lẽ là một giờ vương bình an trong đầu tiếng oanh minh đột nhiên biến mất thay vào đó là một loại trước nay chưa có thanh minh một loại hoàn toàn mới mang theo khí tức hủy diện pháp tắc ba động tại đầu ngón tay của hắn mẹ lên chúc mừng ký chủ pháp tắc dung hợp thành công thu hoạch được hoàn toàn mới thần thông thư không lôi t h i ể m sss thần thông nói rõ t ư ớ n g trôn vùi lôi đình áp súc đến cực hạn dung nhập tiết điểm không gian bên trong phát động lúc ý chủ có thể tiến hành bước nhảy không gian cũng tại điểm rơi chỗ trong nháy mắt dẫn bạo lôi đình vô địch lắc không dấu hiệu không nhìn phòng ngự vật lý cùng tầm chắn năng lượng hô vương bình an đầu đầy mồ hôi mở tò mắt hắn dội ra một ngón tay trên đầu ngón tay nhảy lên một sợi hồ quang điện màu đen hồ quang điện này cũng không t r ứ n mắt thậm chí có chút tối nhạn cũng không có phát ra cái gì t h ư n g vang nhưng nó không gian t r u n g quanh lại giống như là bị nhiệt độ cao tiêu đốt nhựa t ờ l ạ t tiệc giấy một dạng vạn mẹo biến thành màu đen thậm chí xuất hiện nhỏ xịu vết rách từ h một chút chất lượng vương bình an nhìn về phía phòng khách trong góc cái kia dùng để khảo thí lực quyền đặc trùng hợp kim cái cọc cái đồ chơi này danh sưng có thể tiếp nhận cựu phẩm định phong một kích toàn lực mà không biến hình t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm còn muốn hai cái t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm còn muốn hai cái hư không lối hiểm vương bình an nhẹ giọng nhân đạo bá bóng người của hắn còn tại trên ghế salon nhưng sau mực khác không có bất kỳ cái gì thanh âm cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào báo hiệu cái kia hợp kim cái c ọ c nội bộ đột nhiên sáng lên một chút hát quang tựa như là một viên mặt trời màu đen tại nó trong bụng nổ tung、Phúc. một tiếng v a n g trầm cứng rắn không gì sánh được đặc trùng hợp kim cái c ọ c không có bị nổ bay cũng không có biến hình mà là trực tiếp không có vị trí của nó xuất hiện một cái đường k í n h nửa mét hố màu đen bên trong hợp kim vật chất tính cả không khí đều trong khoảnh khắc đó bị trôn vùi thành cơ bản nhất hạn mà tại lỗ chống tia biên giới còn lưu lại mấy đạo thật nhỏ tia chớp màu đen đang điên cùng thôn phệ lấy hết thẻ chung quanh Cái kia nhà. vương bình an điệu ra như một bảng hệ thống nhìn xem số dư còn lại một cột kia lẻ loi trơ trọi nằm ba mươi sáu ước bảy nghìn năm trăm sáu mươi vạn khỏe miệng co giật giống như là thương điện nghèo rất mồng tới a hắn hiện lên lớn chữ hình ngồi phịch ở ghế s a lon bằng da thật phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn kêu trên thân thân khổ khổ hơn nửa năm một khi trở lại trước giải phóng chút tiền ấy nhìn xem thật nhiều trên thực tế đâu ngay cả cái bang đều nghe không được vương bình an là cái có gian nan khổ cực ý thức người nhất là đã trải qua hỗn loạn tinh vực cái kia một lần bị cái kia hư hư thực thực v õ thần lao cái vật giống bóp côn trùng một dạng kém chút bốc chết lại bị vân đ í n h thiên cung cái k lao mạnh tệ tam đường hội thẩm hắn hiện tại cực độ quyết thiếu cảm giác an toàn điểm ấy cảm giác an toàn nhất định phải dựa vào thực lực tuyệt đối hoặc là tuyệt đối tiền tiết kiệm đến bộ huyết hệ thống vương bình an trong đầu chọc chọc cái kia giả chết lò luyện ô biểu tượng cho ta tính toán nếu như ta lại muốn làm hai cái vừa rồi loại kia sss cấp thần thông còn phải mạo xưng bao nhiêu tiền nhỏ ngay tại vì ngài quy hoạch mạnh nhất trưởng thành đường đi hệ thống lần này hồi phục rất nhanh thậm chí còn thân mật bắn ra một cái dự đoán biểu phương án một đơn nhất pháp tắc cực hạn cường hóa tướng lực chi pháp tắc thôi d i ệ n đến b i ê n mãn cũng cùng hôn nguyên kim thân triều sâu dung hợp diễn sinh thần thông nhất lực phá và pháp dự đoán tiêu hao hai mươi ước điểm năng lượng phương án hai nhiều p h á p tắc dung hợp chọn gói mới tăng cũng dung hợp tia sáng lực hút các loại cao vị cách p h á p tắc tạo dựng toàn năng hình chiến đấu hệ thống dự đoán tiêu hao 40 n m ư l ư ớ điểm năng lượng lên chú trở lên chỉ là nhập môn bậc cửa muốn đạt tới sss bình xét cấp bậc cần ngoài định mức đầu nhập p h á p tắc kết tinh mạnh mẽ hóa phí tổn vương bình an nhìn xem cái k i a 40 n m ư l ư ớ lên cảm giác huyết áp có chút cao bốn tỷ hắn hiện tại toàn bộ thân gia cộng lại cũng liền đủ giao cái tiền đặt cọc cái này mẹ nó ở đâu là tu luyện đây rõ ràng chính là cái động ô n g đáy không được đến kiếm tiền vương bình an đông nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến trong mắt l ó e ra tên là tham lam lục quang đi đ o ạ n không được gần nhất đầu ngọn gió thật chặt lúc này ra ngoài gây án đó là ngược gây án dễ dàng đi vào ăn cơm tủ đi mượn dẹp đi đi đầu năm nay vay tiền so xin cơm còn khó vương bình a n chắp tay sau lưng trong phòng khách vòng vo ba vòng cuối cùng đưa ánh mắt hóa chặt tại trên ngón tay cái kia một chuỗi xanh xanh đỏ đỏ trên n h ậ n chữ vật đó là chiến lợi phẩm của hắn có hỗn loạn tinh vực đám kia thằng xui xẻo hải tặc có tiền nhiều hơn tên mập mặp chết bầm kia còn có dương tiên tiểu từ kia lúc đầu muốn giữ lại khi bảo vật ra chuyển vương bình ăn thở dài một mặt nhịn đau cắt thịt biểu lộ nếu sinh hoạt b ứ t bách vậy cũng chỉ có thể hủy khuất các ngươi chương ba trăm năm mươi sáu thiếu tiền vậy thì doanh số bán hàng rác rưởi chương ba trăm năm mươi sáu thiếu tiền vậy thì doanh số bán hàng rác rưởi soạn hắn bung tay lên biệt thự cái kêu mấy trăm mét đuông phòng khách trong nháy mắt bị các loại đồ v ậ t loạn thất bát tao chất đầy i ự u phẩm chế n a o nửa bước võ thánh xuyên qua nội giác tổn hại b ả n không biết tên quán thạch còn chưa kịp giám định đang ăn dược thậm chí còn có mấy chiếc phi thuyền cỡ nhỏ động cơ thế này sao lại là phòng khách đơn giản chính là cái giữa các hành tinh phế phẩm v ợ bé trai hệ thống chớ ngủ làm việc vương bình a n vén tay n o lên như cái thần dữ của một dạng bắt đầu kiểm kê cây đao này cựu phẩm sơ dai mặc dù quyển nhận nhưng vật liệu không sai thu về nhỏ thu về tổn hại cựu phẩm chiến đao một thanh chuyển hóa điểm năng lượng mười lăm triệu tàng đá kia nhìn xem rất sáng tựa như là một loại nào đó nguồn năng lượng mỏ thu về nhỏ thu về cao độ tinh khiết hỏa linh tinh tạp i n h t chất khá nhiều chuyển hóa điểm năng lượng tám triệu cái này đây là cái gì vương bình ăn từ một đống rách dưới bên trong sách ra một kiện màu hồng phấn biển gen nội giáp phía trên còn lưu lại cái nào đó không biết tên cường giả khí tức hắn ghét bỏ nhất miệng tiến đa đang mập mạp chết bầm này yêu thích rất độc đáo a thu về thu về nhìn xem mắt đ ỏ nhỏ thu về đặc thù chất liệu phòng ngự nội giác chuyển hóa điểm năng lượng năm mươi vạn một buổi chiều vương bình a n liền ngồi s ổ m ở trong đống i á c làm không biết mệnh tiến hành lấy đoạn bỏ cách nếu như là phổ thông hiệu cầm đồ hoặc là phòng đấu giá những vật này xử lý cực kỳ phiền phức không chỉ có muốn xem xét còn muốn giao thủ thu phí còn phải lo lắng bị đèn ăn đen nhưng ở hệ thống nơi này hết thể g i ả lược vạn vật đều có thể thu về chỉ cần có năng lượng ngay cả cục gạch nó đều thu đến lúc cuối cùng một kiện không biết công dụng cục kim loại biến mất tại hệ thống trong không gian vương bình a n xoa xoa mồ hôi chán đầy c õ i lòng mong đợi nhìn về phía bảng số dư còn lại trước mắt số dư còn lại bốn mươi hai ước bảy nghìn năm trăm sáu mươi vạn vẫn được vương bình a n chật chật lưới mặc dù cách án tâm lý mong muốn còn có chút t r ê n l ệ n h nhưng thịt mỗi cũng là thịt sáu cái ước doanh thu chuyển đổi thành đồng liên bang đó là bao nhiêu số không đếm đều đếm không đến cái này hạ thủ bên trong có lương trong lòng không h o ả hốt vương bình a n một lần nữa co cắp về trên ghế salon bắt chéo hai chân lại một lần nữa ấn mở hệ thống thương thành nếu lại chiêu nghẹn không ra vậy trước tiên làm điểm cơ sở kiến thiết ánh mắt của hắn tại rực rỡ muôn m à u thương phẩm trên liệt biểu phi tốc đào quà chân long c ử u biến đệ tứ biến cần vật liệu quá đắt trước thả thả thân n i ệ m c ử u chuyển tiến giai thiên tạm thời không cần ta hiện tại tinh thần đ ư c đủ a vương bình a n ngón tay đột nhiên dừng lại ánh mắt của hắn khóa chặt tại pháp tắc truyền khu đó là ba cái lóe da khác biệt quang trạch pháp tắc kết tinh đang lẳng lặng, lặng nằm tại đề cử cột bên trong phía trên còn mang theo một cái bắt mắt màu đỏ nhãn hiệu hạn thời c h ế t khấu trọng lực p h á p tắc kết tinh hoàn chỉnh ẩn chứa tinh cầu lực hút bản nguyên khống chế trọng lực tràn g có thể không gian và mẹo chấn áp và v ậ t giá bán tám ước điểm năng lượng quang chi p h á p tắc kết tinh hoàn chỉnh ẩn chứa hàng tinh quang nhiệt bản nguyên cực hạn tốc độ tinh hóa cùng hủy diệt cùng tồn tại giá bán bảy ước điểm năng lượng kim chi p h á p tắc kết tinh hoàn chỉnh vũ hành đứng đầu chủ sắp phạt sắp bén vô xong không gì không phá giá bán bảy ước điểm năng lượng ba cái kết tinh cộng lại hết thể hai mươi hai ước vương bình an hầu kết trên dưới bông lúc nhích qua một cái ba món đồ này đơn giản chính là vì phối hợp hắn hốn nguyên kim thân đo thân mà làm trọng lực có thể đền bù hắn tại k h ô n g chế bên trên thiếu khuyết mặc dù trước đó từ sơn lão nơi đó phân tích cái không chọn bài bản nhưng đó là đồ lậu nào có chính bản tới hương ánh sáng đại biểu tốc độ cùng một phát kim đại biểu phòng ngự cùng xuyên thấu nếu như đem cái này ba loại pháp tắc v ậ y hòa tan vào thân thể vương bình an trong đầu đã nổi lên chính mình đỉnh lấy đủ mọi màu sắc hoàn một quyền đem võ thần đánh cho gọi ba ba hình ảnh mua vương bình an xưa nay không là cái do dự người tiên loại vật này lưu tại hệ thống bên trong chính là một chuỗi băng lanh số lượng chỉ có tiêu xài biến thành thực lực đó mới là chân lý hệ thống đóng gói cho ta nhỏ xác nhận mua sắm trọng lực ánh sáng kim tam đại pháp tắc kê tinh tổng cộng tiêu hao 22 ư ớ c điểm năng lượng xác nhận mua sắm thành công phải t r ă n g lập tức sử dụng dùng hiện tại liền dùng vương bình an khoanh chân ngồi xuống hít sâu m ộ t hơi vê anh theo chỉ thị của hắn hạ đạn ba cỗ khủng bố đến cực điểm năng lượng dòng lũ trong nháy mắt tại đan đ i ể n của hắn trong lò luyện nổ tung không có chút nào trước lắc vương bình an trong biệt thự trong nháy mắt thổi lên một trận p h á p tắc phong bạo trọng lực p h á p tắc hóa thành đen kịt vận sóng tướng trong biệt thự tất cả đồ dùng trong nhà trong nháy mắt ép thành một bị quang chi p h á p tắc hóa thành trói mắt ban ngày xuyên tấu h tầng tầng cầm chế đeo toàn bộ phòng khách chiếu lên rõ ràng r à n h mạch kim chi p h á p tắc hóa thành vô số sắc bén canh kim chi khí ở trên b á c h tường cắt chém ra lít nha lít nhít vân sâu nô、no. vương bình an kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân xương cốt đều tại cái này và cố lực lượng trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh n giống như là có người đem hắn xương cốt tháo ra đặt ở trong tối xanh nghiền nát một lần nữa ghép lại cùng một chỗ nhưng hắn không có l ù i bước ngược lại một mặt cùng nhiệt thân thể của hắn cái kia vừa mới đúc thành hôn nguyên kim thân giờ phút này tựa như là một cái tham lam lỗ đen nguyên bản làn da màu vàng sầm bên dưới bắt đầu chạy ra màu v à n g đất t h u ồ n trắng duệ kim ba loại hoàn toàn mới q u a n mang tăng thêm nguyên bản không gian ngân lôi đình tử v ũ sát thần quang tại bên ngoài thân hắn xe lẫn quần quanh d u n g hợp một cỗ so trước đó càng thêm dày hơn nặng càng thêm viên mãn càng thêm tiếp cận đạo khí tức từ trong cơ thể hắn ẩm vàng biệt thự phòng ngự trận phát phát ra tiếng báo động thể l ư ơ n g lung lay sắp đổ mà tại hào quang năm màu kia trung tâm vương bình an thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ phản p h ấ t tại dựng dục một loại thuế biến nào đó Trường 357, phát tác hàng bán trường 357, phát tác hạng bán buôn hạng bán buôn ngũ quang sắc không é n nổ tung. k có cả những cái kia hư đầu bà nao kinh thiên oanh minh liền nghe răng rắc một tiếng v a n g dọn cùng vỏ trứng nát giống như vương bình an đi chân đất giẫm tại đầy đất vừa b ụ n trong phòng khách bàn chân vừa chạm đất khối kia có giá trị không nhỏ cựu phẩm linh mục sàn nhà liền phát ra rợn người dân dị ngay sau đó vô thanh vô tức hóa thành một bãi một phấn hoan h ư ở n a hắn thật không dùng lực thuần túy là trọng lực phát tắc ra chỉ sau h ụ c thân chất lượng quá bất hợp lý hắn hiện tại một cây đầu ngón chân rơi xuống đất đều cùng thiên thạch nện hố không sai biệt lắm hô vương bình an phun ra một n g ụ m trọc khí khẩu khí này cùng cao áp súng hơi giống như bắn đi ra trực tiếp tại ba m bên ngoài đặc trùng tường hợp kim bên trên đánh cái trong suốt lỗ thủng bảng hệ thống bên trên số liệu điên cuồng hoạt động cuối cùng dừng lại tại một chuỗi để bệnh ép buộc cực độ thoải mái dễ chịu viên mãn bên trên trọng lực phát tắc viên mãn một trăm không quang chi phát tắc viên mãn một trăm không hai phẩy hai tỷ điểm năng lượng liền nghe cái v a n g không đây là pháp tắc bán buôn thương nhập hàng hiện trường phương châm chính một cái số lượng nhiều bao a n no vương mình a n nâng tay phải lên nang ngón tay hư trường ông nguyên bản bình thường lưu động không khí đột nhiên ngưng kết một cái chỉ lớn t r ư ờ n g quả đấm hình cầu màu đen tại lòng bàn tay của hắn trống rông xoa đi ra đây không phải là quả cầu năng lượng đó là bị áp xúc đến cực hạn lực hút k ỳ điểm chung quanh kia sang trong nháy mắt và mẹo giống như là bị quái vật gì cưỡng ép kéo vào hắt cầu kia bên trong trong phòng khách may mắn còn sống sót hé mở ghế xa lon bằng da thật vỡ thành cặn bã bàn trà thậm chí ngay cả trong không khí cho bụi đều giống như nhận được quân vương cưỡng chế lệnh chiêu mộ điên cùng hướng phía điểm đèn kia bay đi tiếp xúc trong nháy mắt liền bị xoắn nát thành nguyên tử trạng thái cái đồ chơi này nếu là ném ra sợ là có thể đem khu hoạch tâm đất chống cho cạo xuống đi ba thước vương bình an tiện tay tán đi hắc cầu có chút ghét bỏ n i ữ u môi mạnh thì có mạnh nhưng q u á tán tựa như cầm một thanh gạt l ỉ n h khi thiêu hỏa quân s ứ uy lực toàn bộ nhờ mãng một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có không phù hợp hắn hiện tại kỹ thuật lưu võ thanh khí c h ế hàng rơi phát tắc đó là nhà giàu mới nổi mới làm ra sự tỉnh chúng ta muốn làm liền làm cao tinh tiêm dùng hợp trách vương bình a n đặt mông ngồi dưới đất dù sao sàn nhà đã là cái ngố vậy không quan tâm lại sâu chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa ấn mở cái k i a to lớn hệ thống lò luyện hệ thống đừng giả bộ chết tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ vừa rồi đó là món ăn khai vị hiện tại ta muốn làm cái lớn vương bình a n ánh mắt trên bảng cùng t u y ể n phi giống như tuần sát cuối cùng gắt ga o khóa chặt tại không gian cùng trọng lực hai cái này từ khóa bên trên một cái phụ trách cắt một cái phụ trách ép cái này hai nếu là đ ụ một đôi về sau ai dám cẩn thân trước cho hắn đến cái trọng lực bản n g ũ mã phanh thây đón thêm cái không gian bản lăng trị s ử tử thế này sao lại là phòng ngự đây rõ ràng chính là cái toàn tự động tối xay thịt hệ thống dung hợp không gian p h á p tắc cùng trọng lực phát tắc nhỏ kiểm tra đo lường đến p h á p tắc dung hợp thỉnh cầu phương án ước định bên trong không gian cùng trọng lực có độ cao tương tính có thể diễn sinh đỉnh cấp k h ô n g chế loại phòng ngự thần thông dự tính tiêu hao m ớ i lước điểm năng lượng lại là một tỷ vương bình ăn trái tim b ỗ n nhiên giật giật lấy một chút nhưng động tắc trên tay ngay cả một giây đều không có do dự đồ vật bảo mệnh đập n ồ i bán sắt cũng phải tốn từ khi tại hỗn loạn tinh vực bị cái kia hư hư thực thực võ thần lao cái vật giống bóp con kiến một dạng nắm ở trong tay hắn liền mắc phải nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hai t r ứ n g mạt gối chỉ có đem phòng ngự chất đầy bệnh này mới có thể tốt xác nhận nhanh ẩm ẩm bên ngoài biệt thự cái kia lung lay sắp đổ phòng ngự trận pháp lần nữa phát ra thê lương g à o thét phản phất tại nói đại ca ngươi điểm nhẹ dày vào được hay không hệ thống lò luyện điên cuồng chuyển động màu bạc không gian đường con cùng màu đen song trọng lực văn bị cưỡng ép vận ở cùng nhau loại cảm giác này rất kỳ diệu tựa như là tại trong đầu cưỡng ép đem hai khối hoàn toàn không liên quan xếp gỗ liều cùng một chỗ chẳng những muốn liều đến bên trên còn phải kín kẽ ngay cả q cọp lông bên cạnh cũng không thể có vương bình an cảm giác linh hồn đều tại rung động mỗi một cái tế bào đều tại bị cố này tân sinh lực lượng tẩy lễ gây dựng lại mấy phút đồng hồ sau loại kia xe rách cảm giác biến mất thay vào đó là một loại khống chế hết thầy bã đạo cảm giác vương bình an mở mắt ra con ngươi của hắn c h ỗ sâu tựa hồ nhiều một vòng ánh sáng màu đen vòng ngay tại xoay chầm chậm thâm t h ủ đến dọn người chúc mừng ký chủ pháp tác dung hợp thành công thu hoạch được ss s cấp thần thông lô đen tầm nhìn thần thông nói rõ lấy tự thân làm trung tâm triển khai một cái vận m è o trọng lực không gian trận tại lĩnh vực này bên trong tất cả vật chất cùng năng lượng vận động uy tích sẽ được cưỡng chế xuyên tạc kéo dối thôn vệ chủ động hiệu quả có thể ngưng tụ bắt c h ứ c ngụy trang lô đen đối với chỉ định khu vực tiến hành tính hủy diện sụp đổ đa kích bị động hiệu quả vạn pháp bất xâm ngụy thấp hơn ký chủ pháp tắc tầng cấp công kích sẽ được trực tiếp thôn vệ chuyển hóa cũng theo tỷ lệ phản hồi năng lượng chương ba trăm năm mươi tám hai đại ss cấp thần thông chương ba trăm năm mươi tám hai đại sss cấp thần thông cái này không phải thần thông a đây là đang mặc trên người một tầng lỗ đen bọc thép a vương bình an đứng người lên vỗ tay phát ra tiếng tâm niệm vừa động một tầng nhàn nhạt mắt thường gần như không thể gặp màu đen màng mỏng rán ra của hắn hiện hiện hắn tiện tay từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một thanh t ử hải tặc cái kia tịch thu được cao bạo súng laser cái đồ chơi này có thể một thương đánh xuyên qua xe tăng bọc thép đối với mình ủ ù i vương bình an ngay cả mí mắt đều không có nháy không chút do g i bóp lấy cỏ súng tư s i n hồng kích quang bắn tại màu đen trên màng mỏng không có bạo tạc không có nhiệt độ cao thậm chí ngay cả cái khói đều không có bước lên cái kia đạo kích quan g tựa như là trâu đất xuống biển trong nháy mắt bị tầng mảng mỏng kia n u ố t vào ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên đến nấc vương bình a n cảm giác thể nội nhiều một kia không có ý nghĩa năng lượng không khỏi ở một cái p h o n g ngự vô địch còn có thể hồi lam một tỷ này tiêu đến thật mẹ nó giá trị quả thực là cải tràn giá g cảm giác an toàn hơi trở về một chút nhưng vương bình a n dã tâm cũng bị triệt để cong lên p h o n g thủ có tiến công đâu vừa rồi cái kia hư không lôi thỉa mặc dù máy liệt nhưng đó là đơn điểm bộ phát mà lại trước lắc mặc dù rất ngắn vẫn phải có hắn cần càng nhanh nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp nhanh đến siêu v i ệ t tư duy tốc độ vương bình an đem ánh mắt tham lam nhìn về phía còn lại hai cái p h á p tắc quang cùng kim thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá nếu như nói lôi đ ỉ n h là táo bạo hủy diện cái kia kim chính là cực hạn sắp bén lại thêm tốc độ ánh sáng cái này nếu là dung hợp ta chính là hình người máy cắt laser vương bình an liếm liếm hơi khô nước và môi đáy mắt lục quang buốc lên giống như sòi đói hệ thống quầy con t h ô i đem quang chi phát tắc cùng kim chi phát tắc cho ta dùng đừng cho tỉnh ta tiền nhỏ xác nhận dung hợp quan g cùng kim nên phương án cực đoan truy cầu sát phạt cùng tốc độ đối với nhục thân phụ t ả i cực lớn dự tính tiêu hao mới ước điểm năng lượng dung vương bình an không có chút gì do dự tiền không có có thể kiếm lại người nếu là không có tiền còn tại đó mới là trên thế giới lớn nhất bi kịch lo luyện lần nữa oanh minh lần này động tĩnh so vừa rồi còn phải lớn c h ó i mắt mạch quan g cùng sắc bén kim khí trực tiếp xuyên tấu h biệt thự vết tưởng ở hạch tâm khu trên không bắn ra ra một đạo t r ù n g tiên của sáng may mắn phòng ngự trận p h á p còn lại cuối cùng một hơi miễn g cưỡng che đậy đại bộ phận khí t ứ c nếu không lại phải dẫn tới toàn trường ấy xem thế nội quang n h i ệ t liệt cùng kim lệnh leo cứng rắn đ i ê n cồn va chạm vương bình an cảm giác mình kinh mạch giống như là bị tràn vào nóng hổi nước é p lại như là bị vô số đem tiểu đào tại cạo xương đau thật mẹ nó đau nhưng hắn cắn răng không rên một tiếng quả thực là dùng cái kêu biến thái tinh thần lực chấn áp cái này hai cố lực lượng của bạo cưỡng ép để bọn chúng hợp hai là một không biết qua bao lâu tất cả sao động im bặt mà dừng vương bình an mở ra tay phải trong lòng bàn tay không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa dị tượng chỉ có một chùm sáng một chùm màu vàng chỉ có sợi tóc phẩm chất tia sáng lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó nó nhìn không có chút nào lực s ắ t thương thậm chí có chút mỹ lệ nhưng khi vương bình an ánh mắt rơi vào phía trên lúc v n g mạc vậy mà cảm thấy một trận vật lý phương diện đông nói chung sáng này không có nhiệt độ cũng không có chất lượng nó chính là thuần phí sắc bén khái niệm cụ tượng hóa chúc mừng ký chủ pháp tắc dung hợp thành công thu hoạch được ss cấp thần thông thời gian chém thần thông nói rõ tướng kim chi sắc bén dung nhập quang chi cự tốc gia chiêu phải chúng không nhìn khoảng cách không nhìn t r ê n lệch thời gian chú bởi vì tốc độ quá nhanh mục tiêu tại bị chém giết trong nháy mắt tư duy sẽ lâm vào ngắn ngủi thời gian đ ỉ n h trệ ảo giác thời gian chém vương bình a n thấp giọng lẩm bẩm cái tên này hắn nhìn về phía mười mấy mét bên ngoài cái kia vừa mới đã trải qua trọng lực tàn phá chỉ còn lại có một nửa đặc trùng hợp kim khảo thí cái cọc không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có bất luận cái gì đưa tay động tác hắn chỉ là suy nghĩ hơi bóng nhúc đ í c h kiểm tra kia cái cọc y nguyên đứng ở đó không nhúc n í c tí nào một giây hai giây ba giây một tiếng b ă n g nhỏ cái kia hợp kim cái cọp từ giữa đó vỡ ra trượt xuống vết cắt chân nhắn như gương thậm chí ngay cả kim loại nguyên bản phần tử kết cấu đều bị hoàn chỉnh giữ lại phảng phất nó vốn chính là hai nửa mà cho tới giờ k h ắ c này trong không khí mới chuyển đến một trận bén nhọn tiếng nổ đ ồ n g vàng đó là bị cắt ra không khí bởi vì lấp lại tốc độ quá nhanh mà sinh ra âm bạo thậm chí liền âm thanh đều đổi không kịp một đao này tốc độ cái này có chút biến t h á i a vương b ì n h a n nhìn xem bàn tay của mình thích vào một ngụm khí lạnh cái này nếu là dùng để làm đánh lén ai chịu nổi chỉ cần ta mớn không đợi ngươi nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra đầu liền đã dọn nhà thoải mái vương bình a n đ ỗ n g nhiên n ắ m tay cái kia buộc kim q u a n g trong nháy mắt tiêu tán giờ này khắc này hắn cảm giác chính mình mạnh đến mức đáng sợ tay trái lô đen tay phải thời gian phối trí này phóng nhãn toàn bộ liên bang ai dám nói hắn là nhà giàu mới nổi ai dám nói hắn là dựa vào hệ thống tích tụ ra tới hàng lợm đây chính là thực sự kỹ thuật lưu chỉ bất quá kỹ thuật này chi phí hơi có chút cao vương bình a n đầy cõi lòng mong đợi mở ra bảng muốn nhìn một chút chính mình đợt này sau khi cường hóa tổng hợp đánh giá nhưng mà khi mấy cái chữ kia nhảy vào trong mắt thời điểm nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ giống như là bị người ấn nút t ạ m dừng điểm năng lượng số dư còn lại 22 ư ớ c 7.560 vạn mới vừa rồi còn là hơn 42 ư ớ c đại phú hảo trong nháy mắt rút lại một nửa bại g a a vương bình an t r ê ngực n loại kia tim đau thắt cảm giác so vừa rồi d u n g hợp pháp tắc còn bánh liệt hơn gấp một vạn lần thế này sao lại là l u y công đây rõ ràng là tại đ ố t tiền mà lại là cầm trăm tỷ tờ làm tuổi h o a t tiêu 22 tỷ không đủ xài căn bản không đủ xài chút tiền ấy lại đi hỗn loạn tinh vực mua cái tình báo đều được cân nhắc một chút hơi ra dáng điểm trang bị cũng mua không nổi cảm giác nguy cơ loại kia quen thuộc tên là nghèo khó cảm giác nguy cơ lần nữa giống như nước thủy chiều sông lên đầu trong nháy mắt che mất vừa mới thực lực tăng b ọ t mang tới vui sướng vương bình a n tại đầy đất vừa b ộ n trong phòng khách xoay quanh giống như là một cái mèo bị dâm đôi ánh mắt dần dần trở nên hung ác lục quang ngứa ra không được phải nghĩ biện pháp hồi máu chỉ dựa vào giết người cướp của quá chậm mà lại phong hiểm cao dễ dàng bị toàn vũ trụ truy nã đ ế tìm có thể tiếp tục phát triển đường đi tốt nhất là một vốn bốn lời loại kia t mười chín mời khách ăn cơm cái kia ta không khách khí t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín mời khách ăn cơm cái kia ta không khách khí vương bình an tại trong biệt thự vòng vo thứ ba mươi tám vòng có thể tiếp tục phát triển một bốn bốn lời trong miệng hắn lại nhại trong đầu tất cả đều là tình tệ ký hiệu bay loạn thiếu tiền mặc dù mới từ hỗn loạn tinh vực phát một phen phát tài nhưng bị đột phá v õ thánh cùng chế tạo mấy tên biến thái kia thần thống bốn liếng cơ hồ móc g i ố n g hắn hiện tại tựa như là một cái cầm cái chén không đứng tại kim sơn cửa ra vào tên ăn mày trong lòng hoảng đến một n ó m len ken c h í năng quản gia thanh em nhắc nhở đột nhiên văng lên đánh gậy hắn m ộ n g phát tải chủ nhân ngài cá nhân hộp thư đã đạt tới tổn chữ hạn mức cao nhất xin mời kịp thời thanh lý vương bình an s ữ n g sở hắn lúc này mới nhớ tới chính mình bế quan ba ngày này vì không bị q u á y r à y đem m á y c h u y ể n tin cho toàn diện che giấu mở ra nhìn xem bá mấy ngàn phong chưa đọc biêu kiện hình chiếu ba dê trong nháy mắt lấp kín phòng khách lít nha lít n h í đỏ đến trứng mắt thiên nhãn xã toàn thể thành viên huyết thư chỉ cần ngài chịu đem xã trưởng từ trong tường chụp đi ra chúng ta nguyện ý thanh toán một triệu tiền gắn máy móc thần giáo thư mời t h à n h m ờ i vương đồng học nghiên cứu thảo luận n ụ c thân cải tiến kỹ thuật chỉ cần ngài chịu đến dầu bôi chân bao no vạn thú minh thư khiêu chiến ta minh minh chủ k h ô n g phục vương bình an ghét bỏ phất phất tay thư giác tất cả đều là rát rưởi hết thể vỡ nát hắn cũng không phải thu rách dưới đám người này nghèo đến đinh đương vang ép không ra hai lượng chất béo chờ chút vương bình an ngón tay đột nhiên dừng lại tại một đống xanh xanh đỏ đỏ giấy l ộ n bên trong một tấm thiếp vàng tản ra n h à n nhạt đàn hương màu đỏ thiệp mời đặc biệt dễ thấy ký tên là bảy cái chữ lớn nhân tộc liên bang hội giút nhau cái này thứ đồ chơi gì mà làm bán hàng đa cấp vương bình an lông mày níu lại đưa tay lấn mở một đoạn ảnh toàn ký hình ảnh nhảy ra ngoài hình ảnh bối cảnh là một chỗ cực điểm xa hoa trang viên dài mảnh trên bàn bậy đầy rực rỡ muôn màu mỹ thực c ự u phẩm linh thu thịt làm xạ xi、si、mi v ạ năm n tuyết liên t r i ệ u canh còn có chất thành núi cực phẩm linh quả phía dưới bám vào một hàng chữ nhỏ chúc mừng vương bình an đồng học vinh đ ă n g thiên k i ê u đứng đầu bảng nhân tộc hội giúp nhau thiết kế tiệc ăn mừng tám giờ tối nay thiên thủy trang viên không gặp k h về chú đỉnh cấp linh thực tự phục vụ vô hạn lượng cung ứng vương bình an ánh mắt trực tiếp lượt qua những lời khách sáo kia gắt gao dính tại tự phục vụ cùng vô hạn lượng năm chữ này bên trên nổ đều không rút ra được lộc c ụ c cũng rất phối hợp kêu một tiếng vừa đột phá xong chính là thân thể thâm hụt thời điểm cái này không phải thiệp bởi a đây rõ ràng là cơ quan tử thiện đưa ấm áp tới cái này nhất định phải đi a vương bình an vô đ u ổ i lập tức xông vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng cạo râu còn cố ý từ tủ quần áo bên trong lật ra một kiện nhìn xem tương đối rộng rãi thuận t i ệ n n h é t đồ vật quần áo thể thao sửa soạn xong hết vương bình an khé hát hát mã đ năm mươi mốt hào phụ không đảo bên ngoài hai cái lén lén lút lút thân ả n h chính ngồi xùm ở trong đùi cỏ gầm hạt dưa gặp đại môn mở ra hai người lập tức vứt bỏ vỏ hạt dưa xông tới lao vương người rốt cục bỏ được đi ra h ạ thương không đỉnh lấy một đầu dối b ờ i tóc đỏ nhìn so vương bình an còn kích động lý thái bạch thì là đong đưa thanh tiệm cũng không tồn tại qua xếp một mặt yêu q u ố c yêu dân các ngươi làm sao tại cái này vương bình an sửa sang lại một chút cổ áo cảm giác mình hiện tại đẹp trai đến bỏ đi chờ ngươi a h ạ thương k h n g hạ g i n g thần thần bí bí móc ra một cái đầu cối ngươi nhìn cái này đây là ta mới từ mạng nội bộ làm được tình báo trên màn hình là một đoạn có chút mơ hồ chụp ảnh video địa điểm là một gian phòng họp ngồi ở chủ vị chính là cái mặc đường trang nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt â m c h ầ m đến có thể c h ả y ra nước ngồi bên cạnh cái bạch thi tung bay nữ nhân chính nghĩa phẫn lấp ứng bố bản cái này a i vậy chết cha giống như vương bình an thuận miệng lợi bình triệu vô cực võ thánh trung kỳ ta nhân tộc liên bang một giới t r ư ớ c lao sinh lãnh tụ lý thái bạch ở một bên giải thích n ữ khí ngưng trọng hắn trong buổi họp nổi giận đâu nói ngươi quá phết lối một bàn tay quất bay dương tiễn mặc dù thoải mái nhưng đem tam nhãn văn minh làm mất lòng sẽ cho liên bang rước lấy ngoại giao phiền phước trong video cái k i a nữ nhân áo trắng c à n g là chỉ vào màn hình mắng to vương bình an chính là cái dã man nhân không hiểu chính trị loại người này nhất định phải chịu trừng phạt nữ tử kia gọi lý thanh lưu nổi danh thánh mâu tâm thích nhất lên mặt cục xem đệ người hạng t h ư ơ n g không nói bổ sung vương bình an nghe vui vẻ ngoại giao phiền phước ta đem dương tiễn đánh cho khảm tiến trong tưởng đó là của ta bản sự bọn hắn nếu là sợ chính mình đi quỷ liếm tam nhãn của tôi dắt ta làm gì hắn đưa tay đóng lại video nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút đám người này đêm nay ở trên trời nước trang viên bày hồng một yến nói là cho ngươi ăn mừng trên thực tế chính là muốn cho n g ư ơ i lập vi củ hạng thương không một mặt lo lắng lao vương nếu không chớ đi cái tia triệu vô cực thế nhưng là võ thánh trung kỳ so dương tiễn mạnh hơn nhiều mà lại chỗ kia tất cả đều là người của bọn hắn thật độc thủ ta ăn thiệt thòi không đi vương bình a n mở to hai mắt nhìn phản phất nghe được cái gì đại lịch bất đạo lời nói đây chính là đỉnh cấp linh thực tự phục vụ ngươi biết bản tia đồ ăn giá trị bao nhiêu tiền không Ta đều tính qua ánh sáng bản kêu cựu phẩm linh thú xạ s i mì liền phải mười vạn linh tinh hắn vô vô hạng thương không bạ vai lời nói thâm t h i a lao hạng a cách cục muốn mở ra cái gì hồng muốn đến trong mắt ta đó chính là nhà ăn ăn cơm nói xong vương bình ăn hai tay bỏ vào túi nên ngang hướng chuyển tống trận đi đến hạng thương không cùng lý thái bạch liếc nhau hắn có phải hay không nghe không hiểu trọng điểm hạng thương cũng hỏi không lý thái bạch thở dài bước nhanh đuổi theo hắn là thật vội vụ chương ba trăm sáu mươi thiên thủy trang viên chương ba trăm sáu mươi thiên thủy trang viên t i ê n thủy trang viên liên minh đại học khu hoạch tâm tư nhân lãnh địa một trong nơi này không thuộc về trường học mà là nhân tộc liên bang kỳ trước l a o sinh một chút xịu dốc sức làm kiến thiết xuống đại bản doanh cửa ra vào hai tôn to lớn bạch ngọc sư tử uy phong lâm liệt tám tên cựu phẩm võ giả sung làm người giữ cửa phân loại hai bên khí thế bất người đêm nay nơi này đèn đốt sáng trưng vương bình an mang theo hai cái tiểu tùy tùng lạo đạo xuất hiện tại cửa trang viên vừa mới tới gần cái kia tám tên người giữ cửa đồng loạt tiến lên một bước dừng lại dẫn đầu một người ngang tay cản đường mà không biểu tình ý quan không ngay ngắn người không được đi vào hắn trên giới đánh giá vương bình an cái kia thân mấy chục khối tiền hàng vỉa hè mua quần áo thể thao còn có trên chân cặp kia d é p l à o không che giấu chút nào trong mắt xem thường h ạ thương không vừa muốn phát tác bị vương bình an đưa tay ngăn lại vương bình an vậy không tức giận c ư ờ i h í p mắt từ trong túi móc ra tấm kia thiếp vàng thì mời thấy rõ ràng là các ngươi mời ta tới thiệp mời là thật người dẫn đầu nhìn thoáng qua vẫn không có cho đi ý tứ ngược lại cái cảm nhắc đến cao hơn nhưng q u i củ cũng là thật triệu học chứng nói tối nay là cao cấp tiến hội tới đều là người thể diện vương đồng học nếu là ngay cả bộ g i á n g lễ phục cũng mua không nổi không bằng trở về thay đổi lại đến đây là g a á vai phù đầu trần trụi làm khó dễ t r u n g quanh không ít đi ngang qua học sinh đều dừng bước chờ lấy nhìn cái này tần tần tiên kêu trò cười vương bình a n nụ cười trên mặt càng sáng l ặ n hơn hắn đem thiệp mời xếp lại tắt hồi trong túi sau đó chậm rãi móc ra cái kiểu kiểu cũ máy kế toán về không tích tích tích hắn một bên theo một bên hứng hở mở miệng thứ nhất con người của ta ghét nhất thay quần áo khó khăn thứ hai ta phí ra sân rất đắt vừa rồi ta đã tại cửa ra vào đứng một phút đồng hồ theo dây c â phí hiện tại các ngươi thiếu ta sáu triệu người dẫn đầu xứng sở kém chút tức giật cười ngươi đang nói cái gì hổ thoại nơi này là thiên thủy trang viên người muốn đe dọa vương bình an không để ý tới hắn tiếp tục để xuống máy kế toán thứ ba đã các ngươi không muốn để cho ta đi vào ăn vậy ta cũng chỉ có thể đem môn này phá hủy đem đ ồ vật bên trong chuyện về nhà ăn tăng thêm phá rỡ phí tiền chuyên trở phí tổn thất tinh thần vương bình a n rốt c ụ c n g ầ n g đầu hắn không có phóng thích bất luận cái gì h u á t chỉ là cặp k i ê hát mạnh phân minh trong mắt lóe ra làm người ta hoảng hốt chân thành đúng cái cả một trăm triệu đưa tiền hay là để đường không khí đột nhiên an tĩnh cái k i a tám tên cựu phẩm người giữ cửa cảm giác một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn nhớ tới dương tiễn nhớ tới cái k i a đến nay còn giam ở sân thi đấu trong vách tường hình chữ đại hố sâu người dẫn đầu hầu k ế t khó khăn bỗng n ú p ních qua một cái hắn muốn có khí phách muốn giữ gìn hội giúp nhau mặt mũi nhưng hắn càng sợ biến thành kế tiếp bức tường trang trí vật để tránh ra hắn c à n răng nghiêng người lui một bước vương bình an thu hồi máy kế toán thỏa mãn gật gật đầu cái này đúng nha hòa khí sinh tài nói xong hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đám người này một chút mang theo hạng thương không cùng lý thái bạch nên ngang bước vào cửa lớn mới vừa vào cửa một cỗ n ồ n g đậm đồ ăn hương khí đập vào mặt vương bình a n hít sâu một hơi say mê hai mắt n h ắ m nghiền t h ơ m quá tất cả đều là tiền hương vị hắn mở mắt ra ánh mắt vượt qua đầy sơn áo hương tóc hai ảnh tinh chuẩn địa t ò a định trong đại sành tấm kia dài đến trăm mét bàn ăn nơi đó triệu vô cực cùng lý thanh lưu đang b ư n g chén rượu bị một đám nhân chúng tinh phủ nguyện giống như vây vào giữa nhìn thấy vương bình ăn tiền đến nguyên bản huyên á o đại sành trong nháy mắt yên tĩnh một chút. Mọi ánh mắt đều tập trung tới. xem kỹ định ý trào phúng hiệu kỳ chương ba trăm sáu mươi mốt hồng môn yến không là tiệc phệ chương ba trăm sáu mươi mốt hồng môn yến không là tiệc phệ thay cái tố chất tâm lý kém chút lúc này đoán chừng bắp chân đều tại trò rút nhưng vương bình an không giống với hắn không chỉ có chân không có mềm ngược lại cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều dán ra trong mắt hắn cái này không phải cái gì nhân tộc tinh anh rõ ràng chính là trên trăm cái hành tẩu đạo lý đối nhân xử thế cùng đợi khai thác trường k ỳ phiếu cơm đều nhìn ta làm gì không cần đứng dậy vỗ tay quá khắc khí vương bình an nếch miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm rõ ràng răng hắn thậm chí còn hướng về phía chủ bị cái kia hai cái sắc mặt âm trầm nam nữ phất phất tay tư thế kia phản phất là lãnh đạo xuống nông thôn thị sát công việc thân thiết bên trong lộ ra một cỗ ta xem trọng ngươi qua loa không ai đáp lại không khí xấu hổ đến có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách vương bình an vậy không thèm để ý ánh mắt trực tiếp vượt qua đám kia cái gọi là đại lao khóa chặt tại tấm t i ê n dài trăm thước bạch ngọc trên bàn cơm nơi đó bày biện t ừ n g tòa dùng c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn n ắ p lên thành núi nhỏ biện sâu tôm hùm và năm tuyết sấm quả thậm chí là h ạ n lượng cung ứng cự một tiếng này nuốt nước miếng thanh âm tại t ĩ n h m ị c h trong đại s ả n h lộ ra đặc biệt trói thai vương bình n ă n động không để ý đến triệu vô cực cái kia muốn giết người nhìn chăm chú cũng không có phản ứng chung quanh những cái kia xì xào bàn tán hắn đi thẳng tới trước bàn ăn cơ lấy một cái cỡ lớn nhất bàn ăn đùng to bằng một cái trậu rửa mặt xích hồng tôm hùm bị hắn ném vào trong mâm cái này nhìn xem rất mập chính là nhan sắc không quá chính t á m thành là nuôi dưỡng chịu được ăn đi giang d ắ c một cái cựu phẩm hung thú xương đùi bị hắn tay không bẻ gãy cũng không cần g a o đĩa trực tiếp bên trên n ự a gặm sách chất thịt có c h ú tủi hỏa hầu qua ba giây đầu bếp này trình độ không được à đề nghị trừ tiền lương nha đây không phải thiên sơn tuyết liên quả sao làm sao cắt đến cùng khoai tây khối giống như phung phí của trời a vương bình an một bên phong quyển tàn vân một bên to hơn một tí mình ngắn ngủi ba phút vương bình an trước mặt đã chất lên một tòa do xương cốt cùng vỏ trái cây tạo thành núi nhỏ t r u n g quanh những cái tia mặc định chế lễ phục bưng ly rượu đỏ đám lao sinh từng cái nhìn trận mắt hốc mộn bọn hắn chưa từng thấy loại người này tại hội giúp nhau phó hội trưởng triệu vô cực cùng lý thanh lưu nhìn soi mói không chỉ có không có chút nào thu liễm ngược lại đem nơi này trở thành nhà mình quán bên đường đủ hét lên từng tiếng văng lên t h a n h âm kia không lớn lại mang theo một c ô quanh năm ngồi ở vị trí cao uy nghiêm c ũ n g không thể nghi ngờ lý thanh lưu r ố t cục nhịn không nổi nữa nàng một bộ áo trắng bước nhanh đi đến vương bình a n trước mặt cái kia được bảo dưỡng cực tốt bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn cơm t h a n h chấn động đến trong mâm tôm hùm sắc đều nhảy một cái vương bình a n trong miệng còn ngậm nửa cái tuyết sâm quả vai hàm tăng t h n g hắn dừng lại nhấm luất động t c có chút tốn sức lần đầu một mặt vô tội nhìn xem trước mặt cái này tức dẫn đến ngực chập trùng nữ nhân làm gì cái này không để cho ăn hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm thuật tay đem đi hương trong ngực bảo vệ hộ trên thiệp mời thế nhưng là biết vô hạn lượng cung ứng các ngươi đại cá như vậy hội giúp nhau sẽ không phải không chơi nổi đi nếu là đau lòng tiền ngươi nói s ớ m à ta đây còn có vài bao mì tôm có thể phân ngươi điểm vương bình an lý thanh lưu bị cái này vô lại thái độ tức giận đến mày l i ê u dự thẳng nàng hít sâu một hơi cước ép đẻ xuống cơn tức trong đầu bày ra một bộ lời nói thâm thiế tư thái ngươi biết ngươi đang làm gì sao ăn cơm a vương bình ăn chuyện đương nhiên trả lời lại đi trong miệng lấp một miếng thịt sắp xếp không thể không nói mặc dù đầu bếp không được nhưng nguyên liệu nấu ăn coi như tươi mới thịt này sắp xếp năng lượng ẩn chứa không sai biệt l à m giá trị cái ba trăm điểm đi miệng c ư ơ n g có thể trở về cái bản ta nói là ngươi trên lôi đài hành động lý thanh lưu lên giọng chỉ vào vương bình a n cái múi đau lòng như góc ngươi có biết hay không ngươi một cái tắc kia đ á n h dụng không chỉ là dương tiên rằng càng là nhân loại chúng ta liên bang cùng tám nhãn văn minh bất và tạo dựng lên n o ạ i g a o hữu nghị chung q u n h đám lao sinh nhao nhao gật đầu trên mặt lộ g a tán đồng thân sắc đúng vậy a quá lỗ mãng dương tiễn thế nhưng là tam nhãn tộc thiếu chủ đem hắn đánh thành như thế tam nhãn tộc có thể từ bỏ ý đồ tiểu t ử này chính là ngôi sao t h a i họa căn bản không h i ể u đại cục nghe chung quanh tiếng nghị luận lý thanh lưu cái eo ư ỡ n đến căng thẳng nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vương bình an trong giọng nói tràn đầy thuyết giáo ý vị vương học đệ n g ư ơ i dù sao cũng là tân sinh trẻ tuổi nóng tính không hiểu trong này còn con q u ấ n q u ấ n ta không trách ngươi nhưng ngươi nhất định phải minh mạch chúng ta nhân tộc tại vũ trụ trong vạn tộc địa vị cũng không tính cao vì tranh thủ không gian sinh tồn chúng ta hội giúp nhau cắt tiền bối bỏ ra bao nhiều cố gắng mới đổi lấy bây giờ tương đối hòa bình cục diện dương tiến mặc dù khiêu khích trước đây nhưng hắn dù sao thân phận đặc thù người như là đã thắng nên điểm đến là d ừ n g chưa cho hắn mấy phần mặt mũi dạng này ngày sau dễ nói chuyện cũng không trở thành để liên bang ngoại giao bộ khó làm nói đến đây nàng dừng một chút ngữ khí trở nên nghiêm túc lên có thể ngươi đây không chỉ có trước mặt mọi người đục nhà hắn còn đem hắn đánh vào trong tường thậm chí cướp đi toàn bộ tài sản của hắn người loại hành vi này quả thực là thiện cận là ích kỷ là đem cả nhân tộc ca nguy làm cho đùa một phen nói đến hiên ngang lấp liệt đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đối với vương bình an tiến hành toàn phương v ị hàn g duy đà kích trong đại sảnh vang lên thưa thất vô tay đó là đối với lý thanh lưu lần này lấy đại cục làm trọng n ô n luận khẳng định chương ba trăm sáu mươi hai lại tới một cái chương ba trăm sáu mươi hai lại tới một cái vương bình an rốt cục nuốt xuống trong miệng cuối cùng một n g ụ c thịt hắn chậm rãi tử trong túi móc ra một tấm nhăn nhăn nhúng nhún g i ấ y ăn tỉ mỉ lau miệng bên trên mỡ đông sau đó hắn n g n g đầu cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt không có lý thanh lưu trong dự đoán ấy nấy hoặc sợ hãi chỉ có một loại nhìn đồ đần yêu mến nói xong vương bình an đem viên giấy tiện tay hướng trên bàn q u a n ra lý học tả đúng không ta có một vấn đề muốn tỉnh giáo một chút hắn chỉ chỉ đầu của mình người trong này chứa là hành tinh mẹ bên trên thái bình dương sao người nói cái gì lý thanh lưu s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng đây là đang mắng nàng đầu góc nước vào sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên đừng kích động dễ dàng có nếp nhăn vương bình an khoát tay á o đứng thẳng người mặc dù hắn mặc dép lào so d ấ p lên giày cao gót lý thanh lưu còn muốn thấp nửa cái đầu nhưng trên khi thế lại phản phất hắn tại nhìn xuống đối phương người nói hữu nghị nói ngoại giao cái kia dương tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận a o mở ra tất s ắ t cấm thuật hướng trên đầu ta đánh cho thời điểm hắn quan tâm qua hữu nghị sao hắn mở miệng ngậm miệng gọi ta quỷ nghèo bức ta ký giấy sinh tử thời điểm hắn quan tâm qua ngoại giao sao vương bình an hướng phía trước tới gần một bước sinh tử chiến đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử đây là toàn vũ trụ thông dụng thiết luật dựa theo quy củ ta không chỉ có thể đánh hắn mặt ta chính là tại chỗ đem hắn đầu v ặ n xuống tới làm bóng đá vậy không ai có thể nói nữa chứ không ta lưu lại hắn một cái m ạ n chó chỉ là rút hắn một bàn tay đoạn hắn điểm mua mệnh tiền cái này kêu cái gì cái này gọi nhân tử cái này gọi thanh nhân đến trong những ngươi ngược lại thành ta có lỗi vương bình a n cười nạo một tiếng thanh âm trong nháy mắt c ấ t cao chuyển khắp toàn bộ đại sảnh làm gì theo ngươi l o g i hắn đều muốn giết ta ta còn phải quỳ xuống đi cầu hắn b a n cầu ngươi đừng chết hay là nói ta phải đem mặt tiền tới để hắn đánh s ố n g rồi t ố t giữ gìn kia cái gọi là quan hệ ngoại giao lý thanh lưu ngươi quỳ lâu có phải hay không đầu gối mọc dễ không đứng lên nổi lời nói này như là một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào lý thanh lưu cùng ở đây tất cả lão sinh trên khuôn mặt đại sảnh yên tĩnh như chết lý thanh lưu bị đôi đến sắc mặt trắng bệnh ngực kịch liệt chập trùng ngón tay run r ẩ y chỉ vào vương bình an nửa ngày nói không ra lời ngươi ngươi đây là cưỡng tử đoàn lý một mực ngồi ngay ngắn ở chủ vị không nói gì triệu vô cực rốt cục đứng lên trong tay hắn nắm vớt một cái đẹp đẽ ly đê cao nhẹ nhàng lung lay bên trong màu đỏ tươi tự dịch vương bình an chú ý lời nói của ngươi triệu vô cực thanh â m rất bình thản nhưng một cô thuộc về võ t h a n h trung kỳ uy áp mạnh mẽ lại vô thanh vô tức lan chẳng ra khóa chặt vương bình an thanh lưu lời nói mặc dù thẳng điểm nhưng cũng là vì tốt cho ngươi người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt nhưng cứng quá dễ gãy hắn chậm rãi đi xuống bậc thang đám người tự động tách ra một con đường dương tiễn sự tình đã phát sinh nhiều lời vô ích nhưng ngươi làm cho này lần thiên t i ê u bảng đứng đầu bảng đại biểu là liên minh đại học tân sinh mặt mũi vì hòa hoan quan hệ cũng bị cho tam nhãn tộc một cái hạ bậc thang triệu vô cực đi đến vương bình an trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ta đề nghị ngươi ngày mai công khai hướng dương tiễn xin lỗi cũng trả lại cái kia mười triệu linh tinh cùng nhận chữ vật h ộ giút nhau bên này sẽ ra mặt hòa giải bảo đảm ngươi không nhận tam nhãn tộc trả thủ lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao xin lỗi trả lại tiền còn muốn công khai đây là muốn đem vương bình an vừa mới dựng thẳng lên tới c u ộ sống ngạnh xinh xinh cắt đ ư a h ạ thương khung cùng lý thái b ạ c h sắc mặt hai người lại biến vừa định xông đi lên lại bị một cỗ vô hình khí tường ngăn tại bên ngoài vương bình an nhìn xem trước mặt cái này áo m ũ chỉnh tề triệu vô cực đột nhiên cười cười đến ngựa tới ngựa lui cười đến nước mắt đều nhanh đi ra triệu học trường người tính toán này đánh cho ta tại h g ô n loạn tình vực đều nghe thấy được vương bình an xoa xoa bật cười nước mắt nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm thay vào đó là một loại cực hạn băng lãnh cùng tham lam muốn cho ta đem nuốt vào trong bụng tiền phun g ra ngươi nằm mơ đ â u hắn bỗng nhiên xích lại gần triệu vô cực thanh âm ép tới rất thấp lại rõ ràng chui vào mỗi người l ỗ t hai tiền của ta chỉ có người chết có thể đoạn ngươi muốn thử xem và anh hai c ố khí thế ở trong không khí hung hăng đụng vào nhau triệu vô cực trong tay ly đế cao đùng một tiếng nổ thành một phấn màu đỏ tươi tiểu dịch thuận hắn khe hở chạy xuống như là màu tươi cho thể diện mà không cần triệu vô cực sắc mặt tái xanh quanh thân khí huyết cuộn ẩn ẩn có một đầu cự hùng hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện, hiện. đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cái kia làm học trường ta có nghĩa vụ dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quý củ bầu không khí trong nháy mắt dương c u n g bà kiếm t r u n g quanh đám lao sinh chẳng những không có k h u y ê n can ngược lại từng cái lộ ra xem kịch vui biểu lộ theo bọn hắn nghĩ vương bình an cái này vừa đột phá nhà giàu mới nổi tuyệt đối không thể nào là uy tín lâu năm võ thánh triệu vô cực đối thủ nhưng mà ngay tại triệu vô cực giơ tay lên chuẩn bị động thủ trong nháy mắt đông một tiếng trầm muộn tiếng vang từ trang biên cửa chính chuyển đến đó là thuần đồng chế tạo cửa lớn nặng nề bị ngoại lực cưỡng ép a n h mở thanh âm ngay sau đó một cái bén n ọ n cao hút mang theo không che giấu chút nào ngạo mạn thanh âm xuyên thấu tầng tầng bóng đêm ở trong đại sảnh nổ vang tam nhãn văn minh thứ năm thánh tử dương long đến thăm người không có phận sự quýnh nên đạo thanh âm này phản phất mang theo một loại nào đó tinh thần lực xuyên thấu chấn động đến bên trong đại sảnh đèn treo bằng thủy tinh hoa hoa tác hưởng vừa mới còn khí thế hung hàng triệu vô cực động tác đông nhiên cứng đ ở nguyên bản còn tại xem trò vui đám lao sinh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt thậm chí có mấy cái nhát gan vô ý thức muốn lượn đ ầ gối dương long tam nhãn tộc thế hệ tuổi trẻ chân chính cường giả đ ỉ n h cấp nghe nói đã sớm bước vào võ thánh hậu kỳ thậm chí từng có chém giết cùng giai tinh thú khủng bố chiến tích hắn sao lại tới đây là vì dương tiễn báo t h ủ tới xong khủng hoảng cảm xúc như là vi rút bình thường ở trong đám người cực tốc lan tràn lý thanh lưu càng là dọa đến hoa dung tất h sắc vô ý thức liền muốn hướng triệu vô cực sau lưng tránh toàn bộ đại sảnh duy nhất không có đổi sắc chỉ có vương bình an hắn đứng tại chỗ trong tay còn đang nắm nửa khối không ăn xong thì than nghe được cái tên đó hắn không chỉ có không có sợ sệt ngược lại liếm môi một cái cặp kia vốn chỉ là lạnh lùng trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo xanh mơn mận con mang đây không phải là sợ hãi đó là nhìn thấy một tòa b i ế t di động kim sơn chính chủ động tĩnh chính mình đi tới c u n g nghỉ thứ năm thánh tử vương mình an vẹp một chút miệng thấp giọng n ỉ non nghe tên tuổi này hẳn là so tên phế vật kia dương tiễn càng có tiền hơn đi